Đáng tiếc, Sơn Hải Kinh mặc dù có chút hải tự, nhưng là ngũ hành câu toàn đạo pháp, cũng không thủy hệ đạo pháp. Kinh thôn hải yêu thân chính là thủy hệ yêu thân, không cách nào triển khai Sơn Hải Kinh uy lực, nhất là đệ tứ trọng đại Hỏa lưu Kim, lại càng không muốn biến đổi tằng lâu đệ ngũ trọng tâm pháp. Vương Sùng lúc này cũng cảm giác được, nhân tộc chi thân, không hổ là vạn vật chi linh trưởng, thiên viên địa phương, ngũ hành câu toàn, trời sinh mở linh trí, thích hợp nhất tu hành. Yêu tộc chi thân, liền có thật nhiều trời sinh chỗ thiếu hụt. Coi như là hắn có ngũ thức ma quyển, cũng không cách nào đem có chút đạo pháp vận dụng như người thân hoàn toàn giống nhau làm cho bất thành. Khổ tư thật lâu, Vương Sùng nghĩ ra được 7-8 loại có tính nhắm vào chiến thuật, nhập lại từng cái diễn luyện. Chỉ là Thiên Diệp trước đó lần thứ nhất che giấu thực lực, cũng không có toàn lực ứng phó, còn tinh thông kỳ dị đột pháp, hắn cũng không biết mình chiến thuật chiến pháp, có thể hay không một trận chiến thành công. Vương Sùng khổ tư thật lâu, đồng nhiên hạc hạc cười cười, tự nhủ ta đoán muốn Thiên Diệp lần sau gặp được ta chỉ sợ cũng sẽ chấn động hắn triệu hồi tại phủ cận tới lui tuần tra hành động cảnh giới Minh xà, đống nhiên nhiênmướng mày khoảng cách hắn ở ngoài ngàn giảm có cực kỳ mãnh liệt mà hơi thở chấn động có ma vật xuyên qua đại trận Vương sùng hơi hơi do dự liền thay đổi cự kình yêu thân mặt khác yêu thân tất cả không có cùng công pháp mỗi cái đều bất Phàm uy năng chuyển hóa làm hắn quen thuộc công pháp cũng không tăng lên chiến lược hiệu quả còn không bằng nguyên bản công lực Tuy rằng cự kinh yêu thân cùng Sơn Hải kinh tâm pháp chẳng hềkhế hợp chỉ có thể chuyển hóa đến đệ tứ trọng cựu Lê Sơn, phù tăng hải, không cách nào đột phá biến đổi một tầng vô lượng số lượng sơn, nuốt vực sâu vực sâu biển lớn, nhưng dù sao bản thân cũng là cảnh giới kim đan, vẫn có thể triển khai bình thường đạo môn kim đan cảnh, ví dụ như Huyền Hạc đạo nhân tầng kia lần chiến lược. Vương Sùng không chê ánh lửa, bay bổ nhào qua, trên nửa đường liền gặp được mấy đạo đột quang, cũng tới vây kín, đều là thứ sáu cửa quan các phái tu sĩ. Thật nhiều người cũng biết, Vương Sùng có một đầu Lung quý thú. Còn đã luyện thành yêu thân, này đầu yêu thú chẳng những có thể biến hóa các loại dung mạo, còn có thể đem bản thân yêu khí, chuyển thành tiếp xúc đến chân khí thuộc tính, cho nên nhìn thấy như vậy thuần khiết sơn hải kinh tâm pháp, đều không có bất kỳ hoài nghi. Còn có người nhắc tay gọi, têu lên, thế nhưng là thôn hải huyền tông quý quan ương. Vương Sùng cũng là xa xa hết lớn, đúng là quý quan ương, đạo hữu là đạo cực tông vị nào. Ta còn chưa thấy qua, thập phần mắt vụ vẻ Đối phương cười nói, ta là doán chính chân. Sắc thực còn chưa có từng thấy Hai người đem độn quang hợp tại một chỗ Cùng nhau lao tới trận pháp dung chuyển chỗ Một đầu giống như núi đồi ma vật Cứng rắn phá khai đại trận Hầu như sở hữu đi tới đây Muốn tru sát ma vật các phái tu sĩ Cũng không khỏi đến kinh hãi Có người kêu nghiêm nghị kêu lên Là vạn ma sơn Thông ma sách thượng có ghi chép dương trần cấp đại ma Chư vị đều phải cẩn thận Trận chiến này muốn liên thủ hợp lực Thông ma sách là trấn thiên úy trở lên tu sĩ Mới có thể nhận lấy một quyển tập Ghi chép bao năm qua tới phát hiện các loại ma vật, sở dĩ không cho tu vi yếu hơn thế hệ tiếp xúc, là vì những thứ này ma vật chỉ là dựa vào hình dáng tướng mạo, có thể nhiễm ma niệm. Vạn Ma Sơn chính là thông ma sách thượng ghi chép, khó khăn lắm địch nổi dương chân cảnh một loại đại ma, là cắn nuốt vô số ma yêu, tích lũy tụ thành ma vật, có thể nói là một đầu, cũng có thể nói là vô số đầu. Vương Sùng cũng ngược lại hít một hơi linh khí, đối với bên người Doãn Chính Chân nói ra, ta tới thủ ngữ, đạo hữu chi bằng mạnh tay cường công. Doan chính chân khẽ gật đầu, hắn cũng không phải là quá rõ ràng, thôn hải huyền tông sơn hải kinh công pháp, so với vài thứ thôn hải huyền tông cựu thành trở lên đệ tử, đều là sử dụng ngự thiên binh pháp, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng vương sùng. Vị này đạo cực tông đệ tử, nhất nghiệm đăng lúc, thì có 6-7 thứ pháp thuật pháp thuật, thi pháp tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. chương 260, Vạn Ma Sơn Một cái độn Quang nhanh nhất đấy, không biết phái nào đệ tử, vọt tới Vạn Ma Sơn phụ cận, giơ tay chính là một đạo hòa Quang Vạn Ma Sơn thể tích khổng lồ, vị này tu sĩ so với giống như rồi mỗi giống như thật nhỏ. Nay đạo hỏa quang rơi vào Vạn Ma Sơn thượng cũng chỉ như ánh nến, lập tức đã bị ma khí phốc cắt. Vạn Ma Sơn tuy rằng ngang nhau dương chân cảnh đại tu sĩ, nhưng bởi vì bản thân chính là vô số ma vật đối chọi, ma niệm hỗn loạn, đối mặt tu sĩ công kích, thường thường không cách nào làm ra hữu hiệu phản kích, toàn bộ bằng bản năng, cho nên Vương Sùng bọn hắn những người này mới dám tới đây cản trở. Vượt lên trước tên kia tu sĩ, phong thần tu lão Một tay hỏa hệ pháp thuật, cũng là thay đổi thất thường, lập tức lại phát ra mấy đạo hỏa quang, nhưng so với doan chính chân pháp thuật chậm một đường, bị vị này đạo cực tông đệ tử phát sau mà đến trước. Doan chính chân xuất thân đạo môn chính tông, pháp thuật y lực, vượt qua xa tên kia hỏa pháp tán tu có thể so sánh, sáu bảy đạo pháp thuật xung dưới, lập tức đem vạn ma sơn thượng bao phủ ma khí, nổ xuất một cái lớn động. Vạn ma sơn thượng bao chùm nồng hậu dày đặc ma khí, bị tạc ra lớn động sau đó, liền lộ ra bản thân Đó là vô số quỷ dị sinh vật, tùy tiện chồng chất cùng một chỗ, những thứ này ma vật lại không được chết, huyết nục lẫn nhau ăn mòn có thân thể sinh trưởng ở bên cạnh ma vật trên bụng, có tay chân đều dây dưa cùng một chỗ, cũng không biết người nào cùng ai đấy, giải không có ly khai, có càng là một thân thể, có bảy tám cái đầu góc tranh đoạn. Dù là vương sùng gắn lớn, cũng nhìn đến đáy lòng run lên, cũng là một đạo đại hỏa lưu kim bay ra, chém tới một mảnh ma khí. Nghe hỏi chạy tới các phái tu sĩ, liền vương sùng ở bên trong. Chứng 5 người, Vương Sùng cùng doan chính chân liên thủ, còn lại 3 người lại tựa hồ như cũng không liên thủ chi ý, riêng phần mình thi triển pháp thuật, dốc sức liệu mạng điên cùng tấn công. Vạn ma Sơn tựa hồ cũng hoàn toàn không có phản ứng, tùy ý những tu sĩ này đánh, ma khí hoanh mở, lại phục tụ lại, bao gồm Vương Sùng ở bên trong, pháp thuật đều không thể tổn thương đến này đầu mục ma bản thể. Vương Sùng chính thầm nghĩ, có lẽ triệu hoán viện binh, báo cáo cho chấn thủ sự. Phải biết rằng Dương Trân trở lên, đã là ma đạo hai nhà cự phách, hoặc là chính là nghìn năm tán tu tiền bối cao nhân, trong thiên hạ chính ta các phái cộng lại cũng không quá đáng bấm tay số lượng. Tiếp thiên quan cũng chỉ có đầu hai cửa quan, có Dương chân Cảnh Đại Tu tòa chấn, tòa trấn tiếp thiên quan này hơn 20 vị Dương chân Cảnh, đã chiếm được thử giới Dương chân Tu Sĩ Mấy gần một nửa. Đã liền 18 vị trấn thủ sử, ngoại trừ đầu hai cửa quan bên ngoài, cũng đều là Kim Đàn Cảnh Tông Sư. Tao ngộ bực này so sánh Dương chân Cảnh Đại Ma, vốn là nên lập tức bỏ chạy. Làm cho chấn thủ sử thông tụy chân nhân trương pháp nhạc tới xử trí. Chỉ là vương sùng nhìn quanh trái phải, phát hiện những người này đều hào hứng bừng bừng, ra sức đánh, không gây một cái lùi bước. hắn vội vàng lấy ra hiệu bài, quắp, phát hiện một đầu vạn ma sơn, mời chấn thủ sử mau mời mấy vị dương chân tới chu ma. Nói dứt lời, lung lay nhoáng một cái, đem đạo này truyền tin phát ra. Doan chính chân thấy vương sùng phát ra truyền âm, cũng lấy một khối hiệu bài, truyền một đạo tin tức đi ra ngoài, hán thu hiệu bài, lại cười nói Thông ma sách trên có ghi chép, vạn ma sơn ma niệm rừng già, hầu như sẽ không phản kích, cũng không có thể điều động khổng lồ ma hơi thở, coi như là chúng ta tao ngộ, chỉ cần không lên sơn, cũng không quá lớn nguy hiểm. Vương sùng ngược lại cũng biết thử đoạn, chỉ là hắn chưa bao giờ tin, vạn ma sơn loại này một số gần như dương chân cảnh đại ma, gặp không có gặp nguy hiểm. Chỉ là hắn tính tình âm trầm, cũng sẽ không lấy người cãi lại chuyện này, đầu là khẽ bước cảm, liền như cũng phối hợp doan chính chân, như nói vâng giống như... Thay vị đạo hữu này phòng ngự, đã ý làm cho Doan Chính chân đem một thân pháp thuật, triển khai phát huy tác dụng vô cùng. Còn lại ba người, có lẽ đều là bị 12 đại phái mời đến giúp bên ngoài tông đệ tử, tuy rằng cũng có thể mượn nhờ đại thiên huyễn thế cảnh, đem một thân pháp lực triển khai đến Kim Đăng Cảnh, nhưng ba người pháp thuật cộng lại, cũng không bị kịp được Doan Chính chân Vạn Ma Sơn cũng không biết đã trúng bao nhiêu pháp thuật, như cũ lù lù không, này đầu mục ma thực sự quá khổng lồ, vương sùng trọng yếu không dám tưởng tượng. Trên đời còn có thật lớn như thế sinh linh. Hắn xuất thủ mấy lần, liền lưu lại thêm vài phần pháp lực, âm thầm triệu hoán, còn ở lại chỗ này một cửa lưỡng lự ứng với ngang điểu. Ngày ấy bị bốn gã tu sĩ đuổi giết, ứng với ngang điểu ỷ vào phi độn chi tốc độ, thiên hạ vô song, rõ ràng đào thoát tính mạng. Vương Sùng nghĩ đến này đầu mục ma yêu, còn hữu dụng chỗ, sẽ không để nó đi xa. Chỉ là hôm nay vạn chúng nhìn chừng chừng, Vương Sùng không dùng được xuất cô hồng tự yêu thân, lấy thiên tà kim liên Đem này đầu mục ma yêu vượt qua vũ trụ, vạn giàm dịch chuyển tới đây, chỉ có thể phát ra một đạo mệnh lệnh, làm cho kia tự hành bay tới. Đoạt động thủ trước tên Kiêu Hỏa Pháp tu sĩ, bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, ngoài thân hỏa diễm phun trào, tư dục dùng một cái uy lực vô cùng lớn pháp thuật. Vạn Ma Sơn vốn không có động tính. lại tựa hồ như bị người này Hỏa Pháp tu sĩ trọc giận, ngoài thân ma khí bỗng nhiên cuộn gọn, bạo tán ra, hóa thành một đoàn ngàn dặm ma vân. Dù là Vương Sùng đám người vội vàng tránh né, lại không có thể tránh thoát đi, đều bị ma vân bao phủ, tên kêu hỏa pháp tu sĩ, đống nhiên nghiêm nghị kêu thảm, kêu lên, công lực của ta, công lực của ta. Khí tức của hắn bỗng nhiên giảm xuống, rơi thẳng đến đại diễn cảnh, vương sùng trong lòng hơi run sợ, phát hiện trừ mình ra bên ngoài, còn lại ba gã tu sĩ cũng là khí tức bạo suy, đại thiên huyện thế cảnh trận pháp huy năng tối lui, công lực đều thành kim đàn ngã trở về chân chính cảnh giới, rõ ràng đều là đại diễn cảnh. Vô cùng ma hơi thở cuộn Đem tên kêu hỏa pháp tu sĩ Ba phủ, hắn tuy rằng dốc sức liệu mạng cốc thúc pháp lực, như cũ không ngớt lời kêu thảm thiết, bất quá quay gót, đã bị ma khi ăn mòn, chẳng những một thân pháp lực lây dính ma khí, đã liền thân thể đều giống như bị mãnh liệt mệt mỏi ăn mòn, sinh ra mùi hôi thái độ. Vương Sùng vừa định muốn đi cứu người, còn lại hai môn tu sĩ cũng tao ngộ thảm như vậy hình dáng, đã liền doan chính chân đều hoảng sợ nói, quý quan ương đạo hình, chúng ta đi mau Người nào cũng đều biết, này sẽ còn muốn cứu người chỉ sợ ngay cả mình đều tẩu bất thoát khỏi. Vương Sùng thở dài một tiếng, hắn cũng không dám mạo hiểm, thò tay bắt được Doan Chính Chân, thi triển sơn hành hải túc chi thuật, chốc lát liền thoát ly Vạn Ma Sơn phun trào Ma Vân. Hắn lúc này sử dụng cự kinh yêu thân, chính là là chân chính kim đan cảnh, cũng không phải chịu này đoàn ma vân ảnh hưởng, coi như là bị cắt đức đại thiên huyền thế cảnh trận pháp gia trì, giống nhau có thể bảo trì nguyên lai pháp lực. Doãn Chính thật không biết Vương Sùng bí mật, chỉ cho là vị này thôn Hải Huyền Tông trưởng giáo đệ tử không phải đạo pháp huyền diệu, ngay cả có bí bảo hộ thân, cho nên mới không có chuyện. Hán bị vương sùng cứu được đi ra, thoát ly ma vân, lập tức lại cùng đại thiên huyện thê cảnh trận pháp giao tiếp, tu vi lại khôi phục được kim đăng cảnh. Vị này đạo cực tông đệ tử, xa xa nhìn qua trong ma vân ba vị đồng bạn, gặp bọn họ đã sớm chống cự không ngừng, bị vạn ma sơn nhiêm hóa, đã thành ba đầu ma vợ. Vạn ma sơn ma khí dẫn dắt, này ba gã tu sĩ chậm rãi bay vào vạn ma sơn. Dĩ nhiên đã thành này đầu mục ma thân thể một bộ phận. Đã liền vương sùng thấy như vậy một màn, cũng không khỏi đến ngược lại hít một hơi lanh khí, hắn thật muốn cùng Doan Chính Chân nói một tiếng, cùng nhau rút đi, đống nhiên cảm ứng được, có một cô rất nhỏ hơi pháp lực chấn động, cơ hồ là theo bản năng liền thi triển sơn đi hải túc pháp thuật. Hắn mới độn pháp mở, chỉ thấy Doan Chính Chân ngực, bị ăn mòn ra một cái độc lớn, nửa cái trái tim còn đang ngảy nhót, nhưng có một hơi, nhưng kiên quyết không thể sống. chương 261, Biến Sơn Kim Liên ma khí tiêu thụ. Một cái toàn thân hắc bảo, ngay cả mặt mũi mắt đều che khuất nam tử, trên thân ma ý ngập trời, đúng là hắn giết doan chính chân. Vương Sùng chỉ liếc một cái, liền nhận ra cái này hắc bảo nam tử, đúng là cùng ma nhân giao dịch, cuối cùng rồi lại giết ma nhân người nọ. Thân này một thân công lực, ngập trời che lắp mặt trời, bằng vào kinh thôn Hải Gà Mở Sơn Hải Kinh, tuyệt đối không có khả năng chống đỡ lịch nổi. Vương Sùng cũng không phải là câu lệ thế hệ, nay đều gặp phải sinh tử nguy cơ rồi còn nghĩ đến che giấu tung tích, vậy ngu dừng lại. Hắn gào to một tiếng, đang muốn chuyển thành Bạch tiêu yêu thân, Diễn Thiên Châu bỗng nhiên đưa một đạo cảm rất mát, cô hồng tử. Vương Sùng theo lời thi triển nhân yêu tương hóa chi thuật, sử dụng cô hồng tử yêu thân, tay hắn bắt Thiên Tà Kim Liên, quát to một tiếng, hướng Hoành Điểu vượt qua vũ trụ mà đến, vui sướng kêu to một tiếng, chủ động bay đến hắn dưới bàn chân, đem bản thân chủ nhân nâng. Hắc Bảo nhân thấy Vương Sùng cầm trong tay Thiên Tà Kim Liên, chân đáp ứng Hoành Điểu, nhưng chân khí tinh thuần Rõ ràng không có nửa phần ma khí tà khí, trong hai tróng mắt, đồng tử hơi co lại, khẽ quát một tiếng nói, đặc sứ quả nhiên bất phàm, rõ ràng có thể tại làm ta dưới tay đào thoát tính mạng. Vương Sùng lúc này bề ngoài, giống như lúc trước vị kia ma nhân giống như, chỉ là một thân đều là xâm la chân khí, không có nửa phần ma ý, nhưng có thiên tà kim liên cùng ứng hoành điệu hai cái này chưa bài, lập tức làm cho hắc bảo nhân cũng nhận sai. Vương Sùng hư lạnh một tiếng, không bất luận cái gì trả lời. Hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào đối phương. Hắc Bảo Nhân gặp hắn không trả lời, đột nhiên một quyền, lại ngươi sinh ra cực kịch liệt án mòn ma khí, quyền pháp chất phác, đại xảo bất công, ẩn chứa vô số biến hóa cùng đơn giản nhất kích. Vương sùng lại ngươi sinh ra, không cách nào tránh né ý niệm trong đầu, hắn cũng không có nghĩ qua tránh né, vê lên thiên tà kim liên, lấy tay vừa đỡ. Trảm ngập cực mãnh liệt án mòn ma khí chính là quyền kình, cùng nhìn như nhu nhược thiên tà kim liên, chống đỡ tại một chỗ, song vương khí kình, tại trong ngáy mắt có trăm ngàn lần giao hợp lại. Hắc Bào Nhân chỉ cảm thấy đối phương chân khí mênh ngông bao là, bao dung vô tận, bản thân ma khí mặc kệ thúc nhiều nhất mạnh mẽ, đều thủy chung không cách nào không biết làm sao được rồi đối phương, đột nhiên thu quyền tối lui, tán thán nói, sứ giả lần trước sợ là dùng phân thân chi thuật, như này sẽ là của người bản lĩnh thật sự, Mộ Tuyệt giết không được ngươi. Vương Sùng hư lạnh một tiếng, đây là không nói lời nào, hắn vừa rồi thúc dục xâm la đại ấn pháp cùng đối phương đánh nhau chết sống chân khí, làm một ít thiệt tỏi nhỏ. Cô hồng tử tuy rằng cũng kim đan tông sư, nhưng tu vi không bằng đối phương, vương sùng lại là sử dụng yêu thân, biết kia như thế, không biết giá trị, vận dụng xâm la đại ấn pháp bí quyết, thuận túy là xuất từ thân thể bản năng, còn không bằng cô hồng tử trên đời. Nếu không có thiên tà kim liên giúp hắn chia sẻ một bộ phận, dưới chân ứng hoành điểu cũng giúp hắn chia sẻ một bộ phận, vương sùng liền nếu không phải ăn thiệt tòi nhỏ, chỉ là một thân xâm la chân khí vận chuyển không khoái rồi, chỉ sợ cả thân thể đều bị hắc bào nhân nổ nát. Hác bào nhân thấy vương sùng còn không chịu mở miệng, cũng không thèm để ý, lăng không đạo hư nhuận, cùng vương sùng đứng sóng vai, nhìn qua vạn ma sơn, thấp giọng cười hát hát nói, vạn ma sơn, quả nhiên là vạn ma sơn. Vương sùng cũng không ngờ tới, này người rõ ràng đối với chính mình đều không có phòng bị chi ý, hắn ngẫm nghĩ một lát, không có ra tay, ngược lại hơi khản giọng thanh âm, nói ra, bất cấu đại ma quân, đáp ứng ngươi đổ vở. Nói đến đây, vương sùng liền ngừng miệng, hắn trọng yếu không rõ ràng lắm nội tình. Nói thêm gì đi nữa, chỉ sợ muốn lộ chân tướng. Hác bào nhân nhẹ gật đầu, nói ra, còn kém thiên tả kim liên. Vương Sùng không chút nghĩ ngợi, tiện tay bắn ra, bay ra một quả thiên tả kim liên mầm ống. Hác bào nhân lấy tay đã nắm, đống nhiên liền cười cười, nói ra, cũng được. Đủ rồi. Tay hắn bắt mầm ngống ma khí quan chú cũng không biết dùng để bí pháp gì. Này cái thiên tả kim liên mầm ống, liền khoảng cách nở hoa. Hác bào nhân sau đó rung lên, kim liên hoa lạ Vô số hạt sen bay ra, lại phục tại hắn ma khí cốc thúc rủ, nở rộ nhiều đoá kim liên. Hác bào nhân thủ pháp, có thể so sánh vương sùng muốn mạnh hơn nhiều lắm, vương sùng sẽ không có như vậy, trong khoảnh khắc, hoa nở hoa tàn sinh ra hạt sen buồn sự. Hác bào nhân thúc đẩy sinh trưởng xuất đẩy trời biển hoa, lấy tay lấy một chi, sau đó quát, đi đi. Tất cả kim liên đều kéo xuất màu vàng quang hồng, bay vào vạn ma sơn, không bao lâu, vạn ma sơn thượng liền mơ hồ có kim quang long lánh. Rơi vào vạn ma sơn thượng kim liên, không ngừng khỏe mạnh sinh trưởng, hấp thu vạn ma sơn vô tận ma khí. Còn không ngừng thúc đẩy sinh trưởng hạt sen, sinh trưởng càng nhiều nữa thiên tà kim liên. Nay trí tà đến huế, tà dị đến cực điểm ma vật, chốc lát đang lúc liền nở đầy vạn ma sơn. Vạn ma sơn tựa hồ cũng muốn dây ruột, không ngừng thôi phát ma khí, hóa thành nặng nghề ma vân, ma vân quần quận, vô số ma vật thê lương hí. Yêu yêu yêu yêu yêu hiệu, liền tựa như đem khăng khít địa ngục, đem đến trong cuộc sống Dù là vương sùng đạo tâm kiên nghị, cũng sinh ra đủ loại mặt trái tâm tình, hận không thể nổi điên, tùy tiện giết mấy nghìn mấy trăm người, hay hoặc là đem mình quen thuộc một số người, ví dụ như Yêu Nguyệt, ví dụ như Bạch Vân, ví dụ như Tề Băng Vân, hung hăng tra tấn, dùng hết mọi tục tiểu bản lĩnh. Còn mất đi hắn có thiên ma ngũ thức, vội vàng chấn định tâm niệm, đem tất cả mặt trái tâm tình, bất thật sạch sẽ ý niệm trong đầu từng cái chém giết. Vương sùng trong tay thiên tà kim liên, chính là gốc cái. Cho nên hắn cũng có thể xa xa cảm ứng được, vạn ma sơn tình huống. Tuy rằng lúc này trời tà kim liên, đã mở lần vạn ma sơn, nhưng trên thực tế, cũng chỉ ăn mòn này đầu ma vật mặt ngoài, chưa đủ một hai. Hắn cũng không nghĩ tới, vạn ma sơn bực này dương chân cảnh đại ma, rõ ràng có thể dùng loại thủ pháp này không chế, hiển nhiên vị kêu bất cấu đại ma quân. Tại đây đầu vạn ma sơn thượng sử dụng thủ đoạn ở gì, hắc bào nhân lại có độc môn bí thuật, hơn nữa thiên tà kim liên bực này ta vật, đủ loại duyên cơ chung vào một chỗ mới có thể làm được như thế chuyện bất khả tư nghị nhỏ. hắc bào nhân nhìn qua vạn ma sơn, ngữ khí bình bình đạm đạm, nhưng lời nói tốc độ so với vừa rồi nhanh một phần, hiển nhiên cũng có phần hưng phấn, kêu lên, đã có vạn ma sơn, ta liền có thể đột phá kim đan, tấn thành dương chân cảnh giới. Sứ giả nếu như có thể lấy thôn hải huyền tông tiểu tử kia khuôn mặt, che giấu tiếp thiên quan, cứ tiếp tục che giấu đi xuống đi. Ta nghe nói diễn khánh chân quân, mới thu một cái không nên thân đồ đệ liên tục hai lần tại muôn lần chết dưới tình huống đào thoát, còn tưởng rằng tiểu tử này thực đến cỡ nào nghịch thiên số mệnh, nguyên lai. Sớm đã được sứ giả chiếm thân thể. Vương Sùng hư lạnh một tiếng, hình như có đoán niệm chưa tiêu, nhưng đấy lòng rồi lại xuất hiện nhiều ý niệm trong đầu, thầm nghĩ, gia hỏa này rõ ràng biết rõ quý con đường, về sau sợ là cũng bị hắn bắt được lực điểm. Vương Sùng nhìn thoáng qua trong tay thiên tà kim Liên như có điều suy nghĩ, không nghĩ tới hắc bảo nhân, đống nhiên cười nói, sứ giả cũng không cần lo lắng. Ta lần nữa ra tay, người có thiên tả Kim Liên nơi tay, ta nuốt vạn ma sơn, tựu giống như đem thân ra tính mạng phó thác, rút cuộc tạo không được ngược lại. Vương Sùng thật đúng là không có nắm chắc, bằng thiên tả Kim Liên khống chế đối phương, hắc bào nhân chỉ là lấy ma khí, thúc đẩy sinh trưởng thiên tả Kim Liên, bản thân cũng không nuốt nạp ma này vật nhập vào cơ thể. Nếu để cho hắn tấn thành dương chân, vương Sùng lại thêm không tin, bằng thiên tả Kim Liên, liền có thể khống chế dương chân cảnh đại tu sĩ. Chỉ là hắn giờ phút này. Tuyệt đối không có khả năng nói những cái khác. Chương 262, Lao giả hở hẹp. Vương Sùng âm u thở dài một thân, người quay đầu liền đi, một câu tình cảnh nói cũng không để lại. Hắn thực sợ lại ngốc xuống dưới, biểu lộ xảy ra điều gì cái hở, tuy rằng cũng chưa chắc chỉ sợ đối phương, nhưng thế tất muốn bại lộ toàn bộ bí mật. Cho dù có Thiên Tà Kim Liên nơi tay, Vương Sùng cũng tuyệt đấu không lại vị này Hắc bảo nhân, như thế đổi Bạch Kiêu, sử dụng Nguyên Dương kiếm, giết không chết đối phương, bản thân bỏ bao công sức Lẹn vào thôn Hải huyền tông chuyện này Sẽ phải bại lộ Lúc này người quay đầu liền đi Mới là tốt nhất lựa chọn hắc bào nhân cũng không có ngăn trở hắn Đầu là xa xa quát Đợi ta đột phá dương chân Đáp ứng bất cấu đại ma quân chuyện này Sẽ gặp thi hành theo không lầm Sứ giả nhưng chịu không được tâm đợi chờ Vương sùng cũng nghe được đi ra Đối phương cũng có chống chế chi ý Hắn lại không phải chân chính bất cấu đại ma quân chính là thủ hạ Nơi nào sẽ thúc bước đối phương Tiếp thiên quan bị thiên ma công phá Đối với hắn cũng không có nửa phần chỗ tốt. Ứng Hoành điều phi độn nhanh chóng, rất nhanh liền bay ra ở ngoài ngàn dặm, Vương Sùng vứt bỏ này đầu xuôn điểu, cũng không có hồi phục lúc đầu thân, hắn lúc đầu thân bất quá thiên cương cảnh, thực lực quá yếu, cũng không có sử dụng kinh thôn hải yêu thân, này yêu thân dần dần không lên được trên mặt bàn rồi, dù sao cũng chính là nuốt hai đầu yêu đan, mới tấn thành kim đan bình thường cá voi yêu, tu vi cũng không quá đáng kim đan sơ cảnh, ngoại trừ pháp lực hùng hồn cũng không có gì đặc thù. Vương Sùng trực tiếp thay đổi ác tiêu yêu thần, còn đem quý huyễn nhi tung ra ngoài. Quý huyễn nhi nhìn thấy ác tiêu cái này lao già hoàng hẹm, đang muốn mắng một tiếng, đống nhiên cảm ứng được thần hồn trong chấn động, cuốn quýt tại trong hư không, làm ra quỷ lệ tư thế, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, thế nhưng là chủ nhân. Vương Sùng bình thản cười cười, nói ra, đương nhiên là ta. Ngươi sau này không nên xưng hô chủ nhân, liền kê Phụ thân đại nhân. Ta và ngươi phụ tử chính là câu hồn giáo tán tu Người muốn hảo sinh nhớ kỹ cái thân phận này. Quý huyên nhi liên tục gật đầu, ngay tại hắn cho rằng, vương sùng vẽ dẫn theo hắn, bốn phía đi đi lại lại, không nghĩ tới trước mắt một đen, lại bị vương sùng đã thu vào lăng hư hồ lô. Tiếp thiên quan chính là trọng địa, phong tỏa thiên tri lỗ thủng, chẳng hề như cho phép tán tu tùy tiện xuất nhập, vương sùng cũng không phải là muốn dùng cái thân phận này lẫn vào đại thiên huyên thành. Hắn chỉ là muốn nhờ câu hồn giáo pháp thuật, làm những sự tình mà thôi. Về phần dặn do quý Huyến Nhi cũng chính là thuận tay cũng không cái gì thâm ý. Vương Sùng tại thái hạo hoàn trong tìm một phen, lúc trước gác tiêu câu hồn quyển, hắn đã cho quý huyên nhi, chỉ có thể lại tìm ra một kiện uy lực xa không bằng câu hồn quyển câu hồn thiên. Hắn run lên cái này bảng môn pháp bảo, đem trên lá cờ sở hữu âm hồn đều thả đi ra ngoài, tại câu hồn dạy bí pháp dưới sự thúc dục những thứ này âm hồn rất nhanh liền bay đến vạn ma sơn phụ cận. hắc bào nhân đã không thấy, Vương Sùng khống chế âm hồn, cũng không dám tiếp xúc vạn ma sơn tỏa ra ma khí. Những thứ này âm hồn tuy rằng đi qua tế luyện, nhưng cực đoan mộng yếu, chỉ cần bị ma khí thoáng quét qua, muốn hóa thành cho bụi. Vương Sùng xa xa cảm ứng âm hồn, nghĩ ngợi nói, hắc bảo nhân đi nơi nào. Vạn ma sơn toàn thân đều là Kim Liên, đã liền bao phủ cả tòa vạn ma sơn đậm đặc ma khí, đều cho thiên tà Kim Liên nuốt hút sạch sẽ, lộ ra vạn ma sơn bản thể. Nay đầu mục ma phẫn nộ bi hiệu, tạo thành vạn ma sơn vô số ma vật, cũng phát ra vô số nguyền luyện rùa, chỉ là rồi lại ngăn cản không được, thiên tà Kim Liên nuốt hút Vương Sùng cầm trong tay Thiên Tà Kim Liên, hơi có thể cảm ứng được bị Thiên Tà Kim Liên nuốt hút ma khí, có một bộ phận đi vào một cái thần bí không lường được thông đạo, quần quật không dứt mà đi. Hắn thoáng thử một chút, tuy rằng có thể thoáng ảnh hưởng, nhưng lúc này hắn không có sử dụng cô hồng tự yêu thân, chỉ là lấy ác tiêu yêu thân, chuyển hóa vài phần ma khí, còn không phải xâm la chân khí, nhìn trời Tà Kim Liên ảnh hưởng cực hơi, không cách nào ngăn cản ma khí chính là đi về hướng. Coi như là có thể ảnh hưởng, Vương Sùng cũng không dám đi làm nhiều. Vạn ma sơn ma khí thật sự quá hùng hậu rồi, so với vạn ma sơn, cự kình yêu thân quả thực chính là chút tôn khô. hắc bào nhân có thể mượn vạn ma sơn, đột phá cảnh giới, hắn cũng không có bản lãnh như vậy, hắn coi như là sử dụng cô hồng tự yêu thân, nhưng bởi vì cũng không xâm la đại ấn pháp, không thể tu hành, mặc dù có vô cùng ma khí rót thân thể, cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Cũng không biết, vì sao trương pháp nhạc trấn thủ sự, không có phái người tới xem xét. Vương sủng cùng Doan Trinh chân đều phát ra tin tức. Nhưng lúc này đại thiên huyễn thành như cũ không có động tĩnh, làm cho vương sùng hơi cảm thấy không ổn, chỉ sợ hắc bảo nhân đã sớm coi chuẩn bị, tin tức của mình, chưa hẳn phát ra. Vương sùng cũng là không quan tâm, nếu là đại thiên huyễn thành, không có nhận đến tin tức, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt nhì, ít nhất hắn không cần giải thích, vì cái gì gặp vạn ma sơn bực này đại ma, lại là chỉ có một mình hắn sống sót. Vương sùng thao túng âm hồn, quan sát rất lâu, đã thấy vạn ma sơn bỗng nhiên chấn động, chậm rãi từ hư không biến mất. Hán thở dài một thân biết rõ đây là hắc Bảo nhân đã có thể thao túng này đầu mục ma muốn đem vạn ma Sơn hoạt động vạn ma Sơn khổng lồ như thế nhưng ẩn vào hư không rồi lại gợn sóng không sợ hãi mang hết thể cũng như thế không đấu vết Vương Sùng lúc này mới đem sở hữu âm hồn đều thu hồi lại âm thầm suy nghĩ tiếp được trong nên làm như thế nào hắn hơi có chút đau đầu còn chưa có giải quyết thiên diệp cái này ma tử liền ra như vậy một việc lại thêm đại sự nhi hắc B nhân pháp lực kinh người chi tiết lực lượng Chỉ sợ là kim đan tầng cao nhất, tiểu kiếm tiên Âu dương đầu người một tầng nữa. Đã liền cô hồng tử tăng thêm thiên tà kim Liên cũng không là đối thủ, như vậy đáng sợ đối thủ, hắn thật sự không muốn có, nhưng chính chính đụng đến tận cửa, đẩy cũng đẩy không xuất ra đi, hảo sinh không biết làm thế nào. Nhất là hác bảo nhân còn biết thân phận của hắn, chuyện này, vương sùng cũng không biết nên như thế nào kết cục. Nếu ta bản thân, cũng tu thành kim đan, có nguyên dương kiếm cùng vô ảnh kiếm, quang minh chính đại nhất kiếm liền giết người này. Vương Sùng Thu yêu thân, bước lên thẳng Hoa, lại phục về tới Đại Thiên Huyền Thành. Hắn không có đi đạp Ma Doanh, mà là trực tiếp đi tìm Trương Tấn vừa cùng Hứa Ngọc Hoa. Vương Sùng vốn định trực tiếp tìm Trương Pháp Nhạc, nhưng hắn nhiều hơn chút tâm tư, như Trương Pháp Nhạc có vấn đề, bản thân chỉ sợ sẽ bị diệt khẩu. Coi như là thi triển yêu thân liều mạng, thân phận cũng bại lộ, đi trước tìm Trương Tấn vừa cùng Hứa Ngọc Hoa, có chút tin tức sẽ truyền đi, cũng liền khuyết thiếu diệt khẩu ý nghĩa. Vương Sùng đương nhiên bất là phải đem hắc bảo nhân chuyện này khai ra. Hán tìm tới Trương Tấn vừa cùng hứa Ngọc Hoa, đem gặp được đạo cực tông Doan Chính chân nhìn thấy vạn ma sơn phá trận sự tình nói, chỉ là phần cuối làm sơ cải biến, nói mình phát tin tức, liền tranh thủ thời gian đào tẩu, không biết kết quả như thế nào. Trương Tấn một kinh ngạc vô cùng, vội vàng dùng lệnh bài vây gọi Doan Chính chân nhưng không được chút nào phản ứng, biết rõ vị sư đệ này tất nhiên là đã xảy ra chuyện, dẫn theo hướng Ngọc Hoa, liền đi tìm bản thân sư phụ. Vương Sùng đem chuyện này nói, cũng không có đi thấy Trương pháp nhạc Mà là đang đại thiên Huyến nội thành tùy ý đi dạo dâng lên hắn Luân phiên tao ngộ đại biến nguyên do lại trực diện vạn ma Sơn trong lòng có chút tơ tầmm từng sợi ma ý cần phải tìm kiếm nghị cách hóa giải mới có thể không có hậu hoạn hóa giải ma ý phương pháp các phái đều có Vương sùng sở học mặc dù nhiều nhưng nếu luận hóa giải ma ý đắc lực nhất bản lĩnh vẫn như cũng là ngũ thức ma quyển hắn muốn lây trong người chi khí, tách ra ma ý chương 263 Ngao tử lão Kim Đan Phạ tử đại chân nhân Vương Sùng tiến vào đại thiên huyến thành, đã bị trương pháp nhạc đưa vào đạp ma doanh, ngoại trừ tuần liệp ma vật, chính là bế quan khổ tu, thật đúng là không có đi dạo qua chỗ này tiên ra thành trì. Hắn cũng lười đi bộ, chân đạp thảm hoa, đem thảm hoa hạ thấp cách mặt đất vài thước, chậm gì gì đi dạo, thiên ma thức tùy tiện biến hóa, lấy trong người chi khí, đem xâm nhập thức hải ma ý từng cái thôn phệ. Mặc kệ ma đạo hai nhà, tại tu hành thời điểm, cũng nên đối mặt đạo hóa ma nhiễm, mài ruôi đạo tâm là không ngày nào hoặc thiếu một sự kiện nhỏ Vương Sùng nếu không có hôm nay đã tao nộ vạn ma sơn, lại phục cùng Hắc Bảo nhân lục đục với nhau, chỉ cần một trận thường ngày luyện công, có thể giữa đường tầm trong sạch, nhưng lúc này đây, rồi lại tu mượn nhờ một ít bản lĩnh, phương hướng có thể bảo chứng không có hậu hoạn. Vương Sùng đi dạo đến một chỗ cửa hàng, nơi đây buôn bán chính là một ít bình thường yêu thú, tiếp thiên quan tự thành thế giới, ngoại trừ các phái tu sĩ, còn có trung thổ mấy trăm vạn xưa cụ dân, cho nên cũng cần cung cấp lương thực cùng bình thường chi phí. Như là đại thiên huyến thành loại địa phương này, có thật nhiều người nhà đều nuôi các loại yêu thú, như người đang lúc nuôi dưỡng gà vịt trâu ngựa giống như, một bộ phận dùng để ăn thịt, một bộ phận dùng để thay thế nhân lực làm việc tay chân. Vương Sùng đối với mấy cái này bình thường yêu thú, cũng không được hứng thú, đang muốn ra tốc cho qua, đã thấy một cái 20-21 tuổi cô nương, dịu dàng cười cười, hướng về phía hắn nói ra, chúng ta lại gặp mặt. Đặc sứ đại nhân, Vương Sùng sắc mặt như thường, nhưng đấy lòng rồi lại đột nhiên chấn động. Hắn cũng không nghĩ tới, rõ ràng ở chỗ này gặp hắc Bảo Nhân, đầu là hơi thở đối phương tự yếu, hiển nhiên cũng không bản thể. Cô gái này ôn nhu cười cười, nói ra, còn đây là ký hồn phương pháp, ta bản thân còn ở phía xa. Lần này tới gặp đặc sứ, chính là vì một sự kiện nhỏ. Vương Sùng hỏi, chuyện gì? Nữ tử thản nhiên đáp, người cũng nghe nói ngao tử lão kim Đan phạ tử đại chân nhân. Không chờ Vương Sùng trả lời, nàng lại là dịu dàng cười cười, nói ra, đặc sứ xuất thân thiên ngoại chính là ma nhân, vô sinh chết chấp nghiệm, ngược lại là ta đường đột. Nàng rõ ràng dành mạch giải thích nói, thiên cương phía dưới, thường thường bất qua trăm năm sẽ chết, không coi là chân chính người tu đạo. Đại diễn cảnh mới có thể diên thọ kéo dài, cho nên đại diễn cảnh mới được xương kiếm tiên. Chỉ cần có thể đột phá đại diễn, coi như là yêu tộc cái loại này ngu xuẩn, đều có thể dựa vào chịu đựng hàng năm, luyện liền một hạt yêu đan, trở thành kim đan đại yêu, nhưng kim đan cảnh lại hướng lên, đều muốn đột phá dương chân cảnh giới chính là thiên ngàn giảm mới tìm được một. Trên đời yêu tộc Kim Đan giống như mấy trăm thành thiên, nhưng có thể lại thêm làm đột phá, cũng không quá đáng bát đại kỳ yêu. Nhân tộc kỳ thật cũng không có so với yêu tộc tốt bao nhiêu, bao nhiêu lão tổ, đồ tôn, trọng đồ tôn đều chết hết vô số, cũng không thể chăm sóc xuất tới một cái dương chân truyền nhân. Lúc này mới có ngao tử lão Kim Đan mà nói, vô số tu sĩ Kim Đan, đều là nhịn đến thọ nguyên hết đầu, đi đời nhà ma, tuy rằng so với phạm nhân sống lâu một ít nhưng vẫn xưa cũ không phải thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Vương Sùng cũng không biết, này người cuối cùng muốn nói điều gì, chỉ có thể trầm muộn thinh em không nói. Hắc bào Nhân lại phục nói ra, này một phương thế giới, dương chân cảnh đại tu tổng cộng cũng không có nhiều, tiếp thiên quan thượng thì có hơn một nửa, nhưng nhiều như vậy dương chân đại tu, coi như là tu luyện tới dương chân cảnh đỉnh, thực có mấy cái có dũng khí đột phá thái ất. Bởi vì đều muốn tu thành thái ất bất tử chi thân, cuối cùng bị đạo hóa ma nhiễm, trở thành yêu tà ma vật thế hệ. Đếm không hết. Những cái kia đại chân nhân, đối mặt thử thiên quan, mặc kệ ngoài miệng như thế nào, nhưng ấy lòng đều là sợ đấy, thật nhiều người trọng yếu mặc kệ đi độ kiếp, thành tiểu thái ớt bất tử chi thân. Vì vậy, mới có một câu, phạ tử đại chân nhân. Thậm chí có người thà rằng thọ nguyên đến toàn bộ, mấy nghìn năm tu vi tiêu tán, cũng không dám độ kiếp, chứng nhận liền thái ớt bất tử chi thân. Người nói, buồn cười không phải buồn cười. Vương Sùng nhàn nhạt trả lời một câu, có cái gì tốt cười. Chính là thế gian người, chỉ một mạng người sống, cũng đều cái gì chịu làm, người tu hành thọ nguyên dài rằng giặc, không dám làm cái gì, cũng nhân chi thường tình. Thoát khỏi thử, cũng liền không thuộc mình rồi. Vương Sùng có cảm xúc nên phát ra, hắc Bào Nhân rồi lại hơi sướng sở, thật lâu mới nói một câu, đặc sứ. Người này một câu, cũng có điểm giống người. Vương Sùng không phải tốt rồi hay nói, chỉ có thể hư lệnh một tiếng. hắc Bào Nhân thở dài, nói ra, ta cũng tự phụ thiên tư hơn người đã từng quét ngang cùng thế hệ, tu vi tiến cảnh, học tập đạo pháp, thường bị trưởng bối khen ngợi, đồng môn hâm mộ, tên tuổi chuyển khắp rất khó khăn xuống. Nhưng đột phá kim đan sau đó, bắt đầu còn đột nhiên tăng mạnh, đến kim đan viên mãn, liền không tiến thêm cấp nào nữa. Nếu là không có cái gì cơ duyên, ta chỉ sợ cũng muốn trở thành ngao tử lao kim đan, đường thẳng thân tử đạo tiêu, thở dài một tiếng, thiên ý yêu cầu cao trác, nhân sinh cổ khó toàn bộ. Vương Sùng lạnh lùng nhìn nữ tử này. Thật lâu sau đó, Mới thấy đối phương cười khổ một tiếng, nói ra, loại sự tình này nhỏ, ta cũng không tốt cùng bản thân sư trưởng, đồng môn, đồ nhi, thậm chí đạo lữ. Nói lên, miễn cho đọa rồi, mấy trăm năm duy trì khuôn mặt, bị người coi là quy thử tiểu bối. Cũng chỉ có đặc sứ, chính là thiên người ngoại lai, ta mới có thể vừa phun là nhanh, biến mất rồi lại ngược đầu phiền muộn. Vương Sùng nhàn nhạt nói ra, vì vậy ngươi một mặt đều muốn tấn thành dương chân, một mặt lại hối hận cấu kết vực ngoại thiên ma, này mới ra tay giết ta sao. Hác bào nhân ngược lại là sảng khoái, nhất thời nhận chuyện lạ, nói ra, không sai. Ta nghĩ lấy, giết ngươi, nhiều hơn tiên tà Kim Liên, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Ta lại có thể đột phá Dương Trần, lại có thể miễn đi cấu kết thiên ma, hai họa muôn dân chăm họ chi tội. Chỉ là của ta không nghĩ tới, đặc sứ bản lĩnh kinh người như thế, đem ta đùa bỡn tại bàn tay giữa, cuối cùng vẫn là không thể không khuất phục Vương Sùng trong lòng hơi động một chút, ngựa khí cổ quái mà hỏi, ngươi đang câu dẫn ta làm người. Hác bào nhân cười ha ha, liên tục gật đầu, nói ra, không sai. Ta chính là ý này. Thiên ma có cái gì tốt? Có nửa phần bản ta ý thức. Tuy rằng xảo trá vận đoàn, nhưng còn có vì tư lợi chi niệm. Còn có biết rõ cái gì đối với chính mình tốt, cái gì đối với chính mình bất lợi. Các người có thể dụ hoặc người tu đạo, nhưng mình cũng biết, những cái kia tốt đẹp hưởng lạc, là bực nào tuyệt vời. La ma có cái gì tốt? Coi như là như đặc sứ cũng không quá đáng là bất cấu đại ma quân một cọng lông tóc, hắn muốn ngươi chết, ngươi sẽ chết, muốn ngươi diệt, ngươi liền, liền diệt, muốn đem ngươi chia làm hai khối, có tất cả mấy ma, ngươi cũng không giữ được bản thân cho dù là một phần tồn tại niệm, chỉ biết hóa thành hai đầu mấy ma. Tương giống với vạn ma sơn, nếu là bất cấu đại ma quân đều muốn tái tạo một tòa, đem ngươi ném đi trong đó, ngươi cũng chỉ có thể trở thành mơ màng ngạt ngạc, mấy trên vạn vật lẫn lộn ma niệm một đám, tuyệt không nửa phần tự chủ. Đắc sứ, gì không thành cũng Hác bào nhân ngữ khí, sinh ra vô cùng dụ hoặc, vương sùng trong lòng buồn cười, hắn như thế nào trưởng thành. Hắn chính là người, căn bản cũng không phải là ma. hắc bào nhân cách làm, hắn cũng minh bạch, ma môn chính là câu dẫn thiên ma hạ thấp, đoạt thiên ma lực, luyện là bản thân, thiên ma có thể dụ hoặc sinh linh, ma môn tiên hiển, liền sáng chế ra dụ hoặc thiên ma, thiên ma đoạt đạo phương pháp. hắc bào nhân đây là còn chưa từ bỏ ý định, đều muốn đổi ý cùng bất cấu đại ma quân giao dịch, vương sùng là thật muốn biết thời biết thế. Chỉ là, hắn nếu là hơi có thư giãn, nên đón tất nhiên là hắc bảo nhân mưa to gió lớn công kích. Đối phương dụ hoặc cũng được, cái gì cũng được, cũng chỉ là đều muốn tìm cơ hội, giết hắn đi mà thôi. chương 264, Hoa Mai cố nhân đến. Vương Sùng nhàn nhạt trả lời một câu, nếu như ngươi thành ma, ta liền thành người. Hắc bảo nhân ăn ăn cười cười, qua trong giây lát, cái cô nương kia liền mở trường hai mắt, tựa hồ toàn bộ vô tri giác, bắt đầu chăm sóc những cái kia yêu thú. Cô nương này dĩ nhiên là tiệm này chủ nhân, buôn bán những làm dùng yêu thú. Nàng nhìn thấy Vương Sủng, nợ nụ cười một tiếng, hỏi: "Khách quan, có thể mua những con heo Mùi vị cực ngon." Vương Sủng cũng hồi lấy cười cười, đắp, "Cho ta đổi 20 đầu, đưa đi đạp ma doanh đi." Hắn tiện tay ném những ngân lượng, liền tự tiếp tục đi về phía trước. Tiếp Thiên Quan không thể so với ngoại giới, nơi đây trung thổ xưa cũ dân, 89 phần 10 đều có tu luyện đạo pháp, chính ma lĩnh đạo, đương nhiên sẽ không chuyển thụ bổn tông đạo pháp. Nhưng thu nạp nhiều bảng môn tán tu đạo pháp, hơn nữa tập kết thành sách, tùy ý những thứ này trung thổ xưa cũ dân tu hành. Nhất là Đại Thiên Huyến Thành, còn có bay vụ tu vi hào diệu, như vương sùng như vậy, khống chế cương khi chi bảo, chậm gì gì dạo phố người, chẳng hề tươi sống cách nhịn, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể bởi vì phi hành pháp bảo tún tụn tại một chỗ đầu phố, hơi có bế tắc. Cũng may đại môn chỉ cần hơi chút bay vụ độ cao, có thể lẫn nhau bỏ qua. Ngược lại cũng sẽ không có quá mức phi hành pháp bảo trạm vào nhau các loại thai nạn xấu hổ. Vương Sùng đã trừ khử trong lòng ma ý, chính phải trở về đạp ma doanh, phía trước đỗng nhiên nổi lên tranh chấp, nhưng là một cửa tiệm, bán ra một lưỡi phi kiếm, hơn 10 người mua tranh đoạn, cuối cùng đã tạo thành khắc khiễng. Vương Sùng thân là Trấn Thiên Úy, cũng có ổn định tĩnh địa phương trách nhiệm, liền thúc dục thảm hoa đổi tới, quắc, vì sao tại phố xá sâm ất trong tranh đấu. Vương Sùng nắm lên hiệu bài, đã tập trung vào động thủ ba người đánh rất tu vi của bọn hắn. Đây là hắn thân là Chấn Thiên úy, tại Đại Thiên huyến Thế cảnh nội quyền hạn một trong, có thể tùy ý đánh rất tất cả mọi người tu vi, đã có thể cho kia khôi phục hình dáng cũ, cũng có thể đánh tiếp lạc thấp hơn một tầng. Ra tay tranh đấu ba người đều không phục, một đại hán kêu lên, như thế nào trách ta, ta rút tiền, chủ quán cũng đã đáp ứng, tự nhiên phi kiếm nên thuộc về ta. Một cái khác hoàng bào công tử, quát, ta nguyện ý xuất giá cao, chủ quán đã đáp ứng ta, này người không chịu tăng giá lại không nên kiếm này, sao là đạo lý. Cái cuối cùng thành thành thật thật nói, ta chính là chủ quán, hàng bán thức nhà, vị công tử này nguyện ý xuất giá cao, ta tự nhiên nguyện ý bán. Vị đại ca kia không chịu ra giá, lại không chịu mạnh tay, còn động thủ cấp đoạn, ta cũng không làm sao. Vương Sùng muốn người vây xem hỏi, các ngươi đều nói nói, bọn hắn nói thật là. Người chung quanh uống chúng nói, không sai, chính là tình như vậy hướng. Vương Sùng chỉ một ngón tay đại hán, nói ra, ngươi không có tiền, Chẳng lẽ còn muốn cấp người đồ vật, thả thủ, nhưng người ta hoàn thành mua bán, lúc này coi như là thôi. Vương Sùng cũng lời quản những thứ này nhàn sự nhỏ, chỉ muốn muốn giàn xếp ổn thỏa. Đại hán cả giận nói, dựa vào cái gì cấp cho hắn? Ta cũng không phải không xuất ra tiền. Tiệm này nhà đáp ứng ta, lại đổi ý là cái gì đạo lý? Vương Sùng lập tức kêu lên, chủ quán đổi ý, ngươi cũng tới tìm ta bình luận công bằng, ta lấy hắn bồi thưởng ngươi là được. Ngươi cấp người đồ vật, nơi nào đến đích đạo lý? Đại hán đây là không chịu, vương sùng cũng không nhiều lời, một tay nhấn một cái, đem đại hán đẻ trên mặt đất, làm cho chủ quán lấy đồ vật, bán cho hoàng Bảo công tử, lại để cho chủ quán bồi thường ngân lượng, đặt ở đại hán trên thân, lúc này mới cơi đi đối với đại hán áp chế. Đại hán xấu hổ không chịu nổi nhìn vương sùng, trong ánh mắt đều là hận ý. Vương sùng ở đâu có tâm tình, cùng hắn dây dưa, quắc, chuyện của bọn hắn nhỏ hiểu rõ, chủ quán cũng bồi thường tiền của người sao, ta đến muốn hỏi một tiếng. Ngươi trên đường cấp người đổ vợ, vậy là cái gì đạo lý? Đại hán không đáp, vương sùng liền quát to một tiếng nói, mau cùng ta hồi đạp ma doanh, trước cửa quan ngươi ba ngày, yên tính suy nghĩ làm cho phạm sai lầm. Tiếp thiên quan là vì chống cự thiên ma, chấn thủ thiên chi lỗ thủng, cho nên mặc dù có mấy trăm vạn nhân khẩu, rồi lại không có gì quan phủ, các phái đệ tử cũng mặc kệ chuyện này, mỗi một cửa sự tình, đều từ chấn thủ sử một lời mà quyết. Chấn thủ sử phía dưới, Trấn thiên xoái, chấn thiên tướng Trấn Thiên Ý cũng chức quyền thật lớn, mở miệng thành phép. Vương Sùng thân là Trấn Thiên úy hết thảy, đều có thể ra tay, người này đại hán là trung thổ xưa cụ dân, thiên nhiên địa vị liền chống cự các phái tu sĩ, hắn vừa rồi thô lô nóng nảy, trên đường đánh cướp, vốn là phạm sai lầm, cũng không ai nói cho hắn rõ ràng. Vương Sùng đem chi thi triển pháp thuật cầm, còn đang thảm hòa thượng cũng không tâm dạ phố. Quay lại đạp ma doanh. Về tới đạp ma doanh sau đó, Vương Sùng đem đại hán ném đi, để cho thủ hạ xử lý Hán phiền não sự tỉnh quá nhiều, ngược lại chẳng muốn suy nghĩ nhiều, trở về bản thân quân trướng, bế quan tu hành đi. Thoáng trước mắt, vương sùng tại tiếp thiên quan liền dừng lại tiếp cận một năm, hắn du du trong nhà, mỗi lần bơi săn hư không, đều là đi theo thủ hạ chính là đạp ma doanh tướng lĩnh, thật cũng không đến chuyện gì, ngược lại bởi vì công hân, có phần đến trường pháp nhạc yêu thích. Vương sùng ngoại trừ khổ tu Sơn Hải Kinh Đạo Pháp, chính là ngẫu nhiên tìm chút không ai địa phương, tiểm tu thiên phụ thư. Tuy rằng hắn không có cách nào khác đem pháp lực đều chuyển hóa, nhưng chuyển hóa một chút thành, cũng tận đủ tu hành. Hai bộ đạo pháp có tất cả tiến cảnh, vốn hắn được diễn khánh chân quân đại đệ tử hư như thân. Sơn Hải Kinh luyện mở 18 đầu cương mạch, hơn xa Thiên Phủ Thư, nhưng Sơn Hải Kinh tiến cảnh quá trợm. Một năm qua này, tiến triển cực hơi, vẫn như cũng là 18 đầu cương mạch, ngược lại là Thiên phù Thư tiến cảnh, đột nhiên tăng mạnh, dần dần đuổi theo. Vương Sùng đã luyện mở lục đạo cương mạch. Hơn nữa đêm này lục đạo cương mạch đều cùng âm dương thiên phủ kiếm luyện làm một thể, cũng đã luyện thành lục đạo thiên phủ kiếm khi thế. hắc bào nhân tự hồ vẫn luôn tại tiềm tu, không có xuất hiện ở vương sùng trước mặt, thiên diệp ngược lại là xuất hiện qua mấy lần, nhưng vương sùng cố ý tránh nẽ, thiên diệp cũng tìm không thấy cơ hội, hai người mỗi lần gặp mặt, cũng không phải quá vui sướng, nhưng không có động thủ lần nữa. Một ngày này vương sùng lại là đã đến thông lệ bơi săn, liền chỉ huy đạp ma doanh tướng sĩ chuẩn bị xuất phát, chật nghe được có người tiến vào nơi quân Nhanh chóng, có người thông cầm cho Vương Sùng. Vương Sùng to mò đã đến đại doanh trước cửa, rồi lại gặp được người quen, trừng tấn khu vực một cái mỹ mạo nữ tử, nhìn thấy Vương Sùng liền cười nói: "Quý quan nương đạo hữu, sư phụ để cho ta đưa một người tới ngươi chỗ, làm cho hắn tại ngươi đạp ma doanh ma luyện." Vị này chính là Nga Mi Tế Băng Vân đạo hữu, Nga Mi trưởng lão huyền một đệ tử. Vương Sùng trong bụng cười khổ một tiếng, hắn chẳng thể nghĩ tới, lại có thể biết tại bực này địa phương, bực này thời điểm, gặp được Tế Băng Vân. Vị này Ngami tứ đại đệ tử một trong, nhất tiên nhị Vân Lượng Cá Linh đang một vân, xinh đẹp như thế đứng thẳng, có tuyệt thế giai nhân chi tư, hữu cấp hoa bạch hợp chi nhã, nhìn thấy Vương Sủng, liền nhẹ nhàng hạ bái, kêu một tiếng sư thúc. thôn Hải Huyền Tông cùng Ngami, cũng không có gì vai vế, kỳ thật các đại phái, tổ sư đồng lứa có thể kém suất 3000 năm, đã đến đồ đệ bối phận, càng là không có cách nào khác luận rồi, đều là mỗi người giao một phần. Âm Định Hưu liền xa không bằng diễn khánh chân quân tu đạo lâu năm, Nhưng âm định hưu dù sao là đạo môn đệ nhất nhân, dựa theo tổ sư cùng thế hệ mà nói, độ tôn của hắn, cùng diễn khánh chân quân đồ đệ, têu một tiếng sư thúc cũng chưa hẳn không thể. Vương Sùng đáp ứng, hơi có chút giật mình cách một thế hệ chi thán, hắn năm đó ở Nga Mi thời điểm, tế băng vân là cao không thể chạm tiên tử, ở đâu ngờ tới, hôm nay còn có bị nàng têu một tiếng sư thúc thời điểm. chương 265, tế tỷ tỷ Tế băng vân lặng lặng khoanh chân ngồi ở bạch lộc đảo ngọn núi cao nhất trông về phía xa đông hải, trên mặt biển dáng mây như dệt, đúng là mặt trời mới mọc mới lên nhất ngáy mắt. Trong cơ thể nàng ngũ hỏa thất cầm chân khí, tại cái nào đó nháy mắt, bỗng nhiên đột phá bình cảnh, thành thân thể mềm mại bên trong dâng lên đi ra, hóa thành thất đầu hỏa diễm cầm điểu. Cầm đầu một đầu hỏa hoàng, kiêu ngạo không phải bầy, nhưng có một đường hết sạch, vọt tới hỏa hoàng phía trên, hết sạch bên trong, một đầu thuần túy từ tinh hỏa cấu thành huyết thái dương đen hai cánh triển khai, hoa hoa gọi bậy, tựa hồ cực kỳ hưng phấn. Chu Tước Yên Hỏa Nha, Thanh Diễm Loan, Xích Bảo Hỏa Hạ, cùng một chỗ vô cánh, thất cầm trỗi lên. Ngay tại thất cầm đều xuất hiện trong ngay mắt, Tê Băng Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể cái nào đó giam cầm, lạng yên vỡ vụt, nàng khổ tu hơn 20 năm, rốt cuộc phá vỡ thiên nhân thời hạn đột phá thiên cương cảnh, bước vào đại diễn, hiệu làm kiếm tiên, kiếm tiên giả, phi nhân giã. Kể từ hôm nay, nàng Tê Băng Vân liền không bao giờ nữa là bình thường phản tục mà là tiên nhân chi tư. Tề Băng Vân dịu dàng dựng lên, từng tiếng rít gào, tùy thân phối binh bách luyện hỏa liền biến thành xích hồng, ngâng nàng một đôi chân ngọc, nhanh nhẹn bay không. Lúc này đây, không bao giờ nữa là thiên cương cảnh ngự khí bay vút, một cái chân khí lấy hết, muốn rơi xuống đất. Bách luyện hỏa táng là xích hồng, đầy trời cuồn vũ, Tề Băng Vân nhân kiếm hợp nhất, lấy khí ngự kiếm, đến cuối cùng, bách luyện hỏa táng là xích hồng phía trước, nàng ngự kiếm ở phía sau, người cùng kiếm phi tức, càng lúc hòa hợp nhất. Cái này là truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất. Tề Băng Vân đang đột phá đại diễn cảnh đệ nhất hắc, liền đặt đến cái này trong truyền thuyết, đột phá đại diễn về sau, còn cần mấy chục năm khổ công mới có thể tu thành kiếm thuật. Với tư cách phái Nga Mi tam đại đệ tử, cái thứ nhất đặt chân đại diễn người, Tề Băng Vân trong lòng đã có một cỗ hỏa diễm, không ngừng tại thiêu cháy, trong lòng đốt mãnh liệt, khí phách như hồng. Tề Băng Vân sư phụ huyền nhất, vốn là huyền cơ đệ tử, huyền cơ đạo nhân bái sư âm định hưu, huyền nhất cũng thành âm định hưu nhị đệ tử thứ 14, bọn hắn này nhất mạch Tuy rằng cũng tinh tu Nga Mi đạo pháp, nhưng chủ tu chính là Huyền Cơ đạo nhân Ngũ Hỏa Thất Cẩm kiếm thuật. Ngũ Hỏa Thất Cẩm kiếm thuật tại Nga Mi, gần với Thái Thanh Huyền Môn có vô ảnh kiếm bí quyết, cũng vị trí Nga Mi hai đại tuyệt đỉnh kiếm thuật một trong, uy lực vẫn còn tại Âm Định Hưu sáng chế Nguyên Dương kiếm quyết phía trên. Năm đó Huyền Cơ đạo nhân, thiên tư hơn người, cơ hồ là đánh khắp vô địch thiên hạ, kiếm thuật quét ngang, thẳng đến gặp Âm Định Hưu, bị Nga Mi lão tổ Hàn phục. Huyền Cơ đạo nhân bảy lần tìm Âm Định Hưu đấu kiếm, tất cả đều bại trận. Âm Định Hưu thậm chí mỗi lần đấu kiếm đều biết sử dụng bất đồng kiếm thuật, kiếm thuật chi tinh diệu, làm cho Huyền Cơ đạo nhân khâm phục đầu giảm xuống đất, lúc này mới cam tâm tình nguyện bái sư. Huyền nhất cơ hồ là Âm Định Hưu chư vị đệ tử ở bên trong, thấp nhất điều một cái, tiên Lặng tu hành, tiên Lặng dạy đồ đệ, nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, nàng đã tìm được nhất tiên nhị Vân lưỡng cá linh đang một trong Tệ Băng Vân, cũng bởi vì nhập môn sớm nhất, vị trí tứ đại đệ tử. Hôm nay Tệ Băng Vân đã là Nga mi chúng nữ đệ tử đứng đầu. Nếu không có nàng là nữ tử, ứng Dương, Hứa Tinh Dương cùng Lưu Linh Các quyết không có cách nào khác cùng nàng địa vị ngang nhau. Thế băng vân đầy trời ngao du, cuối cùng thu kiếm hạ xuống. Nàng giọng nói lạnh lẽn, nhưng kiên quyết không phải rời tự nhủ, nếu để cho ta tìm được Vương Sùng cái kia tặc tử, tất nhiên đem hắn trảm cùng Bách Luyện Hỏa phía dưới. Tân Thành tiên tử chẳng biết lúc nào xuất hiện, cười nói, "Băng Vân Nhi, thật là chí khí." Vị này Nga Mi trưởng giáo phu nhân mỉm cười, nói ra, "Chỉ tiếp" Ngươi chẳng không được tiểu tặc kia ma rồi, hắn đã bị tiêu diêu phủ trộm tới, lúc này tất nhiên mất mạng. Ngươi đã tu thành đại diễn, hôm nay ngươi cũng nên đi tiếp thiên quan, kiến thức một phen vực ngoại thiên ma phong quan rồi. Thế băng vân hơi ngạc nhiên, hỏi, không phải đã qua thời hạn. Tấn thành tiên tử mỉm cười, nói ra, ta đã sớm giúp ngươi đòi hiệu bài, ngươi đầu tính chậm chế đi. Tấn thành tiên tử xuất linh Nga Mì Tứ Nhỏ, vốn muốn bắt bắt vương sùng, tại tính ra vương sùng đã bị tiêu diêu phủ bắt đi. Tiêu Diêu phủ lại không có tin tức gì thả ra, nàng sẽ đem Tệ Băng Vân, Mạc Ngân Linh, Tiễn Kim Linh, Thượng Hồng Vân cùng một chỗ mang về nhà mẹ để Tam Tiên Đảo, ở chỗ này chăm sóc tứ người đệ tử. Tấn Thành Tiên tử cũng biết, ngày sau Ngami, tất nhiên là nhất tiên nhị vân lưỡng cá linh đang này nằm cái âm định hưu lao tổ khâm định tam đại đệ tử đừng ra, đại sư Bạch Vân lại phục quá mức cường thế, nàng trong lòng không cam lòng, rồi lại cũng sẽ không nhịn kháng. Hôm nay cơ hội khó được, đem ngoại trừ còn chưa biết tung tích nhất tiên bên ngoài, Tứ người đệ tử cùng một chỗ dạy bảo, ngày sau Nga Mi còn có người có thể nhảy ra nàng chung quanh trưởng giáo phu nhân lòng bàn tay này. Tế băng vân tu thành đại diễn, nàng tự làm cho muốn thả cái này đổ nhi đi ra cửa rèn luyện. Tế băng vân tinh thần hơi hoảng hốt. Nàng tiến nhập đạp ma doanh, liền không tự chủ được hồi tưởng lại, bản thân đột phá đại diễn ngày đó. Vì vậy, nàng hiện tại liền đến nơi này. Tế băng vân vốn cho rằng, bản thân tất nhiên muốn đi 18 cửa quan, tiếp nhận những người khác giống nhau ma luyện, lại không nghĩ rằng. Trực tiếp bị sai đã đến thứ sáu cửa quan, còn tiến vào đạp ma doanh. Nàng cũng đã được nghe nói quý quan ưng, nghe đồn vị này diễn Khánh Trân Quân, đồng nhiên phát kỳ mớn, nhận lấy đồ đệ, tu luyện đây là thôn Hải Huỳnh Tông một môn chưa từng người tu luyện công pháp, tiến cảnh cũng coi như có thể, một năm có hơn đạo nhập thiên cường, miễn cưỡng chen vào nhất lưu đệ tử phía sau. Chỉ là người này phong bình, có chút hai cực phân hóa, đều nói quý quan ưng không tài không đức, chuyện gì đều mở mịt, mọi sự đều giao cho sư Điệt Nhi. Các phái đều có thanh danh Loan tiền Tử An Vũ Diệu. Bản thân rồi lại dù sao vẫn là khoanh tay đứng nhịn. Thậm chí còn có nghe đồn, người này cũng không giỏi đấu pháp. Các phái đệ tử tiến vào tiếp thiên quan, tự nhiên muốn đấu pháp so kiếm, ma luyện tu vi, nhưng hắn vẫn một trận đấu pháp so kiếm cũng không có thăm dự, coi như là tuần săn hư không, cũng đều là làm cho bộ hạ đi chiến đấu. Nhưng là có nghe đồn, này người hai lần tại cực nguy hiểm dưới tình huống, động thân mà ra, Dũng khí mười phần. Chỉ là hai lần đều bởi vì vật khí, rõ ràng đều còn sống, lúc này mới bởi vì tích lũy công hân, bị thông thủy chân nhân trường pháp nhạc đề điểm là đạp ma doanh đứng đầu. Tề băng vân kỳ thật cũng rất kỳ, người này cuối cùng sẽ như thế đối với chính mình. Vị này Nga Mi Vân Tiên Tử, cũng không có hiếm thấy, các phái đệ tử trẻ tuổi, đối với chính mình lớn xung xoe, cũng không có hiếm thấy đố kỵ. Chỉ là tề băng vân không nghĩ tới, vương sùng chỉ là lên tiếng, tiệu thật giống nàng và những người khác, không có bất kỳ phân biệt. Vương Sùng chỉ một ngón tay An Vũ Diệu, nói ra, Nga My tể tiền tử mới tới, ngươi muốn nhiều chiếu cố một ít. An Vũ Diệu ngược lại là đối với tể băng vân cực kỳ hiếu kỳ, nàng biết rõ, cấp phái trong có công việc tốt người trẻ tuổi, đem nàng cùng tể băng vân, thậm chí mặt khác một ít trẻ tuổi nữ tu, hợp tại một chỗ, xưng là thập tiên tử. Đều là tuổi tắc bất quá 30, tu đạo năm cạn, lại phục Mỹ mạo nữ tử. Ví dụ như Lâm Lục Châu Bực này, đã nhập đạo vượt qua 50 năm lão tiên tử. Không thể nhập thập tiên tử liệt cây rồi. Tề Băng Vân tên tuổi, cũng vẫn luôn tại nàng phía trên, An Vũ Diệu rất muốn biết mình và chư vị Nga Mi lão tổ Khâm Điểm chuyển nhân có bao nhiêu chênh lệch. Nang Ôn Nhu cười cười, kêu một tiếng, "Tề tỷ tỷ." Chương 266, Vân tiên tử, Loan tiên tử. Một cái là Nga Mi Vân tiên tử, một cái là thôn Hải Huyền Tông Loan tiên tử, nhị thù kề vai sát cánh, cũng là xuân hoa thu nguyệt, mỗi người một vẻ. Tề Băng Vân kêu Vương Sùng sư thúc. An Vũ Diệu cũng gọi là Vương sùng sư thúc, cũng An Vũ Diệu một tiếng này tề tỉ tỉ, Tề Băng Vân còn thật không dám nghe, bởi vì An Vũ Diệu so với tuổi của nàng hơi dài, tu đạo cũng hơi lâu. Tề Băng Vân dịu dàng cười cười, nói ra, đây là ta kêu một tiếng tỉ tỉ đi. An Vũ Diệu cũng không hồi cự tuyệt, chỉ là thủ kéo Tề Băng Vân, mang nàng đi đạp ma trong doanh ăn bài chỗ ở. Tề Băng Vân sớm cũng không nhận ra Vương Sủng, dù sao Vương Sủng chẳng những dung mạo đổi, đã liền mệnh số đều bị diễn khánh chân quân sửa đổi. Được gãy ngày cũ nhân quả, tăng thêm hôm nay hắn một thân thôn Hải Huyền tông truyện chính công pháp, ai có thể nghĩ đến vị kia trộm Nga Mi công pháp tiểu tặc ma. Nàng nhìn lại Vương Sùng Nhãn, hỏi: "An tỷ tỷ." Lễ sư thuốc sao giống như có chút phiền muộn. Vương Sùng hôm nay là chút trung hậu trung thực, chất phác tráng kiện thiếu niên, chẳng hề che lấp bản tính, cũng cực ít mắt không biểu tình, ngược lại là thất tình phía trên, cũng không thêm che giấu. An Vũ Diệu bật cười, nói ra: "Ta tiểu sư thúc, gần nhất đều như vậy, hắn tu sơn hải kinh, chính là buồn môn tiến cảnh đệ nhất chậm trễ công pháp. Hôm nay đột phá thiên cương sau đó, cũng có đã hơn một năm qua, hắn như cũ không có nửa phần tiến cảnh, nếu không phải vẻ mặt tràn đầy phiên muộn, chúng ta đều cảm thấy sẽ không bình thường. Tế băng vân cũng bị trêu trọc nhẹ nhàng cười cười, này mới có hơi thoải mái, thầm nghĩ, sợ là cũng bởi vì công pháp không tiến cảnh, hắn mới đối với ta đầu giữa đường người, nhưng là ta đa tâm. Tế băng vân cũng cũng không tự luyến, quá chú ý chăm sóc đến vẻ đẹp của mình nữ tử Chỉ là gần nhất tao ngộ nhiều người, không khỏi mọi chuyện đều nhiều hơn muốn một phần. Ngày thứ hai, Tế Băng Vân kéo an vũ Diệu hai nữ kết bạn đi ra ngoài tuần săn, lúc trở lại, chém giết ba đầu kim đàn cảnh đại ma yêu, lập tức quanh động cả tòa đại thiên huyến thành. Đã liền chủ trì cửa ải này chấn thủ sự, thông thủy chân nhân trường pháp nhạc đều tự mình hỏi qua Tế Băng Vân, có muốn hay không độc lĩnh một doanh, rồi lại cho Tế Băng Vân cự tuyệt, nàng tự xưng không giỏi thống mang chấn thiên binh, đầu nguyện ý độc thân cố kiếm, quét quần ma Trương Pháp Nhạc cũng chỉ đi theo mà thôi, thực sự cho Tề Băng Vân thăng chức là trấn thiên úy, có được càng lớn quyền hạn, hiệp trợ Vương Sùng trưởng quản Đạp Ma Doanh. Tề Băng Vân một trận chiến thành danh, hay bởi vì thân phận, thanh danh lan truyền lớn. Ngay cả là cùng nhau xuất chiến, cũng có phần xuất đại lực An Vũ Diệu, cũng cho vị này Nga Mi Vân tiên tử, đệ phong thái đều không có. Về tới Đạp Ma Doanh, nàng trong lòng có phần khó chịu, rõ ràng lần đầu tiên tới tìm Vương Sùng. Vương Sùng cũng cũng không nghĩ tới, An Vũ Diệu lại có thể biết tìm bản thân hắn nhìn vị này cùng bản thân có phần lâu đại môn quan hệ đã cực gần Mỹ Mạo sư để nhi hỏi ngươi muốn nhất lười phi kiếm còn muốn đột phá đại diễn An Vũ Diệu cái cổ trắng ngọc nô lên quật cường nói đệ tử xác thực đều muốn phá kính cũng muốn nhất cây kiếm tốt Vương sùng trầm ngâm thật lâu kỳ thật hắn trong bụng rất muốn hỏi điều này cùng ta có cái gì quan hệ đây là ngươi sư thúc ta lại có thể làm sao giải quyết vấn đề sao? Vương sùng Tuy rằng trong tay còn có hồng ngọc xong kiếm hắn cũng không cần nhưng lại làm sao có thể cho An Vũ Diệu. Về phân phá kính. Loại sự tình này nhi, đã liền diễn khánh chân quân đều không trông cậy được vào, hắn một cái thiên cương cảnh mặt hàng, ngoại trừ cố gắng lên khuyến khích, còn có cái gì hữu ích thể sắc và tinh thần đề nghị. Chẳng lẽ muốn song tu? Nhưng vấn đề là, hắn cũng sẽ không loại này đạo pháp a. An Vũ Diệu thấy Vương sùng mặt mờ mịt, biết rõ vị này sư thúc, trắng thuần lấy đần độn lấy xưng, tất nhiên còn chưa lĩnh hội ý của mình, liền nhỏ giải thích nói: Sư thúc rất nhiều công hơn, sư điệt nhi đều muốn mượn một ít, đi cầu mua nhất lười phi kiếm. Sư điệt nhi còn muốn cầu sư thúc cùng theo giúp ta luyện kiếm, tốt có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới. Vương Sùng giờ mới hiểu được An Vũ Diệu ý tứ, An Vũ Diệu kỳ thật cũng đã sớm thiên cương viên mãn, chỉ kém lâm môn một bước, nàng đều muốn đột phá đại diễn cảnh, tuyệt không phải là việc khó nhi, chỉ kém chút sớm muộn mà thôi. Về phần cho mượn công hơn, càng là không sao cả, Vương Sùng căn bản không có dùng những thứ này công hơn địa phương. Đại thiên huyện thành trên thị trường, ngẫu nhiên thì có hạ phẩm phi kiếm lưu lạc, lần trước hắn còn xử lý qua có người tranh đoạt phi kiếm chuyện này, vị kia cứng ép đoạt kiếm đại hán, hôm nay đã là đạp ma doanh một phần tử. Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, nói ra, cùng ngươi tu luyện, ta có thể đáp ứng, cho ngươi mượn công hân cũng có thể. Chỉ là phi kiếm loại vật này, ở đâu là đơn giản có được, ngươi cũng không nên gấp nóng này. An Vũ Diệu thấy Vương Sùng đã đáp ứng, vội vàng kêu lên, đã tạ sư thúc. Trong tay nàng kỳ thật cũng có nhất lươi phi kiếm. Chính là Vương Sùng đoạt từ Thanh Ngê Sơn loạn Thạch phủ hai vị phụ chủ, Lê Đông Sơn cùng Lê Tây Bích cái kia khẩu màu vàng đất phi kiếm. Chỉ là không kiếm hải cần phải càng nhiều phi kiếm càng tốt, nhất lưỡi phi kiếm, uy lực liền cứ thấp, thực tế này lưỡi phi kiếm phẩm chất còn không ra hồn. An Vũ Diệu kỳ thật còn cảm thấy tạ Vương Sùng, Thanh nhã Vương Sùng đưa tặng nàng này lưỡi phi kiếm, khổ tu không kiếm hải đạo pháp, liền triệt để vô dụng, không giống hiện tại, còn có thể có chút trông chờ. Vương Sùng thấy An Vũ Diệu cũng không nói tẩu, biết rõ vị này Mỹ Mạo Sư Điệt Nhi, là hy vọng bản thân cùng nàng tu luyện, liền thở dài một tiếng, nói ra, chúng ta đi ngoài thành hư không chi địa A. An Vũ Diệu lúc này mới vui mừng, cùng theo Vương Sùng, bước lên thảm hoa, hai người ra đạp ma doanh, cũng rất nhanh rời đi rồi Đại Thiên Huyến Thành. Vương Sùng là đi ra cùng An Vũ Diệu đấu kiếm, vì vậy cũng không phải bay xa, ly khai Đại Thiên Huyến Thành trăm dặm, liền ngừng thảm hoa, quất ở chỗ này đi. An Vũ Diệu khó hiểu trên thân trận pháp gia trì, tu vi lập tức thành đại diễn cảnh, ngã trở về chân thật cảnh giới, nàng này cũng đã sớm đem ngự thiên binh pháp, tu luyện đến thiên cương cảnh đại viên mãn, tuy rằng thiên cương cảnh không cách nào lâu dài ngự không, nhưng nơi này là ngự không, coi như là một cái chân khí lấy hết, ngã xuống trong chốc lát, cũng có thể lần nữa ngự khí hướng bay. An Vũ Diệu đều muốn đột phá, tự nhiên không thể lấy không kiếm hải làm chủ, đem ngự thiên binh pháp sử ra, huyền băng phủ quang, cung nguyện ánh đao, riễn cắt ra các thịt. Nhiều loại khí thế binh hạ bút thành văn, mỗi nhất kích đều uy lực vô cùng lớn, hầu như vượt quá thiên cương cảnh cực hạn. Vương Sùng không biết làm sao, cũng có thể thúc dục sơn hải kinh, đem sơn hành hải tốc độn pháp triển khai, bốn phía tránh lẽ, đồng thời cũng thúc dục như núi tựa như biển, lấy sơn hải kinh quyền pháp, gặp được không tránh thoát khí thế binh, liền hung hăng một quyền đối chiến. Vương Sùng chưa bao giờ có tại An Vũ Diệu trước mặt, triển lộ qua toàn bộ công lực, trên thực tế, ngoại trừ diễn khánh chân quân bên ngoài, Hầu như tất cả mọi người cho rằng, hắn chỉ là mới vào thiên cương, không ai biết rõ hắn đã luyện mở 18 đầu cương mạch. Tuy rằng mỗi một cái cương mạch đều có dài ngắn, nhưng hầu như đều là nhị trượng trở lên, thậm chí có có vài đã qua ba trượng. Nếu không có vương sùng đều muốn 36 đầu cương mạch tề mở, một mình tu luyện một cái cương mạch, cũng chưa hẳn không thể tại 50 năm bên trong, đột phá thiên cương cảnh giới. Coi như là diễn khánh chân quân cái vị kia đại đô đệ, cũng không phải là đem 36 đầu cương mạch cùng một chỗ luyện thành. Vương Sùng tập trung tư tưởng suy nghĩ đối địch, hầu như tất cả khí thế binh đều là một quyền mà vỡ. An Vũ Diệu cũng cực kinh ngạc. Chương 267, Luân phiên đột phá. An Vũ Diệu tu tập Ngự Thiên binh pháp đã có hơn 10 năm, lại là thiên cương cảnh đỉnh phòng, Ngự Thời Tiết binh ra tay, mặc dù nói so ra kém chân chính tiên ra phi kiếm, nhưng là tuyệt không phải dễ dàng như thế, có thể được người lấy tay không tốc sắt đánh nát. Nàng thậm chí liền chưa bao giờ gặp cảnh giới giống nhau đồng môn đồng đạo, có thể đánh nát bản thân Ngự Thời Tiết binh. Tiểu sư thuốc Sơn Hải Kinh, tuy rằng tiến cảnh chậm chạp, nhưng chân khí hùng hồn, cũng phục cô động thật cũng không bình thường. An Vũ Diệu cũng không có hướng nhiều chỗ mớn, dù sao thôn Hải Huyền Tông, đã rất lâu cũng không có người tu tập phương pháp này rồi, ôn mị, yêu nguyệt phu nhân những thứ này nhị đại đệ tử, còn hơi có hiểu rõ, tam đại đệ tử rồi lại hầu như cũng không biết, Sơn Hải Kinh căn bản cũng không phải là như vậy dễ dàng tu thành. Vương Sùng cũng hầu như không sao cả dùng Sơn Hải Kinh đối địch, dù sao hắn hoặc là gặp phải địch nhân không chịu nổi một kích, hoặc là chính là đại ma yêu, cần phải xuất động yêu thân không thể. Đây cũng là vì cái gì? An Vũ Diệu không nên tìm hắn tới đấu pháp, dùng cái này ma luyện tu vi, bởi vì đầu có đạo hạnh tương đối, mới có thể đem một thân pháp thuật triển khai phát huy tác dụng vô cùng. Hai người giao thủ vượt qua trăm chiêu, An Vũ Diệu ngự thiên binh pháp càng phát ra huyền diệu, nàng cũng đối với bản thân đạo pháp có càng lớn một tầng càng nộ, hơi có tiến cảnh. Ngay tại nàng thúc dục huyền băng phủ quang, khắp nơi chạy, tìm kiếm Vương Sùng kẻ hở lúc Vương Sùng đống nhiên lộ ra một cái không tiện lúng túng dáng tươi cười, sau đó liền xẹt một tiếng giòn vang. An Vũ Diệu thiếu chút nữa cho rằng, chính hắn một tiểu sư thúc bay hơi rồi. Nhưng mà lập tức một đạo hồng quang sông lên trời, nam quang thập màu, sông đến một trượng có hơn, lúc này mới từng khúc bay vụt, cuối cùng tại một trượng nhị thức bắt tất một phần, rút cuộc kế tục vô lực. An Vũ Diệu kinh ngạc dừng tay lại, kêu lên, sư thúc lại luyện mở một đạo cương mạch. Vương Sùng nhẹ gật đầu, hắn vừa rồi cũng không biết như thế nào Rõ ràng lại phục luyện mở một đạo cương mạch, hôm nay hắn tu tập Sơn Hải Kinh, đã luyện mở 19 đạo cương mạch, chỉ có vừa rồi luyện mở này ngắn nhất. Dù là như thế, vương sùng tu vi cũng bách thước xào che đầu, càng tiến một bước, pháp lực cũng hùng hồn những. Vương sùng kỳ thật cũng có phần ngoài ý muốn, hắn dự tính bản thân ít nhất 3 năm sau đó, mới có cơ hội luyện mở cái này cương mạch, lan lộn không nghĩ tới. Hôm nay cùng An Vũ Diệu đấu pháp, Linh cơ bắn ra, đã đột phá. Chẳng lẽ Sơn Hải Kinh có khác luyện pháp? Vì vậy lúc trước thôn Hải Huyền Tông những người kia, tận lực tu luyện, hao tổn lâu như vậy thời gian, kỳ thật đều luyện sai rồi. Vương Sùng lắc đầu, biết rõ tuyệt không có khả năng này, dù sao thôn Hải Huyền Tông ba đại đạo quân tòa chấn, nơi nào sẽ liền bổn môn đạo pháp đều suy diễn không rõ, không biết chân chính luyện pháp. An Vũ Diệu tâm tình càng là cổ quái, nàng vốn là không phục Tề Băng Vân, đều muốn đột phá cảnh giới, lúc này mới mời Vương Sùng đến bồi nàng ma luyện pháp thuật, không nghi tới, mình mới hơi có cảm ngộ. Vị này tiểu sư thúc rồi lại đột phá. Vương Sùng cười mịa một tiếng, hỏi, có thể tiếp tục. An Vũ Diệu cắn cắn răng ngà, kêu lên, kính xin sư thúc chỉ giáo. Vương Sùng quyền như núi đánh rớt, quyền thế băng thiên. An Vũ Diệu lập tức không khỏi hơi giật mình, nàng vừa rồi cũng không có lưu thủ, rồi lại cùng Vương Sùng đấu bất phân thắng bại, nhưng lúc này Vương Sùng lại ra tay, nàng cũng có chút khó với đối mặt. Cũng may ngự thiên binh pháp, càng tốt phi độn chi thuật, nàng rất xa vòng mở. Làm cho vương sùng một quyền này rơi vào khoảng không. Vương sùng trong lòng cũng có chút lung túng, hắn cảm giác mình cảnh giới đột phá, như thế nào cũng nên hơi mạnh mẽ một ít, ở đâu ngờ tới, vừa mới ra tay nhất ít, tựa hồ có chút mạnh mẽ hơi quá. Tu tập sơn hải kinh đạo pháp, vương sùng chân khí có thể hùng hồn hơn trăm gấp bội, cùng cảnh giới người. Cũng tiên ra chân khí, chú ý dày không bằng cầm cố, vì vậy yêu quái yêu lực thường thường so với đạo môn cao nhân hùng hậu, cùng cảnh giới xuống, thường thường không địch lại đạo môn hai nhà chân truyền Bởi vì đấu pháp bản lĩnh chỉ một, Sơn Hải Kinh mỗi một trọng cảnh giới, chỉ được một môn pháp thuật, nếu là gặp được có tính nhắm vào pháp thuật, ví dụ như Ngự Thiên binh pháp kỳ thật liền có phần khắc chế Sơn Hải Kinh. Nếu là An Vũ Diệu sư phụ Ôn Mỹ lúc này, coi như là vương sùng chân lực hùng hồn vô cùng, vị này ra tay ác độc tiên nương lại nơi nào sẽ cùng hắn so đấu chân khí. Ôn Mỹ đã sớm đem Ngự Thiên binh pháp tu luyện tới vạn pháp tùy binh, vô hữu bất thành cảnh giới, trực tiếp liền một tia ý thức đem trăm ngàn khẩu Ngự Thiên thần binh đều vắt đi tới đánh sụp đổ Vương Sùng Sơn Hải chân, khí là được. An Vũ Diệu liền còn chưa lĩnh ngộ đến sư phụ nàng tầng kia cảnh giới, gặp được như vậy dốc hết sức hàng thập hội hùng hồn đạo pháp, không cách nào triển khai Ngự Thiên binh pháp tinh diệu, liền không khỏi thoáng qua chịu thiệt. Trói mắt hai người lại phục là hơn trăm chiêu qua, Vương Sùng cố hết sức khống chế chân lực. Tuy rằng quyền kinh tăng nhiều, nhất quyền nhất cước, đều có băng sơn liệt hải xu thế. An Vũ Diệu cẩn thận ứng đối, đem Ngự Thiên binh pháp hình, ảo, nhu, biến nhiều loại biến hóa sử dụng ra. Rõ ràng còn là duy trì một cái không thắng không bại cục diện Hai người lại mời đấu thật lâu Vương Sùng chỉ cảm thấy trong cơ thể Tốt giống như địa phương nào đỗng nhiên chật nhẹ Sau đó thì có thiên địa nguyên khí quần quần mà đến Lại ngươi lại phục giải khai một cái cương mạch Cái này cương mạch so sánh với một cái hơi yếu Đầu giải khai một trượng một xích An Vũ Diệu chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần đều bị đạ kích Lúc này mới lớn cỡ nào trong chốc lát Vị này tiểu sư thúc đều luyện mở hai cái cương mạch rồi Nàng nhớ tới Vương Sùng khổ tu hơn năm, như cũ không có tiếng cảnh, trong lòng khôn ngoan lược hảo những, thầm nghĩ, sợ là quý quan nương tiểu sư thúc, góp ít thành nhiều, một năm có hơn không có tiếng cảnh, hôm nay tích góp đã đến, lúc này mới thay nhau có đột phá. Vương Sùng rồi lại vẻ mặt khiếp sợ, vừa rồi hắn là lại mở một chỗ thiên địa chi khiếu, này xuất thiên địa chi khiếu sụp đổ mở, thiên địa nguyên khí cuồn quận mà đến, lúc này mới luyện mở 20 đạo cương mạch. Mỗi lần luyện mở một chỗ thiên địa chi khiếu, còn lại thiên địa chi khiếu cũng sẽ tính mịch một ít, tổn chữ thiên địa nguyên khí, cũng sẽ lại thêm dày. Nguyên bản hắn 5 chỗ thiên địa chi khiếu, chỉ có thể tổn chữ nhất thành sơn hải chân khí, hôm nay lại luyện mở một chỗ, 6 chỗ thiên địa chi khiếu quán thông, ít nhất có thể tổn chữ 3 thành một thân sơn hải chân khí. Vương Sùng thầm nghĩ, chớ không phải là ta muốn nhiều tu luyện đa la thức, lại luyện mở mấy chỗ thiên địa chi khiếu, có phải hay không là có thể đem một thân sơn hải chân khí, đều đi vào, tiêu cũng không bởi vì thiên địa chi khiếu chưa đủ dùng dẫn đến không cách nào chuyển đổi kia chân khí của hắn rồi hả. Vương Sùng ly khai thiên tâm quan, không còn có tu luyện qua ma môn tâm pháp, nhưng ngũ thức ma quyển, tựa hồ không có việc gì liền lặng lẽ đột phá một lần, toàn bộ mặc kệ hắn không có nửa phần tu thập. Vương Sùng trợt nhớ tới, diễn thiên châu đã từng có một câu, thiên ma văn hóa, phụ cốt chi thư. Tuy rằng về sau này cái phá châu tử, còn nói rồi bất đi tham gia ma thật lớn điện. Cũng liền, không có chuyện, nhưng Vương Sùng từ khi bái sư thôn hải Huyền tông Liên đối với Diễn Thiên Châu sinh ra cảnh giác. Diễn Thiên Châu một mực làm cho hắn câu dẫn yêu nguyện, vương sùng nhất thời đều cảm thấy, này quỷ đề nghị, thật sự quá vô nghĩa, biết rõ Diễn Khánh chân quân ra tay, xóa đi nhân quả cái kia nhất máy mắt, hắn mới là thật chút minh bạch, Diễn Thiên Châu thậm chí ngay cả đạo quân thế hệ đều có thể tính toán. Từ đó về sau, hắn liền nhiều lần cân nhắc, Diễn Thiên Châu đã từng nói mà nói, này phá châu tự tuy rằng càng ngày càng bất đáng tin cậy, nhưng chỉ sợ mỗi một câu đều có mang sâu đậm ý tứ. Trường 268, cung kính hạ sư thúc, đạo hạnh còn có tiến cảnh. An Vũ Diệu còn không nói chuyện, Vương Sùng liền trực tiếp nói, lần này, liền dừng ở đây đi. Ta phải đi về bế quan. An Vũ Diệu ai một tiếng, hơi có chút mất hồn mất vía Vương Sùng chiêu quá liêu tự kỳ đích hoa thảm, gọi An Vũ Diệu đi lên, trở về đại thiên huyên thành. Hắn về tới đạp ma doanh, liền vứt xuống An Vũ Diệu, đi trở về bế quan, lúc này đây, hắn bất tại cái gì cố kỵ. Lạng yên vận thật lâu không có tu hành qua ngũ thức ma quyển tâm pháp. Lúc này đây bê quan, chính là một tháng có hơn. Cũng may đạp ma doanh đã có tề băng vân còn có an vũ rượu lo liệu tạp vụ, thiếu đi vương sủng thật cũng không cái gì, như cũng bị hai nữ an bài đâu vào đấy. Vương sủng tại cực trong bóng tối, mở hai mắt ra, hắn trong đôi mắt, ma ý khó tát, trên thân cũng có nhạt ma hơi thở, ma khí như khói, phiêu nhiên nạp lưu lạc. Lúc này vương sủng công lực, vì hắn ly khai núi Nga Mi sau đó thấp nhất.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 Nuốt cự đầu Long Vương tọa hạ hai đầu hải yêu đại tướng hồn hải hồng cùng nháo hải thanh thời điểm, liền mở ra huyền mệnh chi khiếu để tam trọng, cho nên một thân thiên cương cảnh tu vi, thật, bất trộn lẫn hư giả. Hắn lần này bề quan, cũng không có luyện mở còn lại hai loại thiên ma thức, chỉ là vững chắc huyền mệnh chi khiếu, cũng đem âm dương chi khiếu, làm sơ củng cố, nhưng thiên địa chi khiếu rồi lại một hơi, lại đến mười một chút. 11 chỗ trộn thiên địa chi khiếu, nuốt nạp chân khí, đã rộng lượng vô cùng. Đủ để đem hắn một thân hùng hậu sơn hải chân khí đều nuốt nạp. Cho nên vương sùng mới có này một thân cực nhạt, cực thấp hơi, nhưng thật thiên cương cảnh ma khí. Nếu ta vẫn còn thiên tâm quan, 89 phần 10, cũng liền tu hành đến đây, không tiến thêm tốc nào nữa rồi. Vương sùng hai tay mở ra, ma khí tại nhất trong thời gian ngắn, biến mất sạch sẽ, vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí chảy ngược. Trong thức hải, lại mơ hồ có nhất sơn nhất hải xuất hiện, trôi qua một lát, lại là nhất sơn hải, còn có nửa ngày công phu. Đệ tam Trọng Sơn Hải hiện hiện hắn một thân Sơn Hải kinh tu vi đã phục hồi nguyên như cũ 20 đầu cương mạch mỗi một cái đều so với nguyên lai hơi chút trưởng thêm vài phần điều này đại biểu hắn Sơn Hải kinh tu vi này ngắn ngủn hơn tháng ở trong lại có nhảy vọt tiến bộ Vương sùng tại dưới một người phút chốc lại đem Sơn Hải chân khí đi vào thiên địa chi khiếu đợi đến chân khí trong cơ thể không tiếp tục giọt nước tồn tại lưu lại thiên phù thư tâm pháp vận chuyển thất nhị luyện hình chân khí xuất hiện lần nữa tại trong kinh mạch Lúc này đây đã không có sơn hải chân khí, thất nhị luyện hình chân khí giống như long du biển rộng, phút chốc xuyên suốt kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh, sau đó ầm ầm một tiếng, bảy đạo cương mạch đều xuất hiện, mỗi một đạo cương mạch đều kim quang sáng lạ. Đó là trải qua âm dương thiên phù kiếm cùng Lịch Ma kim quang trú tế luyện, cương mạch mới có như thế dị triệu. Vương sùng tay phải 5 ngón tay khép lại, bảy đạo cương mạch hợp nhất, tự trưởng bưng phun ra, hóa thành hơn trượng lớn lên nhất đạo kim quang, phun ra nuốt vào lòng lãnh, vầng sáng chói mắt. Nếu không phải là biết rõ chân tướng, ai cũng hội cho rằng, đây là một khẩu tiên gia phi kiếm. Vương Sùng nhẹ nhàng vùng vẩy này đạo kim quang, thở dài một tiếng, nói ra, nếu là ta có thể thiên cương đại thành, 36 đạo cương mạch tề mở, cũng muốn tu luyện đến 3 trượng 6 xích. nay một đạo kiếm quang, hoặc là bằng được luyện hình luyện cẩm cố một lần phi kiếm. Vương Sùng trong tay có nguyên dương kiếm, vô ảnh kiếm, cho nên mới có thử thán. Thay đổi mặt khác đạo môn trung nhân biết rõ ai có thể đủ 20 năm khổ công luyện thành một đạo kiếm khí, liền tương đương với một lần luyện hình luyện cẩm cố, bảo quản muốn kinh hại không hiểu, tuyệt không chịu tin. Đại sư Bạch Vân 50 năm khổ công, mới đem nhất lười phi kiếm thành sắc thưởng tế luyện ở đây bước, nàng cho đồ Nhi, lại vì ở Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận phía dưới phân quan kiếm, chính là như thế phẩm chất. Đây là Nga Mi Dương Trần, sau cùng tốt luyện kiếm, thay đổi xuất thân vân thai sơn tán tu Đông Vương Minh, chính là mấy gần trăm năm khổ công, mới có thể luyện được một cái linh kiếm trâm. Phẩm chất còn kém phân quang kiếm rất nhiều. Vương Sùng lấy Âm Dương Thiên Phủ kiếm luyện cương mạch, mới có lợi, chính là đạo hạnh kiếm thuật cùng nhau tăng trưởng, luyện kiếm chính là luyện cương mạch, luyện cương mạch chính là luyện kiếm, tu vi tiến cảnh cực nhanh, cũng có chỗ xấu, một khi bị người phá hủy một đạo Âm Dương Thiên Phủ kiếm, sẽ trợ như phá hủy hắn một đạo cương mạch, đánh rất mấy năm đạo hạnh. Vương Sùng cũng không quan tâm thử đoạn, hắn liền không nghi tới, lấy Âm Dương Thiên Phủ kiếm địch, ít nhất tại thiên cương cảnh sẽ không. Có Dương kiếm, Vô Ảnh kiếm. Hắn lấy âm dương thiên phù kiếm đi đắc sắt chút quá mức. Nếu không được, còn có tinh đấu ly liên kiếm đây. Vương Sùng năm ngón tay một trường, nhất đạo kim quang tán là bảy đạo, bị hắn đã thu vào trong cơ thể, pháp lực chuyển hóa, lại phục chuyển thành là tinh thuần nhất sơn hải kinh công lực. Vương Sùng tràn đầy tự tin nói, tiếp thiên quan 10 năm, ta nhất định có thể đột phá thiên cương cảnh giới, đợi đến ta đại diễn tu thành kiếm tung thiên hạ, còn có chỗ nào đi không được. Trốn ở thôn Hải Huyền Tông, Vương Sùng cũng không thấy đến, liền nhất định ổn thỏa thủy trung bản thân đạo hạnh pháp lực mới là cần gấp nhất. Nếu là hắn tu thành đại diễn kiếm tiền, thọ nguyên trí ít có mấy trăm, rất nhiều nhìn như lửa xém lông mày nguy cơ, cũng không muốn thận. Về phần đại diễn đến kim đan, đã là mấy trăm năm chuyện này rồi, như thế dài dòng buồn chán thời gian, cũng liền không tiếp tục cái gì cũng vội vàng sao động. 200 năm cùng 300 năm, chưa hẳn có cái gì khác nhau, 300 năm cùng 600 năm, cũng không thấy đến tại tiền ra trong mắt, tính được bao nhiêu đã lâu chênh lệch. Mấy trăm năm dài ràng dặc nhân sinh, tu hành đã cũng không đệ nhất sự việc cần giải quyết. Vương Sùng ly khai Nga mi thời điểm, cũng chỉ muốn, có thể tu thành đại diễn, đi hải ngoại tiêu giao, làm tán tu. Hôm nay cái mục tiêu này gần ngay trước mắt, 10 năm đều có thể, hắn đây là hơi có chút hưng phấn. Vương Sùng rũ áo tay áo, quắt to một tiếng nói, tu hành chi đạo, có hướng không về. Cho dù có cái gì thiên đại âm yêu, thì phải làm thế nào đây? Sợ đã sao? Hắn đứng dậy, phải tay áo một cái. Thu phong tỏa bế quan tỉnh thất Thái Nguyên Châu, đẩy cửa mà ra. hắn bế quan đi ra, vừa gặp tế băng vân cùng An Vũ Diệu dắt tay nhau trở về đạp ma doanh, nhìn thấy Vương Sùng, hai thủ cùng một chỗ kêu lên, cung kính hạ sư thúc, đạo hạnh còn có tiến cảnh. Vương Sùng ngược lại là cười khổ một tiếng, nói ra, coi như là còn có tiến cảnh, ta cũng không coi trông trở, có thể đột phá đại diễn cảnh. Ngược lại là Vũ Diệu, người mấy ngày nay, nhanh phá kính rồi A An Vũ Diệu lần trước cùng Vương Sùng đấu pháp Kết quả bản thân còn chưa lĩnh ngộ cái gì, cái này tiểu sư thúc Cựu Liên tiếp đột phá, trở về trực tiếp hơn Bế Quan, rõ ràng cho thấy Bế Quan sau đó, đạo hạnh tất nhiên tiến nhanh. Nàng Bị Vương Sùng đã kích thích một hồi, rõ ràng tiến cảnh bay nhanh, hôm nay chính xác muốn đột phá đại diễn cảnh. Tệ Băng Vân đôi mắt đẹp nhìn quanh, cười nhẹ một tiếng, nói ra, cũng muốn cũng chúc mừng An Tỷ tỷ rồi. An Vũ Diệu mặc dù có chút đắc ý, nhưng mà nhìn coi Tệ Băng Vân, lại nhìn coi Vương Sùng, dōng nhiên nói ra, mặc dù biết Các người đều là hảo tâm, nhưng ta liền như thế nào cảm thấy, hai vị mà nói hảo sinh châm trọng là ở ghét bỏ ta thiên tư quá kém, tu vi quá chấm đây. chương 269, Bất đầu Kiếm Vương Sùng hạc hạc cười cười, hỏi, xem hai người các người, cũng có vẻ hương phấn, có hay không có chuyện gì mà rồi hả. An Vũ Diệu bị tề băng vân đệ xuống một đầu, lại bị Vương Sùng đá kích, tuy rằng miệng ra phàn nàn, rồi lại ngược lại lộ ra tiêu sái. Vương Sùng cũng không muốn nói tiếp. Chỉ là hắn thấy hai người thần sắc, hơi có chút kích động, lúc này mới có thử vừa hỏi. Thế băng vân chứa cười nói, sắc thực có một đại sự. Chúng ta 12 phái đệ tử, muốn cử hành một lần đấu kiếm, thiên cương cảnh cùng đại diễn cảnh hai trận, ta cùng an tỷ tỷ đều muốn tham gia, không biết sư thúc có hay không thử nha hứng. Vương Sùng suy nghĩ một chút, hắn cũng không cái gì hứng thú, lúc này từ chối nói, ta liền không tham gia rồi. An Vũ Diệu hơi có chút thất vọng, kêu lên. Sư Thúc chẳng lẽ không muốn tại thiên hạ mặt người trước dương uy. Vương Sùng thầm nghĩ, ta có thể sống được, liền coi như là không tệ, chuyển đi cái gì vì phong. Vương Sùng không nói gì, An Vũ Diệu cũng tỉnh lộ, không có ở đây khuyên bảo, kề băng vân nhưng có chút kính ý, tự nhiên sinh ra. Nàng gia nhập đạp ma doanh cũng có phần đã nhiều ngày, biết do Vương Sùng mỗi ngày đều tại khổ tu, so với nàng tại trên núi Nga Mi tất cả sư huynh đệ, đều phải cố gắng gấp 10 lần. Tu hành bên ngoài. Vương Sùng tựa hồ liền không có bất kỳ hứng thú, chính là tuần săn, cũng cực ít ra tay, trừ phi là có nguy hiểm gì, mới có thể lực lượng chống đỡ ma vẩn, cũng không nẽ tránh nguy hiểm. Ví dụ như mới nhập tiếp thiên quan hai cuộc chiến đấu, Vương Sùng chỉ cứu đồng môn, một mình cản phía sau, lực lượng chống đỡ đại ma yêu, chính đạo các đại phái môn nhân đệ tử, đều khâm phục vô cùng. Tề băng vân nghiêm mặt nói ra, quý quan ưng sư thuốc quả nhiên có đạo đức trì tướng, chỉ tiếp băng vân còn muốn bảo vệ sư môn tri dự trên không pháp rời khỏi lần này so kiếm. An Vũ Diệu nhìn coi hai người, một cái là bạn tốt của mình, một cái là sư thúc của mình, thở dài nói ra, ta nhưng là tục nhân, chỉ muốn muốn đột phá đại diễn, đi theo Băng Vân người đấu một trận kiếm. Thế Băng Vân cười khúc khích, nói ra, ta cũng chờ An tỷ tỷ. Tề Băng Vân cùng An Vũ Diệu, hai thủ thường xuyên cùng một chỗ, đều là xuất thân danh môn, cũng đều là các phái chuyện tốt người trẻ tuổi, cùng đề cử thập tiên tử một trong, đã sớm kết thành khế trùng mật hữu. Vương Sùng mỉm cười Nhắc tay cùng hai nữ cáo biệt, thẳng ra đạp ma doanh. Hắn mới ra doanh cửa, chỉ thấy một cái người quen, trước gió mà đứng, cười mỉm nhìn bản thân, tựa hồ tới gặp cái gì tốt bằng hưu giống như. Vương Sùng đương nhiên tuyệt sẽ không như vậy cho rằng, nhàn nhạt quát, nguyên lai là Thiên Diệp ma tử, như thế nào không thấy ngươi vị kia song thân nhất thể, nhất nghiệm hai phần đạo lữ. Thiên Diệp cười nói, bất tài chính là bí mật nhỏ, giống như có lẽ đã ai ai cũng biết. Quý quan đương đạo Hữu hồi lâu không thấy, mới gặp mặt liền nói phá lai lịch của ta Vương Sùng hắc hắc cười lạnh, hắn còn thật không sợ vị này ma cực tông âm dương tử, dù sao hiểu rõ vị kim đan yêu thân, còn có thiên hạ lừng dành tiên gia phi kiếm, hắn nếu là lại thịt không được người này, có thể đã không ngủng công bưng bít ma đạo hai nhà. Thiên Diệp thò tay một chút, nói ra, không lâu, muốn 12 phái đấu kiếm, còn đây là tiếp thiên quan truyền thống. Ta chờ ngươi, chúng ta đại chiến một trận. Vương Sùng cười lạnh nói, ta không tham gia lần này đấu kiếm. Thiên Diệp có chút ngây người, đồng nhiên hạc hạc cười cười, kêu lên. Cũng đúng. Coi như là ngươi tham gia, cũng không có thể cùng ta một trận, dù sao ngươi mới là chút thiên cương. Vương Sùng là thiên cương cảnh giới, rồi lại được đường giận đưa tặng một đầu đại diện yêu thân sự tình, đã sớm chuyển khắp tiếp thiên quan. Hắn có thể tham gia thiên cương cảnh đầu kiếm, cũng có thể tham gia đại diễn cảnh đầu kiếm, nhưng thiên diệp rồi lại là ma đạo kim đan, làm sao có thể tham gia lần này đấu kiếm. Thiên diệp giống như có thể khám phá vương Sùng đấy lòng suy nghĩ giống như, cười mỉm nói, chúng ta kim đan cảnh cũng có một trận đấu kiếm, bất quá là ma môn lục tông khởi xướng, cũng mời tam tông lưỡng phái nhất phủ người thăm ra, chỉ là mỗi lần đều ít có người đáp lại. Vương Sùng tay háo phất một cái, nói ra, những thứ này đều chuyện không liên quan đến ta mà. Hắn vốn định đi hư không, săn giết vài đầu ma vật, thử diễn sơn hải kinh đạo pháp. Lúc này lại không còn hào hứng, tuy rằng hắn không sợ đi hư không bên ngoài, cùng thiên diệp hác đấu một trận, nhưng cũng không phải thời điểm này. Vương Sùng đi về hướng thành phố Phượng Thiên Diệp rõ ràng cũng theo tới, cùng Vương Sùng kề vai sắt cánh mà đi, hắn ven đường chỉ trỏ, cho Vương Sùng giới thiệu phong thổ, nói cười điến yến, giống như hai cái hảo hữu giống như. Ta tôi tiếp Thiên Quan, đã có 22 năm, đại diễn cảnh tiền đến, ở chỗ này đột phá kim đan. Nơi đây ma vật vô số, thật sự người trong ma đạo, tu hành thánh địa. Người muốn đi nơi nào? Tiểu huynh có thể làm dẫn đường. Vương Sùng lo nghĩ, đột nhiên hỏi, không biết thiên Diệp huynh cũng biết ở đâu có ra. Thiên Diệp nhìn vương xung nhãn, đống nhiên hạc hạc cười nói, người đây cũng hỏi rồi, ta chỗ này thì có một cái. Người cứ yên tâm, không phải tùy tiện tại tiếp thiên quan giết người đến, là ta năm đó quét ngang tây nam lục hùng, giết vài thứ không nên thân tán tu, tiện tay nhặt được đồ chơi. Người cũng biết, chúng ta ma cực tông chính là thiên ma chính tông, có thiên ma vạn hóa huyền biến kinh cả bộ. Thử kinh chia làm huyền huyền thiên sách có 73 cuốn, tử phủ bí mật phủ lục có 107 cuốn, tinh quân thần sách có 283 cuốn. Tử phủ bí mật phụ lục cùng tinh quân thần sách đều là bảng chi ngoại đạo làm cho luyện, ta tu luyện là vô thượng thiên ma đại pháp, huyền huyền thiên sách thiên ma huyến thân cùng vạn ma sơn. Nếu là quý đạo Hữu có hương thú, lớn có thể đi ngoài thành hư không, chúng ta chơi hai tay, kiến thức một phen ta ma môn đại pháp. Vương sùng cười hát hát, không tiếp lời này, thiên diệp mới tiếp tục nói, vì vậy một cái bảng môn phi kiếm, cùng ta không có chút tác dụng, ta cũng dùng không hơn. Nếu là quý đạo hưu có cái gì ta cần dùng đến chi vật lớn nhưng làm này khẩu phi chủ ý kiếm cầm đi. Thiên Diệp thấy Vương Sùng không hơn vẽ ra, cũng không miễn cưỡng, tiện tay lấy ra nhất lưỡi phi kiếm, này lưỡi phi kiếm còn không bằng nói là bay chủ y, tựa như nhất cây mọc gai, chỉ là toàn thân đinh ú, quái dị không hiểu. Vương Sùng lo nghĩ, hỏi, ta có một cái tiểu vật, nếu là đạo hữu cảm thấy có thể, liền làm thay đổi, nếu là cảm thấy không thành, việc này liền thôi. Trên người ta quá mức triệt để cũng không có kiện thứ hai đồ. Hắn lấy ra ban đầu ở Bích ba Đậu. Đánh chết Phù Ngọc Công Tử, lấy được thi thể, biến thành xanh biếc yêu trùng. Phu Ngọc Công Tử bất quá là chút đại diễn cảnh, tuy rằng thúc thúc Ngọc Thần Tiêu là bát đại kỳ yêu một trong, này là yêu trùng chi thân, nói không chừng huyết mạch là lượn, cũng có chút linh dị, nhưng Vương Sùng cũng dùng không hơn, cho nên mới lấy ra thăm dò. Thiên Diệp ánh mắt sáng ngời, kêu lên, Ngọc Thần Trùng, ngươi từ đâu đạt được vợ ấy. Vương Sùng nơi nào sẽ nói thật, đắc, sư phụ tiện tay ban cho, nói để cho ta luyện một kiện hộ thân pháp bảo Thiên Diệp chầm ngâm thật lâu, mới lên tiếng, ngọc thần trùng, luyện pháp bảo gì? Vật này là luyện chế thông ngọc đàn cần gấp nhất chủ dược. Chúng ta ma môn có thể tu thành lung linh ngọc thần, các người đạo gia có thể tu ra ngọc tiên thể, vòng giá trị, này đầu rách dưới bay chủ y kiếm, liền có thập khẩu cùng so ra kém. Vương sùng cũng không ngờ tới, này đầu nhỏ trùng lại có như thế lai lịch, cũng chưa từng nghĩ, Thiên Diệp lại có thể biết nói thật, nói rõ bay chủ y kiếm xa không bằng ngọc thần trùng. chương 270ảo kiếm thành đôi Thiên Diệp nếu là biết rõ, Vương Sùng thật không biết, cái này tiểu đồ chơi là cái gì, chắc chắn sẽ không nói thật. Nhưng mà Vương Sùng xuất thân thôn Hải Huyền Tông, đây là diễn khánh chân quân đồ đệ, hắn thật đúng là không dùng là, tiểu tử này có thể không biết Ngọc Thần Trùng là lai lịch gì. Dù sao thiên hạ bát đại kỳ yêu tên tuổi, thật sự quá vang dội rồi, sở hữu Ngọc Thần Trùng đều là Ngọc Thần tiêu tộc nhân, thế gian tổng cộng cũng không được vài đầu. Đều có thể lấy được Ngọc Thần Trùng, nói không biết vật ấy lai lịch, lừa gạt quỷ rồi Thiên Diệp trầm ngâm thật lâu, đột nhiên nhõn miệng cười, nói ra, ta xác thực đạt được một chỗ động phủ, cho nên mới muốn lấy Huyền Huyền luyện độ thuật, đem chi tế luyện tùy thân mang theo. Nếu như lần trước thất thủ, Quý đạo huynh đã có chuẩn bị, cũng liền không có cơ hội, không bằng liền đem nơi này động phủ, dùng để trao đổi ngọc thần trùng như thế nào. Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, này lời nói được, nhưng có chút xa. Thiên Diệp không có Huyền Huyền luyện độ thuật, khẳng định không có cách nào khác đem động phủ rời qua, chẳng lẽ miệng không bạch nha? muốn đồ đạc của hán. Vương Sùng vậy mới không tin, vị này ma thực tông âm dương tử, thật có thể giữ lời hứa. Thiên Diệp hạc hạc cười cười, nói ra, là thực, là thử. Nếu là ta được ngọc thần trùng, tuyệt sẽ không đem động phủ nhường cho. Quý đạo huynh thật sự là thành thật người, không bằng ta trước tiên đem này khẩu phi chủ ý kiếm làm tiền đặc cọc, ngày sau ra tiếp thiên quan, chúng ta tiếp tục thử giao dịch như thế nào. Vương Sùng thầm nghĩ, còn có bực này công việc tốt. Giao dịch có được hay không, không nói đến. Phi chủ y kiếm khẳng định chính là bánh bao thịt. Hừ, ta cũng không phải chó. Dù sao lạc trong tay của ta, nhất định là được tiện lợi. Hắn một lời đáp ứng nói, việc này rất tốt. Thiên Diệp cười ha ha, đem phi chủ ý kiếm ném đi, xoay người rời đi rồi. Vương Sùng nhìn qua vị này ma thực tông âm dương tử bóng lưng, muốn chỉ chốc lát, cũng liền quay lại đạp ma doanh. Hắn tùy ý kêu một cái chấn thiên binh, đi đem An Vũ Diệu gọi tới. Qua không được đã lâu, An Vũ Diệu cùng Tề Bang Vân cùng đi đến Vương Sùng liều lớn Vương Sùng tiện tay đem phi trừ y kiếm đưa cho An Vũ Diệu, nói ra, vừa gặp có vị hảo hữu, có một cái không được dùng phi kiếm, nghe nói là thành cái gì Tây Nam lục hùng trong tay đoạn, bản thân không dùng đến, liền chuyển tặng cùng ta. Ta cũng không biết kiếm này cuối cùng lai lịch, ngươi nhìn một cái, có được dùng hay không. An Vũ Diệu vui mừng chôn váng, đôi mắt đẹp nhìn quanh, nhìn Vương Sùng nhãn, dống nhiên trong lòng nghĩ ngợi nói, tiểu sư thúc chớ không phải là mượn ta. Phần này đại lễ, còn có lần trước cái kia lưỡi phi kiếm cũng không phải dễ dàng đến tới. An Vũ Diệu tâm cảnh vi diệu biến hóa, như thế nào giấu giếm được tế Băng Vân. Vị này Nga Mi Vân tiên tử, nhưng cũng là cực kỳ thông minh thế hệ, đạo ra bối phận, vẫn thật là không phải danh trời, dù sao thường xuyên một môn bên trong, tuổi tác chênh lệch mấy nghìn, nhưng cái kia mấy nghìn tuổi tiền bối, đi đâu tìm cái gì người cùng thế hệ. Diễn Khánh chân quân so với Âm Định Hưu, lớn hơn thì có 2000 tuổi, còn không phải cưỡng ép sẽ cùng thế hệ rồi hả? Tề Băng Vân thầm nghĩ, Quý quan đương thúc Nhân phẩm cũng là đáng tin, chính là người quá trung hậu trung thực, để tại tầm thường bình thường trong mắt, không khỏi quá mức không thú vị mà. Cũng không biết An Vũ Diệu nghĩ như thế nào, nếu là nàng thực ưa thích không đến, vậy cũng này phải làm pháp, nếu là nàng cũng có ý, ngược lại coi như là dai ngẫu tự nhiên. An Vũ Diệu đấy lòng cũng có phần mâu thuẫn, suy đi nghĩ lại, không biết nên không nên tiếp nhận tiểu sư thúc lần này hào ý. Trước đó lần thứ nhất, Vương Sùng tặng nhất lười phi kiếm, còn có thể nói, là muốn tìm cá nhân. Tại Tiếp Thiên Quan người trung gian bảo vệ. Nhưng hôm nay một năm có hơn, vương sủng ngược lại là mạo hiểm, bảo hộ qua đồng môn hai lần rồi, cũng vô dụng mà vượt nàng An Vũ Diệu. Lần này lại là nhất lưỡi phi kiếm, phải biết rằng thôn Hải Huyền Tông cũng không phải là kiếm tu môn phái, mặc dù Nga Mi loại này lấy kiếm thuật vi tôn môn phái, cũng không quá đáng mới tích góp từng tí 1 2 30 lưỡi phi kiếm, trong đó còn có âm định hưu buông tha mặt mũi, nửa yêu cầu nửa mạnh mẽ giành được tới. Như vậy hai lưỡi phi kiếm Tuy rằng phẩm chất quá mức thấp, nhưng giá trị cũng không cũng lường được. An Vũ Diệu cắn cắn răng ngà, nói ra, như vậy vật quý trọng, sư điệt mà không thể nhận. Vương Sùng có chút kinh ngạc, hỏi ngược lại, ngươi không phải còn hỏi ta muốn mượn điểm công ngân, đi mua sắm một cái sao? Ngươi rửa theo giá trị, tương đương cho ta chính là công bằng giao dịch, sao có quý trọng? An Vũ Diệu trong lòng, mọi cách lý niệm trong đầu, đánh cho chút lăn, nhìn Tề Băng Vân liếc, trong mắt đều là xin giúp đỡ vẻ. Tề Băng Vân vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng vẫn là đều muốn cho hảo hữu giải vây, liền như lơ đãng mà hỏi, sư thúc người bạn tốt kia, chính xác hào sảng, rõ ràng đưa tặng quý trọng như thế chi vật Tế băng vân còn muốn hơi chút hòa hoan sau đó, mới cho hảo hữu giải vây, An Vũ Diệu hiển nhiên không muốn thu phần này lễ vật, hiển nhiên cũng không muốn cùng vị này sư thúc, có quá mức tình cảm gấp mắc, nàng chuẩn bị nói bóng nói gió, nhắc tới điểm Vương Sùng bài câu. Vương Sùng hơi có chút kinh ngạc, nói ra, ta dùng một đầu ngọc thần trùng cùng hắn thay đổi một chỗ động vụ Này khẩu phi chủ ý kiếm, chính là chút thêm đầu, các ngươi vì sao? Như thế sắc mặt. Lúc này đây, chớ có nói An Vũ rượu, coi như là Tề Băng Vân trên mặt đều là có phần lúng túng, hai thủ giờ mới hiểu được, nguyên lai là các nàng muốn kém. Ngọc thân trùng. Một chỗ độc vũ. Hoàn toàn chính xác so với một cái thấp phẩm phi kiếm, giá trị cực lớn vô số gấp bội, Tề Băng Vân lại nhìn vương Sủng, tiểu trợ hồ thấy được một cái bảo vệ vãn bối tiểu thúc thúc, đi ra ngoài mua cái gì vậy, tiện tay cho chất nhi chất nữ tâm nhất chơi đường hồ lô giống như hiền lành. Vị này Nga Mi Vân tiên tử, nhịn không được tự trách nói, "Quý quan lương sư thúc, như thế nhân phẩm ngay ngắn, như thế nào tham luyến sư điệt nữ nhi sắc đẹp?" Ta lấy tiểu nhân người, đo lường được đại môn chi tâm bụng, rồi lại là có chút hổ thẹn. An Vũ Diệu cũng là sắc mặt từng đỏ, vừa rồi nàng hiểu lầm, vương sùng đối với chính mình cô ý, đều không có lúc này tỉnh ngộ đến, nguyên lai bất lả. Tới ngượng, An Vũ Diệu âm thầm đối với chính mình nói, "Cô gái nhỏ Ngươi cuối cùng muốn đi nơi nào? Là chính ngươi phát xuân tâm, rồi lại quái dị tiểu sư thúc trêu trọng. Nhân ra bất quá là lấy người kiêu ngạo mua bán, cái kia thêm đầu, họ hét vãn bối vui vẻ, ở đâu là có ý đồ gì? Vương Sùng đem phi chủ ý kiếm đưa qua, nói ra, ngươi tu luyện không kiếm hải, cần phải càng nhiều phi kiếm càng tốt. Chỉ tiếc, sư thuốc cũng không có bản linh gì, đầu khiến cho như vậy tháo một cái đồng nát sắt vụt. Trở về ngươi lại đi trên thị trường, nhiều thu mua một cái đi. Không nên lo lắng đổi không hơn, coi như là người không có đồ vật, ôn mị sư tỷ còn có thể thiếu vào ta phải không? An Vũ Diệu trong lòng lại thêm ngượng ngủng, vội vàng nhận lấy này lưỡi phi kiếm, têu lên, sư điệt mà ở đâu có như thế lòng tham, chính là có hai lưỡi phi kiếm, cũng đều thấy đủ rồi. Tế băng vân nếu có giống như ý hỏi một câu, An tỷ tỷ còn có một lưỡi phi kiếm. tại sao chưa thấy qua? An Vũ Diệu thuận miệng đáp, cũng là tiểu sư thuốc tặng cho. Câu này lời vừa ra miệng An Vũ Diệu đã biết rõ không ổn, trở về nhìn lại, quả nhiên chuyển biến tốt đệ tử đôi mắt đẹp nhìn quanh, giống như cười mà không phải cười, lập tức vẻ mặt là đỏ bừng, tựa như hỏa thiêu, này sẽ như thế nào cũng giải thích không rõ. Nàng cũng chỉ có thể không giải thích, giật lấy hảo hữu, liền chạy chối chết. Vương Sùng Tâm Tư cũng không tại hai cái nữ hài nhi trên thân, hắn hiện tại trong đầu đều là thiên diệp ma tử, suy nghĩ nếu là lần tới tại tiếp thiên quan bên ngoài gặp mặt, nên như thế nào giết thứ này. chương 271 Cầm họa. 12 phái đấu kiếm được các phái chấn thủ sử ngầm đồng ý, thậm chí còn gầy hạ ban thường, tổng cộng 20 kiện pháp bảo, trong đó còn có tam kiện là phi kiếm. Loại này đấu kiếm nhập lại không ngăn cấm bên ngoài tông đệ tử tham dự, thậm chí đi theo các phái đệ tử tiến vào tiếp thiên quan tôi tớ, cũng có thể trèo lên lên lôi đài, mở ra bình sinh sở học, cho nên các phái tham dự đấu kiếm người đơn giản vượt qua mấy nghìn. An Vũ Diệu cuối cùng là vẫn chưa đột phá đại diện, bất quá nàng hao tốn mấy câu công phu. Đem phi chủ ý kiếm cũng tê lệ rồi, hôm nay không kiếm hải có hai lưỡi phi kiếm, uy lực đã cực kỳ bất phàm, ít nhất có thể sử dụng tới đấu pháp rồi. Làm Như thôn hải huyền tông đợi thứ ba sau cùng đệ tử xuất sắc, lại là tên tuổi vang dội thập tiên tử một trong, An Vũ Diệu mờ mờ ảo ảo đã là lần này thiên cương đấu kiếm thủ lĩnh hậu tuyển một trong. Về phân tế băng vân, dĩ nhiên là là đại diện đấu kiếm đoạt giải nhất tiếng hô cao nhất một vị, danh tiếng nhất thời vô lượng. Vương Sùng tuy rằng nhập lại không muốn đi đấu kiếm Náo nhiệt tổng hay là muốn xem, dù sao mỗi người đều đi, hắn nếu không phải đi, liền lộ ra đặc biệt, đi ngược lại ẩn dận. Hắn đương nhiên lựa chọn, cùng bản thân Sư Điệt mà đi, nhất là Thiên Tùy Tử cũng có chút tham gia trận này Thiên Cương Cảnh Đấu Kiếm. Thiên Cương Cảnh Đấu Kiếm, thật sự đệ cử cửa quan, chấn thủ sử cũng xuất từ Nga My, cũng là Dương Tổ Sư nhất buộc lại, tên là Dương Mực. Cửa hải này đại trận, là Nga My lượng giới kiển nguyên tu di Kim Quang đại trận, có thể nhất phòng hộ. Coi như là đấu kiếm đã có nguy hiểm gì, cũng có thể bảo vệ đến những thứ này so kiếm tu sĩ an toàn. Vương Sùng tiến nhập đệ cử cửa quan, nhìn thấy đầy trời kim Hà nhịn không được cũng có chút cảm khái. Hắn còn dẫn theo thôn Hải huyền Tông, tham dự lần này thiên cương đấu kiếm đội ngũ, Bù Tông đệ tử luôn luôn hơn 100 người, bên ngoài Tông cũng có không sai biệt lắm hơn 100 người, càng có hơn 200 tên tôi tớ, mất đi Vương Sùng hôm nay chân khí hùng hồn, nếu không này Trương Thảm Hoa còn hứng lấy không ngừng như vậy nhiều người. Những người này tại thảm hoa thượng hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc là đứng thẳng, cũng đều cực kỳ hưng phấn. Chỉ có An Vũ Diệu đến lúc giải rác mấy người, mới có thể cầm giữ đạo tâm, bất kiêu ngạo không nóng nảy. Đệ Cửu cửa quan cảnh trí, có tám chín phần là phảng phất Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ, sơn mạch kéo dài, trung thổ xưa cũ dân đều sinh hoạt tại chân núi, tạo thành hơn 10 cái thôn trấn, cũng là cực kỳ tường hòa. Sở hữu các phái tu sĩ, đều trong động phủ cư trú, cùng trung thổ xưa cũ dân hòa tách đi ra. Lần này đâu kiếm? Đệ tử cửa quan trấn thủ sử Dương mực, cố ý phân chia đi ra một cái ngọn núi, thành đỉnh núi đến chân núi, trường gần trăm chỗ đấu kiếm trận, mỗi một chỗ đều có lớn tuổi tu sĩ coi chừng, miễn cho có quá mức tổn chết. Vương sùng quát to một tiếng nói, tất cả đi bản thân đấu kiếm trận a. Thôn Hải Huyền Tông các đệ tử, còn có những cái kia bên ngoài tông đệ tử, cùng với tới kiếm một cái tiền đồ tôi tớ đám, nhao nhao nhảy xuống thẳng hoa, riêng phần mình vốn định bản thân đấu kiếm trận. An Vũ Diệu cùng Thiên tử, đều chắp tay làm lễ. Vương Sùng cũng nói một tiếng, đi đi. Trương Thu lần này không có tới, Trương Ngọc Nương rồi lại vụn trộm ghi danh, lúc này thấy tất cả mọi người đi theo, liền dắt Vương Sùng, năn nỉ nói, tiểu sư thúc tổ, ta có những hơi sợ, ngươi theo giúp ta đi như thế nào. Vương Sùng hạc hạc cười cười, đắp, liền nhìn ngươi như thế nào kiếm thiêu chư địch. Trương Ngọc Nương lúc này mới vui mừng, an vị tại hoa trên nệm, làm cho Vương Sùng đem nàng đưa đến nhâm xấu tên cửa hiệu đấu kiếm trận. Ngọn núi này, lấy trời khô địa chi giao thoa mệnh danh Phân chia đi ra hơn trăm chỗ đấu kiếm trận, Trương Ngọc Nương tự nhiên phái không đến tối đỉnh phong mấy chỗ, nhưng có thôn Hải huyền tông đệ tử phân thân, chỗ này đấu kiếm trận, tốt xấu cũng ở đây sơn núi. Vương Sùng thúc dục thảm hoa, đã đến nhâm xấu tên cửa hiệu đấu kiếm trận, hơi có chút biển người chi ý, ngoại trừ 40-50 người là tham gia đấu kiếm các phái đệ tử, còn lại đều là tới vây xem đấy, so với tham dự đấu kiếm chi nhiều người gấp mấy lần. Chỗ này đấu kiếm trận, do người có chút phức tạp Hơn phân nửa đều là 12 phái bên ngoài đường tông đệ tử, trong đó còn có hơn 10 tên các phái đệ tử tôi tớ, giống như Trương Ngọc Nương loại này xuất thân chính ma 12 đại phái người, ngược lại cứ ít, thôn hải huyền tông lại thêm là chỉ có Trương Ngọc Nương một cái. Vương Sùng tùy ý quan sát, đồng nhiên trong lòng khẽ động, quay đầu nhìn lại, đã thấy một người mặc đồng tử trang điểm thiếu niên, trong ánh mắt tựa hồ có chút ghen ghét vẻ, nhìn mình chầm chầm cùng Trương Ngọc Nương. Vương Sùng trở về một cái mỉm cười, cái này đồng tử sợ vội túi đầu không dám lại con mắt nhìn xem. Vương Sùng xuất thân cũng coi như hàn vi, đoán được thiếu niên này trong lòng suy nghĩ, có thể tới nơi này cũng không phải đại phái quan trọng hơn nhân vật, giống như Vương Sùng cùng Trương Ngọc Nương còn có thể khống chế như thế lừng lẫy một kiện phi độn bảo vật, rêu rao mà đến, toàn trường cũng chỉ có bọn hắn một phần. Hắn và Trương Ngọc Nương như thế xuất loại nổi bật, sẽ bị những cái kia thất bại người đấu kỵ, cũng ở đây hợp tình lý. Như vậy đầu là nho nhỏ liếc ghen ghét, lại không có gì xung đột Vương Sùng cũng không có ý định có bất kỳ cử động. Cầm họa cúi đầu, rồi lại nhịn không được ngẩng đầu nhịn, đáy lòng ghen ghét không giảm, Vương Sùng cũng không biết. Hắn kỳ thật cũng coi như thôn Hải Huyền tông người, đây là đả cổ lĩnh người của Chu gia. Chu Hàn thân là đại diễn, lại bị Thiên Cương cảnh Vương Sùng quyền kích thất bại, sớm đã được trong tông môn chuyện cười, hắn mặc dù biết tiếp Thiên Quan có chút kỳ ngộ, nhưng sợ hãi nguy hiểm, lại không muốn gặp Vương Sùng, cũng liền không có tới. Nhưng hắn thu một cái là cháu ở bên nội, gọi là Chu Trọng Bạch rồi lại mang một ít thân bằng hào hữu, cùng với tôi tớ tới tiếp thiên quan. Vương Sùng căn bản là không quan tâm, những thứ này van bối đệ tử, cho nên còn thật không biết, Chu Trọng Bạch có đàn họa cờ hòa sách hai cái theo bên mình đồng tử. Chu Trọng Bạch tuy rằng bị vòng quanh hàn dẫn, bái nhập thôn hải huyền tông, cũng không dám đem tông môn đạo pháp truyền thụ, cho nên Cầm Họa học đây là Chu gia đạo pháp, nhưng cũng không phải là Chu gia chính tông truyền lại, dù sao Chu gia cũng sẽ không đem ra truyền trọng yếu đạo pháp, dạy cho hạ nhân. cầm họa nghĩ không phải là được lao tổ ân điện, học được chân truyền đạo pháp này. Nếu là ta xuất thân không phải người hầu tư, cũng học tông môn đạo pháp, nào có những thứ này thiếu ra tiểu thư, diếu võ dương hoài phần Hắn trộm liếc mắt nhìn Trương Ngọc Nương, thầm nghĩ, lựa tới như thế nào cũng sẽ không so với tiểu nương tử này kém, khẳng định so với quý quan ứng cái kia đổ ngu tốt hơn nhiều. Vốn đang cho rằng, hắn có thể một chiêu đánh bại Chu Hàn nhị lao ra, người có bao nhiêu lợi hại. Không nghĩ tới, tại tiếp thiên quan bốn phía đều chuyển hắn, Đã hơn một năm đều không có tiến cảnh năm đó chỉ sợ cũng lao tổ cho hắn quán thâu cái gì công lực còn ban thưởng cái gì bảo vật mới có thể đánh lén đánh bại nhị lao ra bằng không thì nói không chừng ngay cả ta cũng không kịp nổi cầm họa càng là nhìn lén vương sùng cùng Trương Ngọc Nương đáy lòng lại càng phải không phẫn cuối cùng dứt khoát không nhìn âm thầm thúc dục chu ra tâm pháp chấn áp saoo động tâm thần chủ trì này xuất đấu kiếm trận cũng là Nga mi nhất phái đệ tử cũng là dương đạo nhân nhất mạch là cái trung niên đạo nhân gọi là vô cầu tử. Hắn mỉm cười, quắc, chư vị hiệu bài, nếu là sáng lên, sẽ tới đi lên thi đấu, người thắng đến ta đây bên cạnh, đợi lần sau đấu kiếm, thua nhà cũng lĩnh một hạt đang dược, có thương tích chữa thương, không tổn thương kiện thể. Vô cầu tử nói thú vị mà, không ít người đều nở nụ cười, bầu không khí cũng là nhất thời hòa dược. chương 272, ma cầm hòa đấu kiếm, tại thứ 7 trận, đối thủ cũng ra tộc tôi tớ, rồi lại cũng không huyền môn lục phái, mà là người trong ma môn. Tiên gia hào người hầu vẻ mặt đường hoàng, bước lên đấu kiếm đài, liền hướng về phía Cầm Họa nhế răng cười một tiếng, máng, chính đạo tiểu tặc, đi lên nhận lấy cái chết." Cầm Họa thật sâu hít thở một cái chân khí, móc ra một cái cổ đồng đoàn kiếm, "Đây là hắn chủ nhân Chu Trọng Bạch ban Tạng, nhảy lên lên đấu kiếm đài, cung kính thi lễ." Lúc này mới cao giọng nói ra, "Bất tài đả cổ lĩnh chu ra Cầm Họa." Làm như xuất thân tiên đạo gia tộc đồng tử, Cầm Họa từ nhỏ đã bị bồi dưỡng, muốn cử chỉ hữu lễ, cũng hắn còn chưa có nói xong, Đối phương liền cười lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, sinh ra gây mũi mùi hôi chi khí. Hoát con, quá nói nhảm nhiều, một quyền liền có thể đánh chết ngươi, người nào quản ngươi xuất thân. Cầm họa trong tay cổ đồng đoạn kiếm rơ lên, khiến một chiêu đả cổ lĩnh chu ra bí chuyển thiên trong kiếm thuật, hắn một kiếm này mới đâm ra, chật nghe đến bên thai có người nói nói, một chiêu này dùng không đúng, ngươi chân khí chạy thiếu dương kinh, chuyển ít tâm kinh, tại kẹp sống lưng chuyển lên tam tác, sau đó vận kính đâm ra. Cầm họa tiểu thật giống bị cái gì mê hoặc giống như, quả nhiên theo lời vật kiếm, một kiếm này rồi lại giống như sinh xảy ra điều gì tà dị, trọng yếu không để ý tới đối phương kịch độc quyền kình, trực tiếp liền chống đỡ đã đến đối phương cổ họng, nhẹ nhàng nhất đưa, liền trọc đi vào. Đợi đến cầm họa thanh tỉnh, ma môn xuất thân hào người hầu vẻ mặt kinh hãi, hai tay che cái cổ, nhưng như thế nào đều ngăn không được, ồ ồ xuất hiện màu tươi. Bất luận cái gì ai cũng biết, này người đã không sống được. Vô cầu tử thở dài một tiếng. Hắn cũng không có ngờ tới, lúc này mới thứ bảy trận, thì có thương vong, hắn rõ ràng không thể tới kịp ngăn cản. Chỉ là như vậy công bằng đấu kiếm, tháng đây là đạo môn huyền tông một phương, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, chỉ có thể làm cho vài thứ lực sĩ, đi đem ma môn hào người hầu kéo xuống, đối đãi sẽ an bài đưa hồi chủ nhân chỗ, tuyên bố cầm họa thắng thử một trận. Tuy rằng đã chết người, nhưng người vây quanh cũng không có vài thứ chú ý, dù sao tử bất quá là chút hào người hầu, cầm họa vẻ mặt tràn đầy si ngốc đi xuống. Hắn cũng không ngờ được, bản thân sẽ đích thân giết người. Vừa rồi ta bên thai nói chuyện đấy, đến tột cùng là ai? Hắn thử niệm mới lên, chật nghe đến cái thanh âm kia nói ra, ta xem tư chất ngươi không tầm thường, nếu là có thể lúc này lần đầu kiếm, đạt được thứ nhất, ta liền thu ngươi làm đồ đệ, chuyển thụ thượng thừa chân pháp. Cầm họa sắc mặt trì trệ, lập tức liền đã quên vì vậy, hắn thậm chí không có cảm giác đến, bản thân cổ đồng trên đoàn kiếm, lượn lờ một chút huyết khí, chính nhẹ nhẹ từng sợi xâm nhập thân thể của hắn. Vương Sùng đối với một trận đấu kiếm, nhập lại không bất cứ hứng thú gì, dù sao này cũng không phải Trương Ngọc Nương lên sân khấu, lại không phải là cái gì rất cao minh nhân vật. Những người này cộng lại, cũng chưa chắc đấu qua được hắn, đây là sử dụng sơn hải kinh, không cần bất luận cái gì yêu thân, nhìn tới có ý gì. Vì vậy cũng không ai chú ý đến, như vậy ma môn hảo người hầu hạ đấu kiếm này thân thể dần dần khô mụ, trở nên thơi khô giống như. Rất nhanh vòng thứ nhất đấu kiếm, liền kết thúc, Trương Ngọc Nương cũng thắng một tên địch nhân. Hưng phấn tới cùng Vương Sùng báo tin vui. Vương Sùng đối với bực này cấp độ đấu kiếm đều không có hứng thú, đang muốn làm cho Trương Ngọc Nương hảo sinh đấu kiếm, bản thân đi nhìn Liếc An Vũ Diệu, chợt nghe được liên náo thanh âm, nguyên lai đợt thứ hai đấu kiếm, trận đầu liền đến phiên cầm họa, cầm họa lại là chỉ ra rồi nhất kiếm, liền giết chết đối thủ. Liên tục hai trận đều giết đối thủ, Vương Sùng cũng thoáng có chút chú ý, hắn rất xa nhìn nhìn vị này đồng tử Liếc, không khỏi hơi sinh cổ quái tri ý. Nay tiểu đồng trên thân Như thế nào giống như thử đậm đặc huyết khí? Vương Sùng cũng không quá đáng là thiên cương cảnh, lại không tốt sử dụng yêu thân, tuy rằng nhìn ra cầm họa có chút không ổn, nhưng cũng không có để ý nhiều. Nơi đây là địa phương nào? Vô số người đều tại chú ý, thậm chí đệ cửu cửa quan trấn thủ sử dương mực, đều lấy thần ý bao phủ, hán tuyệt không cho rằng, hội xảy ra chuyện gì mà. Vương Sùng cùng Trương Ngọc Nương nói, muốn đi nhìn liếc gan vũ rượu, Trương Ngọc Nương tuy rằng không muốn, nhưng cũng không có thể ngăn trở, Vương Sùng mới đi Cầm Họa liền trong mắt huyết khí, nhìn qua bóng lưng của hắn, trên mặt hình như có vui vẻ, im hơi lặng tiếng niết miệng, nhưng không có nửa điểm thanh âm chuyển ra. Vương Sùng khống chế thẳng hoa, bất quá một lát, liền leo lên đỉnh núi, nhìn thấy An Vũ Diệu chính ở một bên, quan sát đấu kiếm trên trận hai người đánh nhau chết sống, nở nụ cười một tiếng, hỏi: "An sư điền mà, ngươi cũng thắng mấy trận?" An Vũ Diệu nhìn thấy Vương Sùng, gấp gáp nói: "Thắng hai trận, chỉ tiếc, nghe nói mặt một chỗ đấu kiếm trận Thiên tùy tử sư huynh vua." đã thua bởi một vị ma môn đệ tử. Vương Sùng cũng không phải chú ý thiên tùy tử, nhẹ gật đầu, tùy ý chuyện phiếm vài câu, đang tại đấu kiếm hai người, đã phân ra thắng bại. Một cái vẻ mặt kiêu ngạo thiếu niên, hướng về phía An Vũ Diệu quát, "Loan tiên tử, trận tiếp theo cũng chính là chúng ta rồi." An Vũ Diệu cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời, Vương Sùng cũng tại đối phương trên thân, cảm ứng được một chút ma khí, biết rõ vị này tất nhiên là ma môn đệ tử. Thiếu niên thấy An Vũ Diệu không có trả lời, lại hướng về phía Vương Sùng kêu lên, ngươi chính là cái kia thôn hại Huyền tông kẻ bất lực. Vương Sùng trên mặt vui vẻ không giảm, Sơn Hành Hải túc Tâm Pháp sử dụng ra, nhất thời tiếp thượng lôi đài, một quyền đánh ra, Sơn Băng Hải mãnh liệt, vị này ma môn xuất thân thiếu niên, thúc dục toàn thân ma khí, muốn ngăn lại một chiêu này, lại bị Vương Sùng quyền đánh chính là đứt gân cốt thúc, trực tiếp quỷ phục trên mặt đất. Vương Sùng nhẹ nhàng cười cười, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi có chút sự. Hắn phiêu nhiên hạ đấu kiếm này, Lập tức đám người đứng ngoài xem phải sợ hãi. Trong coi chỗ này đấu kiếm đài có hai người, một cái cũng là đi ra ngoài ma môn, đây là thái thượng ma tông người, phẫn nộ cười nói, thôn hải huyền tông người, như vậy không để ý quy cụ không. hắn thân Pháp nhoáng một cái, hóa thành một đoàn ma vân, liền hướng vương sùng che đợi lạc. Một người khác ngược lại là chính tông người, nhưng cũng đã muộn một bước, không thể cản trở ma môn tu sĩ, tâm kêu một tiếng, không tốt. Thất khóc lao ma, sợ là muốn giết người. Vị này đạo môn chính tông tu sĩ, vừa đem một thân chân khí thúc dục, trong tay rút bản thân đắc ý pháp bảo, đều muốn tới một cái vây ngụy cứu triệu, chợt nghe đến một tiếng như tiếng sớm, như núi sụp đổ, như thiên băng sập, như biển chạy rít gào to lớn xu thế. Ngay sau đó vị kia cùng hắn cùng một chỗ trông coi đấu kiếm đài ma môn tu sĩ, liền miệng phun máu tươi, ma khí ngăn không được thành trong cơ thể hướng ra phía ngoài dâng lên, lại ngươi bị Vương Sùng cũng là một quyền cho đánh cho trở về. Vương Sùng mặt kinh ngạc hỏi: "Ma đại diện?" cũng là như vậy yếu sao. Vương sùng trái phải nhìn quanh, tựa hồ muốn có người đáp án, nhưng mà hầu như sở hữu người trong Ma môn cũng không dám nhiều nhìn liếc. Thiên Cương cảnh có thể một quyền nổ nát, Ma môn đại diễn cảnh tu sĩ toàn thân công lực, đây là cái gì yêu tinh xuất thế? Chính Ma Lương phải ưu tú nhất những người kia, ví dụ như Chu Tiêu Tiêu, ví dụ như Chu Hường tụ, ví dụ như Lâm Lục Châu, thậm chí Tề Băng Vân, đều tại đại diễn đấu kiếm, lưu lại Thiên Cương đấu kiếm trên trận, An Vũ Diệu liền cũng chính là sau cùng nổi tiếng vài thứ cựu thanh cựu người, đều còn không bằng an vũ diệu. Vương Sùng Sơn hải kinh công lực, luân phiên đột phá cảnh giới, hắn cũng không phải thói quen yêu lưu thủ thế hệ, toàn lực ứng phó phía dưới, bên này thật đúng là không có mấy người có thể tiếp được hắn một quyền. chương 273, nhập ma đồng tử. Một thanh âm tựa như tiếng sấm liên tục ở trên trời vang vọng. Quý quan ương, chớ có hồ đồ, nơi đây không là các người thôn hải huyền tông. Lần này cứ như vậy được rồi, lần sau tái phạm Ta liền đẻ ngươi đang ở đây đẻ cựu cửa quan, hảo sinh tỉnh lại. Nói chuyện này người, uy thế vô tận, người không hiện thân, cũng đã che toàn trường. Chỉ là hắn mặc dù nói nghiêm khắc, trên thực tế lại đem vương sùng nhẹ nhàng vương tha, căn bản không có làm bất luận cái gì trừng phạt. Vương sùng biết rõ, cái này là đẻ cựu cửa quan chấn thủ sử dương mực, cũng phải nga mi dương tổ nhất mạnh người, gấp giúp túi người hành lễ, hướng lên bầu trời túi đầu, nói ra, là của ta không đúng. Trên không chung, đồng nhiên lại chuyển đến thanh âm, qu Đi Nhâm Sĩự Tự Hào Đấu Kiếm Trận. Vương Sùng cũng không biết chuyện gì xảy ra mà vội vàng tung trên người thảm hoa, thẳng đến sân núi, bên thai rồi lại chuyển tới một hơi nghi ngờ thanh âm run rợn có thiên ma vi phạm, ta bị ngăn trở, không được ra tay. Nhâm Sĩự Tự Hào Đấu Kiếm Trận tựa hồ có thiên ma bám vào người các ngươi thôn Hải Huyền Tông nhất người đệ tử, người chi bằng toàn quyền xử lý. Vương Sùng trong lòng lại thêm kinh sợ, hắn chỉ biết là Trương Ngọc nương tại Nhâm Sĩự Tự Hào Đấu Kiếm Trận, trong lòng thầm nói, ta cùng Trương Ngọc nương cùng đi cũng không gặp nàng, có dấu hiệu gì, như thế nào vô duyên vô cớ, đã bị thiên ma phụ thể. Hắn vội vàng xuống, lại phục sử ra khỏi núi hành hải túc độ thuật, đỉnh núi đến sườn núi, cũng không xa xôi, bất quá chốc lát tới. Cầm họa vẻ mặt dữ tợn, toàn thân huyết khí, trong tay cổ đồng đoàn kiếm, cũng không biết lây dính bao nhiêu người máu tươi, lại ngươi có một đám huyết quang phun ra nuốt vào, tựa như kiếm quang giống như. Hắn dương mắt nhìn, vội vã chạy tới Vương Sủng, cười gắn nói, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Vương Sùng vội vàng đi tìm Trương Ngọc Nương, đã thấy Trương Ngọc Nương đang cùng hơn 10 người hợp thành trận thế, muốn là vừa mới chính ra sức ngăn cản cầm Họa. Vương Sùng cũng không biết cầm Họa là ai, chỉ là hơi có ấn tượng, tâm hắn đầu vừa sợ vừa giận, kêu lên, nhập ma rồi. Trương Ngọc Nương đều dẫn theo khóc nước nở, kêu lên, tiểu sư thúc tổ, vừa rồi này người bỗng nhiên phát cuồng, trên thân toát ra huyết quang, thoáng cái liền giết nhiều người, đã liền vô cầu tử đạo trưởng đều bị giết. Vương Sùng liếc mắt nhìn, vị này nhập ma đồng tử toàn diện ở đâu có không đúng, đối phương thật là nhập ma, nhưng như thế nào mạnh mẽ như vậy nàng. Vương Sùng cũng săn giết qua vô số ma vật, coi như là ma đầu xâm nhập thân người, cũng có chút từng bước trở nên mạnh mẽ, như cầm họa như vậy, đồng nhiên có thể lấy thiên cương cảnh sơ quan tu vi, đồ sắt gần trăm cùng dai, thậm chí còn đánh chết một vị chính đạo đại diễn, toàn bộ không cái gì khả năng. Cầm họa đột nhiên phi không, trong tay cổ đồng đoạn kiếm hóa thành thẩm xích xích hồng quang, nhân kiếm hợp nhất hướng Vương Sùng tới Vương Sùng nhìn thấy chiêu thức ấy kiếm thuật, trong lòng đột nhiên cả kinh, quắc, thế nhưng là ngươi. Cầm họa trong miệng, phun ra âm thảm thảm thanh âm, têu lên, đặc sứ. Ngươi quả nhiên nhận được ta tới. Hác bảo nhân. Vương Sùng giờ mới hiểu được, đối phương đến tổt cùng là người nào, dĩ nhiên là cái nào cấu kết bất cấu đại ma quân Hác bảo nhân, người này phụ thể cầm họa, đương nhiên không phải là muốn giết Vương Sùng, mà là muốn ép hắn lộ ra tướng mạo sắt có. Chỉ cần Vương Sùng lộ ra ma nhân tướng mạo sắt có, Chấn thủ cửa ải này dương mực, tuyệt sẽ không có chút nương tay, tất nhiên đem hắn tại chỗ chém giết, coi như là vương sùng có bản lĩnh gì, đối mặt Nga mi lượng giới kiển nguyên tu gì kim quang đại trợ, cũng tuyệt trốn chạy không được. hắc bào nhân nói thật dễ nghe, nhưng bản lĩnh rồi lại quả thực các độc. Vương sùng thậm chí cũng không dám, biến hoa yêu thân, thúc dục thiên tà kim liên. Lúc này lộ ra cái kia đến lúc tà vật, chẳng phải là chờ dương mực thiên ngoại nhất kiếm bay tới, chu sát bản thân. Vương sùng song quyền hợp nhất, ngang ngăn ở mặt Đối mặt cầm họa bay trên trời nhất kiếm, hắn chỉ có thể dùng Sơn Hải Kinh Tâm pháp ứng đối. Vương Sùng tuy rằng đầu luyện mở 20 đầu cương mạch, nhưng như thế chuyển thành Thiên Phủ Thư công lực, sơ lược chênh lệch gấp 20, Thiên Phủ Thư tu thành chân khí, đã được xưng hùng hồn, vượt qua bình thường cùng cảnh tu sĩ gấp mấy lần. Không phải nói bình thường đại diễn cảnh, coi như là như là Huyền Hạc chi Lưu Kim Đan, không thể so với hợp lại chân khí biến hóa, kiếm thuật pháp thuật, thuần túy thực răng thực răng liệu chết chân khí, cũng có thể cứng rắn đối với một chiêu nửa thức. Cầm Hỏa tuy rằng bị Hắc Bảo Nhân lấy ký hồn chi thuật, cưỡng ép bay vụt công lực, đột phá đại diễn cảnh, nhưng mà công lực của hắn là cắn nuốt gần trăm tên tu sĩ máu huyết mà đến, dường ra không thuần túy, cổ đồng đoạn kiếm thẩm xích kiếm quang, rơi vào Vương Sùng Sơn Hải quyển kình bên trong, tựa như bị sơn trấn áp, châu đất xuống biển, lập tức phát ra trận trận vụ vụ, không cách nào tiến thêm. Cầm họa điên cuồng hét lên một tiếng, muốn đem đoạn kiếm trong tay rút về, nhưng rõ ràng rút chi không, trên mặt hắn hiện ra vẻ dữ tợn, kêu lên Đặc xứ quả nhiên hảo thủ đoạn. Hai tay của hắn nhất đưa, cổ đồng đoạn kiếm thầm xích kiếm quang tăng vọt, lại ngươi là muốn cốc bạo này khẩu đoạn kiếm, lấy trọng thương Vương sùng. Vương sùng thật sâu hít một hơi chân khí, đột nhiên bay ra 12 miếng thái nguyên châu, kết thành nhất đạo kim quang, đem này khẩu cổ đồng đoạn kiếm cho một mực định sự tình. Hắn đã nhìn ra được, nay khẩu cổ đồng đoạn kiếm, mới là ký hồn chi thuật mấu chốt. Hắc bảo nhân cũng không biết như thế nào, rõ ràng đem một đám nguyên thần phân hóa, bám vào này khẩu trên đoạn kiếm. Thôn phệ huyết nục, chuyển hóa công lực nhiều loại tà dị, đều là đến từ này khẩu ma đạo phi kiếm. Cầm Họa quát to một tiếng, nhưng nhưng dần dần cảm ứng không đến cổ đồng đoàn kiếm khí tức, này khẩu đoàn kiếm, Cầm Họa dù sao không phải nguyên chủ nhân, thậm chí hắc bảo nhân cũng không phải là nguyên chủ nhân, chính là hắn chém giết ngoại vực ma đầu, ngẫu nhiên đoạt được. Nay khẩu cổ đồng đoạn kiếm, có thôn phệ huyết nục, hồn gửi phách rượu dụng, còn có thể làm cho kiếm chủ bay vụt công lực, cho dù loại này tạm thời tăng lên công lực bí pháp, có vô cùng hầu hạ. Nhưng một cái tạm thời ký hồn đối tượng, đã chết có cái gì đáng tiếc? Hắc bào nhân chém giết ngoại vực ma đầu, được này khẩu cổ đồng đoàn kiếm, vẫn bí mật không kỳ nhân, đây là đầu vài ngày, đêm này khẩu đoàn kiếm cố ý đưa vào thành phố phường, hắn cũng không có kiểm định chủ nhân, chỉ là tùy tiện tùy ý nó lưu chuyển. Cuối cùng rơi vào, vận khí tốt hơn cầm họa trong tay. Nếu là rơi vào những người khác trong tay, nhập ma địa phương, khả năng chính là mặt khác một chỗ đấu kiếm trận rồi. Về phần như thế nào buông ra đại trận? Làm cho thiên ma xâm nhập ngăn trở đệ cửu cửa quan trấn thủ xử dương ngực hắc Bảo nhân làm quan việc dễ làm chỉ là hắc Bảo nhân thật không ngờ Vương sùng trong tay lại có vân Thai Sơn chấn Sơn Chi Bảo 12 miếng Thái Nguyên Châu xanh xanh trấn trụ này khẩu cổ đồng đoàn kiếm khiến cho không thể sao động hắc Bảo nhân cũng là nhiều lần kinh đại địch thế hệ biết do nếu là mình không rời khỏi này khẩu đoàn kiếm chỉ sợ sẽ bị Thái Nguyên Châu lôi đỉnh chi khí luyện hóa phân hồn vội vàng đem ký hồn mục tiêu chuyển rời đến cầm họa trên thân Cầm họa dít lên một tiếng, đống nhiên rút lui thủ, dưới bàn chân sinh ra huyết quang, liền thẳng đến dưới núi trốn chạy. Vương Sùng thò tay bóp một cái, trong tay háo chui ra một cái chiếc đũa kích thước, toàn thân như hoàng kim đúc thành tiểu xà, đem cổ đồng đoạn kiếm nhẹ nhàng nhất ngậm trong mồm, liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là Vương Sùng đem này khẩu cổ đồng đoạn kiếm, làm cho thanh lân mất, tránh về huyền mệnh chi khiếu. Vương Sùng thầm suy nghĩ nói, đến trước hết giết cái này đồng tử. chương 274, D Vương Sùng liếc mắt nhìn Trương Ngọc Nương cùng còn dư lại hơn 10 người, thở dài một tiếng, kêu lên, các người lưu lại ở chỗ này, sau đó tự nhiên có người đến ăn bài. hắn biết mình thẳng hoa, độn quang không bằng cầm họa nhanh chóng, cũng chỉ có thể thân thể nhoáng một cái, đem cử tình yêu thân sử dụng ra, trước tiên đem kim đan cảnh pháp lực, áp chế đã đến đại diễn, lúc này mới một cái đại hỏa lưu kim, cách không đập đi. hắc bào nhân phụ thể cầm họa, đột nhiên như người, một trường đỡ ra, cùng Vương Sùng cưng rắn chạm nhau một trường. Hác bào nhân thân thể nhoáng một cái, rõ ràng hóa giải này một cái đại hỏa lưu kim, kiệt kiệt một tiếng cười quái dị, đánh về phía một chỗ đấu kiếm đài. Vương Sùng cũng là trong lòng sướng sở, thầm nghĩ, này trưởng lực, hào sinh của quái. Vương Sùng có thể một quyền oanh thất bại ma môn đại diễn cảnh tu sĩ, đến một lần đối phương không phải là cái gì ma môn chân truyền, thứ hai cũng là sơn hải kinh pháp lực hùng hậu, đối bính quyền kình trưởng lực, thành sẽ không bị thua thiệt. Nhưng hác bào nhân phụ thể cầm họa Trường lực rồi lại tựa như sinh ra một cái vô tận vòng xuấy, xanh xanh đem vương sùng như núi tựa như biển quyển kinh nuốt hút. Nếu không có vương sùng công lực quá mức hùng hồn, hắn còn kém non nữa, không thể đều nuốt hút, chỉ sợ đối phương liền thừa cơ phản kích. Loại công pháp này, ta tựa hồ gần nhất từng có nghe thấy. Chẳng phải là, Thiên Diệp nghe nói, hắn tinh thục hai môn công pháp một trong vạn ma sơn. Vạn ma sơn là một loại ngoại vực đại ma, cũng ma cực tông một môn tuyệt thế thần thông, chỉ là phương pháp này tu luyện hơi không cẩn thận liền sẽ sinh ra nhiều sóng, hóa thành huyết nục ma sơn, không thành hình người, cho nên ma thực tông cũng không có nhiều người tu luyện. Coi như là đều muốn tu hành môn này ma pháp, cũng có chút giống như thiên diệp giống như, phụ tá lây thiên ma huyên thần, hai môn tả dị ma công tương sinh tương khác, mới có thể bảo trì nào đó vi diệu cân bằng. Vương sùng xuất thân thiên tâm quan, tuy rằng ma cực tông bằng chi, nhưng căn bản không có cơ hội, tiếp xúc như thế cao thâm mặt chắc ma môn đại pháp, vì vậy hắn cũng không rõ ràng lắm. Tu hành vạn ma sơn đến tụt cùng là cảm rất gì? Cầm Họa xông lên đấu kiếm đài, xông về một tên nữ tu, người này nữ tu hoảng sợ đem trường kiếm trong tay nhảy lên, khiến một chiêu cực kỳ tinh diệu kiếm pháp. Cầm Họa trọng yếu không tránh không né, xanh xanh đụng phải đi tới, tùy ý trường kiếm suốt thân thể mà qua, cánh tay dài ôm lấy đối phương, toàn thân huyết nục giống như hòa tan giống như, tại nữ tu trong tiếng kêu sợ hãi, đem đối phương thôn phệ. Cắn nuốt người này nữ tu, Cầm Họa lại phục đánh về phía người thứ hai. Lúc này hắn đã không được người bộ dáng, toàn thân đều là thối giữa huyết nục, 4 năm tên tham gia đấu kiếm tu sĩ, liên thủ đều muốn ngăn hắn lại, nhưng cầm họa đối với bất luận cái gì pháp thuật, đều so với né tránh, chính là như vậy vừa người nhỏ tới, chốc lát đăng lúc, lại cắn nuốt vài tên tu sĩ. Vương Sùng hơi trì hoán một lát, cũng tự đổi theo, hôm nay cầm họa, đã không thể gọi làm cầm họa rồi, toàn thân huyết nục cũng như đã thức tỉnh giống như, mỗi một khối huyết nục đều đang ngọ ngại. Nó phát ra kiệt kiệt cười quái gì? Nhưng cũng đã tìm không ra, trên thân ở đâu có miệng, lộ ra quái dị tuyệt luân. Vương Sùng Quyền Bang Thiên, sinh ra khiếu huyệt che xu thế, đều muốn triệt để phai mở này đầu ma vật. Hắc bào nhân thanh âm, đống nhiên văng lên, tràn đầy cương quyết bướng bình. Trong thiên hạ, cũng chưa chắc chỉ có Sơn Hải kinh pháp lực, đệ nhất hùng hồn. Người mau cũng tiếp ta vạn mà Sơn nhất kích. Thôn vệ mấy người huyết nụ, này đầu ma vật toàn thân ma khí màu đen lợn lờ, song trưởng nhất nhờ cậy, đón đỡ Vương Sùng một quyền này Sơn Hải Quần kinh cùng Vạn Ma Sơn khí kình hung hăng xoắn mài lại với nhau, Vương Sùng chỉ cảm thấy bản thân Sơn Hải chân khí không ngừng bị như núi đại ma bản từng chút từng chút mài mòn. Hắn bình thản cười cười, vui mừng không sợ, nơi này chính là tiếp thiên quan, chỉ cần có thể cuốn lấy này đầu ma vật, sớm muộn có người ra tay, huống chi hắn hôm nay thay đổi cự kình yêu thân, chân khí hùng hồn xa xa thắng được đối phương. Hắc Bảo Nhân lúc đầu vốn nghĩ là bản thân Vạn Ma Sơn đủ để ngăn cản Vương Sùng Sơn Hải Kình. Nhưng song phương chân khí ma hơi thở xoắn mài, bất quá một lát, hắn phát hiện dần dần chống đỡ hết nổi lại là bản thân. Bất cấu đại ma quân phái gia vị này đặc sứ, quả nhiên thâm tàng bất lộ, rõ ràng không có hiện xuất lúc đầu thân, không sử dụng bản thân ma công, có thể cùng ta ký hồn thân thể, bất phân thắng bại. Hác bảo sử đều muốn bước ra, sử dụng ma công vương sủng không phải muốn cùng hắn phân ra thắng bại, lập tức song trưởng vừa rút lui, tùy ý vương sùng lực quyền đẻ xuống, lập tức đem mình đánh cho một cái tứ ngũ liệt Có thể đã tại dưới một người phút chốc, bị Vương Sùng đánh vang tung tóe huyết nục, liền giống như sinh ra tính mạng của mình, như bay du động, đánh về phía đấu kiếm ở trên bục các phái đệ tử. Tại một chỗ đấu kiếm này người, đều không phải là cái gì đại phái đệ tử, còn không bằng Trương Ngọc Nương cái kia chỗ, cho nên trong lúc nhất thời không có mấy người, có biện pháp ngăn cản như thế quỷ dị ma vật, trước sau bị hắc bảo nhân ký hồn thân thể, cắn nuốt bảy tám người, vô số huyết nục hợp nhất, lại phục biến thành một đầu vô số huyết nục vận hợp huyết nục thân thể. Vương Sùng quát, tất cả mọi người, tất cả đều tàn ra. Chỗ này đấu kiếm ở trên bục nhân hòa đến đây người vây quanh, đã sớm đều sợ rồi, nghe vậy lập tức tứ tán. Vương Sùng thi triển sơn hải kinh pháp lực, cùng này đầu ma vật tác đấu. Song phương giao thủ hơn 10 triệu, lập tức đánh chính là long trời lỡ đất, trong khoảnh khắc chỗ này đấu kiếm đài đều sụp đổ rồi. Vương Sùng thầm nghĩ, này ma vật hảo sinh quỷ dị, không thể để cho hắn tiếp tục xính uy rồi, cần phải tốc chiến tốc thắng. Vương Sùng bắt tay nhất lấy. 12 miếng Thái Nguyên châu cùng nhau bay ra, hắn chuyển hóa nhất thành Lôi Đình Ngọc Kinh công lực, để khống chế món pháp bảo này, lập tức khóa khốn trụ đối phương. Hắc Bảo Nhân còn muốn dây rủa, rồi lại hoảng sợ phát hiện, Vương Sùng công lực rõ ràng được sâu sâu không lường được, tại phía xa hắn phía trên. Vương Sùng không tiếc vận dụng Kim Đan cảnh công lực, cũng có chút đánh chết đối phương, tự nhiên sẽ không cho Hắc Bảo Nhân ký hồn thân thể, lại có cái gì dây rủa chỗ trống. Sơn Hải Kinh quyền kình, loạn lần đánh xuống, bất quá một lát Vị này đã từng gọi là cầm Họa Thư Đồng, đã bị lệnh huyết nhục tối nát, Thái Nguyên Châu thao túng lôi điện đánh xuống, bất quá một khắc, sẽ đem sở hữu huyết nhục đều giết chết đã thành cho bụi. Vương Sùng giết này là ký hồn thân thể, thu Thái Nguyên Châu, lại phục khôi phục lúc đầu thân, ngây người chỉ chốc lát, liền có một cái lao giả nhanh nhẹn từ phía trên đáp xuống. Hắn liếc mắt nhìn, vừa rồi Vương Sùng chém giết hắc bảo nhân ký hồn thân thể địa phương, thở dài, nói ra, quý quan lương, ngươi lần này làm không tệ. Ta cũng không nghi tới, rõ ràng còn có thiên ma lẫn vào. Vương Sùng rất muốn nói, không phải thiên ma, là có người cấu kết bất cấu đại ma quân, nhưng rốt cục vẫn phải chưa nói, chỉ là túi người hành lễ, nói ra, phần bên trong sự tình. Lao giả hạc hạc cười cười, nói ra, ta chính là Dương Mạc, cửa ải này trấn thủ sự. Nếu không có biết rõ chương pháp nhạc Lao giả kia tuyệt không chịu thả ngươi, ta thậm chí nghĩ đem ngươi lưu lại để cứu quan. Vương Sùng thế mới biết, Lao giả này chính là Nga mi mặt khác một chi, dương đạo nhân đích Tiên đạo nhân này một chi, hầu như tất cả đều lưu tại tiếp thiên quan, chỉ thủ ngự thiên động, cần cụ chăm chỉ, một tấp cũng không rời. Đã liền năm đó dương đạo nhân tỏa hóa, dương gia cũng chỉ vô mấy người, đưa đoạn đường liền hồi. Nhân tộc có thể ngăn cản thiên ma, giữ vững vị trí thiên động, dương gia có thể nói thượng kể công quá mức vĩ, đã liền vương sùng cũng âm thầm khâm phục lệ nghi đặc biệt chú đáo. chương 275300 năm sau, đâu ngự chân quân. Dương mặc thò tay nhấn một cái vương sùng đỉnh đầu, cười nói. Ngươi nếu như tu luyện thôn Hải Huyền tông sơn Hải Kinh, lão phu đã đưa ngươi một môn thú vị đồ chơi nhỏ. Nhất quyền huyền ảo pháp quyết rơi vào vương sùng thức hải, tên là Tiểu Ngũ Hành kiếm khí. Dương mặc cười ha hả nói, ta phụ cùng Âm Định Hưu cộng vết thương Namy, Âm Định Hưu sáng tạo ra lớn tiểu ngũ hành kiếm quyết, là Nga Namy bí chuyển kiếm pháp, ta không thể chuyển cho ngươi, nhưng cái này tiểu ngũ hành kiếm khí, cho ta dương ra bí chuyển, dạy ngươi cũng không sao. Phương pháp này đầu là vận dụng chân khí, sắp nhọn hóa chân khí, tựa như đao kiếm Chẳng hề liên quan đến kiếm thuật kiếm quyết, nếu không có thân có ngũ hành tường sinh đích chân khí, cũng không cách nào tu luyện, luyện thành sau đó, uy lực cũng chỉ là giống như, cũng may cũng không thế nào phế công phu, ngươi sẽ theo liền luyện một chút đi. Vương Sùng vội vàng tạ ơn Dương mặc vị này Dương mặc đạo nhân tuy rằng tu đạo lâu năm, đạo pháp cao thâm, nhưng cũng không tốt ở trước mặt hắn lên mặt. Dù sao, diễn khánh chân quân cùng âm định hưu được coi là đồng lứa hắn cùng Vương Sùng cũng chỉ có thể lấy đạo hưu sưng phất phất tay Thân ảnh liền tự tiêu tán, vương sùng cũng nhìn không ra, vị này dương đạo nhân sau đó, cuối cùng tu vi gì. Hắn tuy rằng đánh chết cầm họa, nhưng vị này đồng tử bất quá là ký hồn thân thể, giết cũng không có thể giải quyết xong họa. Vương sùng trong lòng thầm nghĩ, người này một thân công lực, thâm tàng bất lộ, ta cũng nhìn không ra, hắn đến tột cùng là cái nào một nhà cái nào nhất phái người. Tuy rằng vừa rồi cái kia đồng tử sử dụng ra vạn ma sơn, nhưng khó cũng không phải là hắn thăm dò thôn vệ vạn ma sơn, đột phá dương chân tại học đến bản lĩnh. Vương Sùng liền suy nghĩ không mà tính, tạm thời cũng không có gì hay biện pháp, hắn cũng không hề đi đang xem cuộc chiến, mà là tìm một chỗ không ai ngọn núi, tính toán xem thế nào phong cảnh. Đệ cửu cửa quan phong cảnh tuyệt hảo, không thua bởi Nga Mi bản sơn, Vương Sùng nhìn xem trong chốc lát, đương nhiên trong lòng cảm khái, thầm nghĩ, nếu ta xuất thân danh môn chính tông, lúc này sợ cũng sẽ cùng Tề Bang Vân, An Vũ Diệu giống như, tham dự các phái đấu kiếm, kiếm một cái tên tuổi. Vương Sùng hôm nay Mặc dù ngay cả thất bại hai vị ma môn tu sĩ, thậm chí còn có một quyền đoanh thất bại ma môn đại diễn kinh người chiến tích, cùng với đánh chết hắc bảo nhân ký hồn thân thể, được Dương Mạc Ngợi khen, trong lòng lại cũng không vui sướng. Nếu là có lựa chọn, vương sùng tình nguyện ý, không có tiếng tâm gì vượt qua 10 năm này, đợi đến 10 năm về sau, hán thiên cương cảnh viên mãn, đột phá đại diễn, liền tự do tự tại, tùy tiện hoành hành. Cũng không biết, hôm nay sau đó, nên có tin đồn đồ gì, ta sẽ hay không bị người nhìn chăm chú trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vương Sùng suy nghĩ phiêu đã một hồi, lại hơi cảm thấy đến hết sức trò chuyện, liền nho nhỏ suy nghĩ, dương mặc truyền lại tiểu ngũ hành kiếm khí. Môn công pháp này, thêm gần một môn pháp thuật, mà không phải là kiếm thuật. Chỉ cần có ngũ hành tương sinh đích chân khí, công lực lại còn không tụ, coi như là tư chất đần độn, mấy câu có thể luyện thành, tựa hồ Vương Sùng như vậy thiên tư hơn người thế hệ, càng là nhìn trộm phía dưới, liền biết rõ trong đó biến hóa, chân khí thoảng lưu chuyển liền có một đạo nằm quang thập màu chân khí tự lòng bàn tay bắn ra Sơn Hải kinh Tuy rằng tên là Sơn Hải nhưng trên thực tế nhưng là ngũ hành câu toàn công pháp tu luyện này tiểu ngũ hành kiếm khí có thể nói thuận buồm xôi gió tiểu ngũ hành kiếm khí đương nhiên không thể chính xác so sánh phi kiếm nhưng ngũ hành kiếm khí thế vô cùng huyền ảo quy củ tại một trường ở trong diễn biến trăm ngàn lần lại ngươi có thể lấy yếu trước mạnh mẽ nếu có thiên cương cảnh đỉnh phong công lực ngăn cản một chút dưới luyện cầm cố phi kiếm nhập lại không làm khó dễ, Nếu là đã đến đại diễn cảnh, tiểu ngũ hành kiếm khí uy lực còn có thể càng tiến một bước, bất quá cũng chỉ tới mới thôi. Dù sao đây chỉ là một môn thuật pháp, chỉ là lăn lộn luyện ngũ hành chân khí, làm cho chân khí lấy huyền ảo quy củ, tại một trường ở trong diễn biến trăm ngàn lần. Thuật pháp cùng âm dương thiên phù kiếm, có thể theo đạo hành tăng tiến, không ngừng tăng tiến uy lực đạo pháp, có bản chất khác nhau. Vương Sùng theo tay vung lên, năm quang thập màu tiểu ngũ hành kiếm khí, chạm rạch nước trường không. Sinh ra như sấm thanh âm giống như mơ hồ nổ vang. Vương Sùng vốn là cười cười, sau đó sắc mặt liền cổ quái, bởi vì có một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, chỉ là hắn cũng không dám thử diễn, dù sao lúc này cũng không ché giấu. Này là tiểu ngũ hành kiếm khí, là tiểu vô tướng kiếm quyết một bộ phận sao. Vương Sùng đã từng thử qua hơn 100 lần, luyện thành tiểu vô tướng kiếm quyết nhập môn thất bí quyết, lôi đình, dương hỏa, ly kim, tu phong, thanh mục, sơn băng lại phục lần lượt phá hủy. Không biết trải qua qua bao nhiêu lần gặp chật trở, lúc này mới đem 7 đạo kiếm quyết kết hợp, hóa thành một đạo tiểu vô tướng kiếm khí, luyện thành thế gian này lần đầu tiên biến hóa phức tạp kiếm quyết. Nhưng mà hắn thúc dục tiểu ngũ hành kiếm khí trong tích tắc, bỗng nhiên có một loại cảm giác, nếu là có cái này tiểu ngũ hành kiếm khí, hắn trọng điếu không cần thử nhiều lần như vậy, là có thể đem 7 đạo kiếm quyết kết hợp, hóa thành tiểu vô tướng kiếm quyết. Sư phụ ta Vương Tô Nhĩ, năm đó là không có học được bản thân dượng bản lĩnh thật sự sao? Vương Sùng cũng không biết, vương Tô nhị căn bản không có học thành tiểu vô tướng kiếm quyết, về sau bái sư Thiết Lê lão tổ, hay cùng Thiết Lê lão tổ học được Âm Dương Thiên Phụ kiếm, chết để bùng tha cho cái này. Bản thân dượng thân truyền kiếm thuật. Hắn thành dương mặc chỗ, học được tiểu ngũ hành kiếm khí, lại liên tưởng đến Diễn Thiên Châu làm cho hắn bái sư Vương Tô Nhĩ, đương nhiên sinh ra một cô vớ vẩn ý niệm trong đầu. Ai cũng là. Chiếu theo Diễn Thiên Châu an bài, kỳ thật đến nơi đây ta mới có thể học thành tiểu vô tướng kiếm quyết. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm giác mát, chỉ được một chữ, là. Vương Sùng thiếu chút nữa liền phun ra, hắn còn là lần đầu cảm giác được, này cái phá châu tử, như thế chân thành. Diễn Thiên Châu lại phục đưa ra một đạo cảm giác mát, cái kia Hác Bảo Nhân. Vương Sùng kinh sợ, vội vàng hỏi, là ai? hắc Bảo Nhân đã đã thành tâm hắn đầu phiên muộn, nếu không thể đem chi đánh chết, trong lòng như thế nào đi lo lắng. Chỉ sợ tùy thời đều muốn bị người này tính toán Chỉ là Vương Sùng cũng không nghĩ tới, Diễn Thiên Châu rõ ràng biết rõ người này lai lịch. Diễn Thiên Châu ngừng lại một chút, mới lại cho xuất một đạo cảm giác mát, người như thế gặp lại, liền tận khả năng trốn đi. Hắn bây giờ là người nào, ta không rõ ràng lắm, nhưng người này 300 năm sau, chính là Thái Ất Tông Thái Sơn Đông Ngự chân Quân. Cái gì? Lúc này đây, Vương Sùng thật sự kinh sợ đến. Hắn nói cái gì cũng không ngờ được, bản thân rõ ràng gây ra một vị chân Quân. Cho dù dựa theo Diễn Thiên Châu nói. Người này bây giờ còn không phải chân Quân, 300 năm sau, mới sẽ trở thành Thái Sơn Đông Ngự chân Quân, nhưng là đầy đủ kinh người. Người này lại là Thái Ất Tông người sao? Diễn Thiên Châu trầm mặc một lát, rõ ràng còn thực trở về một đạo cảm giấc mát, ta cũng không biết. Nó lại ngay sau đó, đưa một đạo cảm giấc mát, người hàng vạn hàng nghìn, muốn tránh đi người này, ra tiếp thiên quan, liền trốn ở thôn Hải Huyền Tông bên trong, không nên đi ra ngoài nữa. Chờ người chứng đạo Kim Đan, mạng của ngươi trong đại địch cũng phi thăng. Gia hỏa này cũng đã trở thành thái ớt tông trưởng giáo. Không đúng, khi đó, ngươi muốn bị thái sơn đông ngự, một cái tắt chụp chết đi. Vương Sùng triệt để không còn nói, diễn thiên châu đây coi là tên gì mệnh A. Ngươi này phá châu tử, cuối cùng còn có đáng tin cậy thời điểm sao. Có, có đi. chương 276, Thu Tiên, cũng đến thế mà thôi. Vương Sùng bị một đạo kiếm minh kinh động, chỉ thấy đến nơi xa một cái ngọn núi thượng một đạo như lửa kiếm khí, thất ngày hôm trước cầm vòng quanh một cái lảnh lạnh thân ảnh bay múa. Bên tiên là đại diễn cảnh đấu kiếm rủng, cũng không đã bị thiên cương cảnh đấu kiếm ngọn núi ảnh hưởng, nhất là Vương Sùng đã đánh chết giết thiên ma phụ thể cầm họa, đầu là chết hơn trăm cá nhân, lúc này mới tiếp thiên quan, cũng không tính đại sự gì rồi. Đó là Tê Bang Vân. Vương Sùng nhất thời đều không sao cả tiếp xúc Tê Bang Vân, tuy rằng vị này Nga Mi Vân Tiên Tử, vẫn luôn tại đạp ma doanh, nhưng cũng chỉ là cùng an vũ diệu người thân nhất. Vương Sùng không phải chính nhân quân tử cũng không liếu hạ Huệ Hắn chính là sợ bị Tề Băng Vân khám phá bản thân thân phận. Nhưng Nga Mi nhất tiên nhị vân lưỡng cá linh đàng, những lời này truyền rất lâu, ai cũng không biết, âm định hưu khâm điểm nằm cái truyền nhân, cuối cùng cái gì tỷ lệ, lúc này đây. Tề Băng Vân tính vào cho mình láo tổ chính danh rồi. Vương Sùng không cần cẩn thận nhìn, đã biết rõ, lúc này đây đại diễn cảnh đầu kiếm, là Tề Băng Vân quét ngang hết thảy, lấy nữ tử chi thân trèo lên đỉnh, tiêu ngạo kiếm bắt phương. Tâm hắn đầu khẽ động, chật nhớ tới tới mặt khác một vị nữ tử cũng đại diễn cảnh, cũng kiếm thuật vô song, chính là cùng Vương Sùng, hơi có tiếp xúc thái thượng ma tông Chu Hồng tụ. Nếu không có bị giằng buộc ở chỗ này, ngược lại là thực muốn xem một trận, Chu Hồng tụ cùng Tề Băng vân đấu kiếm, Thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm cùng Ngũ Họa thất cầm kiếm pháp, Phi Hoàng kiếm cùng Bạch Luyện Hỏa, đến tụt cùng là như thế nào một phen tranh đấu. Vương Sùng biết rõ, lúc này tất nhiên đã đấu kiếm kết thúc, bản thân lại đi, cũng không thấy được gì, không khỏi tiếc hận than nhẹ. Nguyên lai like là Quý đạo hữu, thế nhưng là tiếc thật không có nhìn thấy tệ băng vân tiên tư thế này. Vương Sùng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện, lại là nhất người quen, phái võ đang tấn vân tiên tử Lâm Lục Châu, nàng này sắc mặt như thường, nhưng người nào cũng nghe được đi ra, ngựa khí cực kỳ không giỏi. Vương Sùng lắc đầu, nói ra, ta chỉ là càng khái, bản thân không biết, còn có bao nhiêu năm khổ tu, mới có thể tấn thành đại diễn. Coi như là ta tu thành đại diễn, chỉ sợ trăm năm ở trong, cũng không có tư cách lấy người quyết tranh hơn thua. Lâm Lục Châu cũng biết, Sơn Hải Kinh Tâm Pháp tiến cảnh chậm chạm chuyện này, nhưng cũng chỉ là nghe qua nghe đồn, cũng không biết Sơn Hải Kinh Tâm Pháp lai lịch chân chính, nàng nghe vậy ngược lại an ủi Vương Sùng nói, đạo hưu chọn như thế căn cơ củng cố đạo pháp, tương lai thành kiểu, tất nhiên vẫn còn chúng ta phía trên. Vương Sùng hạc hạc cười cười, nói ra, đầu là tương lai của ta, nếu so với Lâm Tiên Tử dài quá không biết bao nhiêu gấp bội, chuyện này nói đến nổi giận không đề cập tới cũng được. Lâm Tiên Tử vì sao độc thân tới đây, lại mặt mũi cũng có không ngờ. Lâm Lục Châu cũng là thở dài, nói ra, ta so kiếm đã thua bởi Chu Hồng Tụ, tâm cảnh quá mức không khó chịu lợi. Vương Sùng há to miệng, hắn kỳ thật cũng không an ủi vị này võ đang nữ tiên ý tưởng, ngược lại là rất muốn hỏi một câu, tiểu hồ ly như thế nào. Hồi lâu chưa từng gặp qua hồ Tô Nhi, hắn thật là có những thắp phẩm nhớ mong. Nhưng Vương Sùng cũng biết, mình tuyệt đối không thể hỏi ra lời, chỉ có thể cũng cười một tiếng, nói ra, Lâm Tiên Tử đã là nhân trung phượng hoàng, rồi lại cảm khái còn có so với chính mình bay cao hơn cầm điểu. Rơi vào ta nhân vật bực này trong lỗ thai, chỉ có hâm mộ ghen ghét, rõ ràng nửa điểm đều muốn an ủi Lâm Tiên Tử ý niệm trong đầu cũng không. Lâm Lục Châu bị Vương Sùng chọc cho bật cười, nói ra, thôn hải huyền tông quý quan ứng, quả nhiên như nghe đồn giống như, là một cái thực người trung thực. Loại lời này, cũng có thể đang tại nhân gia nữ hải tử trước mặt nói sao. Vương Sùng túi đầu nghĩ một lát mà, nhịn không được nói ra, ta càng nghĩ, đây là có phần đấu kỵ Lâm L cứ đang an ủi không xuất khẩu. Lâm Lục Châu bị Vương Sùng chọc cho, rõ ràng quên mất vừa rồi phiền não, đi tới bên cạnh hắn, cùng Vương Sùng kề vai sát cánh, trông về phía xa vừa rồi Tệ Băng Vân, theo như kiếm nô lên cao ngọn núi. Thật lâu mới ung dung nói ra, Chu Hồng tụ thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm, hoàn toàn chính xác không giống bình thường, ta không phải nàng đối thủ, nhưng mà nàng khổ luyện đấu thiên chiêu, vẫn thua cho Nga Mi Vân tiên tử, vị này Nga Mi lão tổ khâm điểm hai đóa vân một trong, quả nhiên không giống người thường cũng không biết, mặt khác một đoán vân, lại là bộ giá gì. Nghe nói Thượng Hồng Vân được Nga Mi lôi đỉnh phích lịch tứ khẩu tiên kiếm, nàng nếu là tấn thành đại diễn cảnh giới, dựa vào tứ khẩu tiên kiếm, chỉ sợ cùng cảnh giới không ai có thể địch. Vương Sùng mỉm cười, nói ra, Tề Băng Vân tu đạo, tốt xấu cũng có 2 30 năm, nghe nói Thượng Hồng Vân mới bái sư, coi như là nàng tấn thành đại diễn, thật có thể quét ngang thiên hạ, cũng là rất lâu chuyện sau này mà rồi. Lâm Lục Châu lắc đầu, nói ra, cùng chúng ta người tu đạo mà nói, 2, 30 năm cũng không xa xôi. Hai người kỳ thật nhập lại chưa quen thuộc, trong lúc nhất thời cũng cũng không có lại nói, cứ như vậy lặng lặng đứng đấy, nhìn qua nơi xa này tòa đỉnh núi. Tế Băng Vân lại cũng không diếu võ dương oai thế hệ, tính cách ngược lại thập phần không màng danh lợi hướng cùng, lúc này đã sớm theo như hạ thấp kiến quang, hai người cũng lại nhìn không tới đạo kia như lựa như luyện thân ảnh. Lâm Lục Châu bỗng nhiên mở miệng nói ra: "Quý quan đương đạo hữu, ngươi khóa năm 10 có thể du lịch thiên hạ." Vương Sùng nhẹ gật đầu. Nếu là khóa năm mười đầy, ta thật muốn khắp thiên hạ lịch lãm vừa đi. Lâm Lục Châu cười nói, quý quan đương đạo hữu, cần phải tới ta võ đang làm khách, cũng cho ta có thể chiêu đái hảo hữu, tạ ơn ngươi hôm nay chậm rãi tâm cảnh trí đức. Vương Sùng lắp đầu, nói ra, đây là lâm tiên tử đạo tâm củng cố, há lại ta hai câu ba lời, có thể ảnh hưởng. Bất quá võ đang phong cảnh, tuyệt thắng tiên xuống, ta ngược lại là thật đúng là muốn đi liếc mắt nhìn Lâm Lục Châu nói một tiếng, người tu đạo một lời thiên vâng Quý quan đương đạo hữu, không thể hủy chi. Nói xong, vị này võ đang nữ tiền, kiếm quang phụ thân, bạc không mà đi, lại ngươi đột phá đệ cử cửa quan, đi hướng bản thân đóng giữ đại trợ rồi. Vương Sùng đưa mắt nhìn lâm lục châu đi xa, cũng không biết, sau này mình có hay không muốn thật sự đi võ đang một chuyến. Tuy rằng hắn có chút quan niệm tiểu hồ ly, nhưng tự hồ chỉ hồ tô nhi, đi một chuyến võ đang, cũng thập phần không đáng. Chuyện này, tạm thời áp sau. Ta là nghĩ biện pháp, giải quyết xong cái kia hắc bảo nhân đi Diễn Thiên Châu yên lặng tống suốt một đạo cảm giấc mát, nói cho ngươi, không nên lại đi tiếp xúc cái kia ôn thần rồi, ngươi muốn phải không nghe, đã chết cũng có chút liên lụy lao tử. Vương Sùng suy nghĩ một chút, hỏi, ta nên như thế nào né tránh người nọ. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giấc mát, chỉ cần ngươi trốn ở thôn Hải Huyền Tông, coi như là ngày đó sau đã thành Thái Sơn Đông Ngự Trân Quân, cũng không dám chạy tới giết chết ngươi. Diễn Khánh chân Quân, sâu không lường được, tuyệt đối là trên đời tốt nhất lão sư. Vương Sùng hỏi Trong trường hợp đó, nếu như hắn muốn vạch trần ta, là cái gì bất cấu đại ma quân sứ giả, nên làm thế nào cho phải. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm giấc mát, hắn nói cái gì, ngươi cho rằng Diễn Khánh sẽ tin sao. Hắn cho là hắn là âm định hưu a Âm lão đạo đây chính là, thực, hung ác năng ngược. Hắn nói một câu, nhà của ngươi bảo đối là của ta, không ai dám nói đây là tổ truyền. Vương Sùng không khỏi nhịn không được cười lên, hắn thản nhiên tưởng tượng, năm đó âm định hưu vi phòng, đồng nhiên xuất hiện một câu. Tu Tiên cũng đến thế mà thôi. Chương 277 Kim Liên Kiếm. Vương Sùng luốt luốt một cái cổ đồng đoạn kiếm, nhưng lại lộ ra đâm chiêu thần sắc. Hắn không có ở đệ cửu cửa quan nhiều lúc, sớm chạy về thứ sáu cửa quan, tìm một chỗ rời xa Đại Thiên Huyền Thành ngoại vực hư không. Vương Sùng đã nghiên cứu thật lâu, này khẩu cổ đồng đoạn kiếm. Hắn cũng không biết, vật này là hắc bảo nhân tự vực ngoại thiên ma trên thân đoạn, rồi lại 10 phần 10 có thể khẳng định, đây là một khẩu ma đạo phi kiếm. Bởi vì Chỉ có ngũ thức ma quyển cùng sâm la đại ấn pháp, có thể đem chi khu động, đương nhiên ngũ thức ma quyển còn chưa tính, phương pháp này tuy rằng huyền bí, rồi lại cũng không đấu pháp chi dụng, lấy ngũ thức ma quyển tâm pháp khu kiếm, chỉ sợ một hiệp, hắn sẽ bị như là huyền hạc các loại đối thủ chém. Cân nhắc đến ngũ thức ma quyển, cảnh giới bất quá thiên cương, vương sùng thậm chí đoán trưởng, coi như là gặp gỡ hoa phi diệp chi lưu, cũng có thể đem mình chém, đều không dùng đến mạc ngân linh, thượng hồng vân, tiến kim Linh ứng Dương hứa Tinh ứng dương Lưu Linh Các, cái này đẳng cấp, thậm chí đều chưa hẳn đánh thắng được cảnh giới giống nhau Mạc Hổ Nhi. Không sai, Ngũ Thức Ma quyển đấu pháp công lao, chính là như vậy yếu. Vương Sùng suy nghĩ một chút, hắn ngược lại là thật không cho rằng Mạc Hổ Nhi bây giờ có thể đạo nhập Thiên Cương, này tiểu hùng bảo bảo, bây giờ có thể kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh toàn bộ triển khai, liền coi là không tệ, thai nguyên cảnh cũng không có trông chờ. Nói như vậy, Vương Sùng vẫn có tin tưởng, lấy cao hơn 2 tầng cảnh giới nghiền ép Mạc Hổ Nhi. Tuy rằng chuyện này thực không đáng khoe. Ngược lại là xâm la đại ấn pháp, có thể cho này khẩu cổ đồng đoàn kiếm, phát huy ra ý không ngờ được vi lực. Hôm nay vương sùng, đã đem một đầu hộ giáo thần ma, luyện vào này khẩu cổ đồng đoàn kiếm. Lần này hắn chọn lựa chính là một đầu, lấy nuốt vàng nhai thiết mà sống thần ma, bí huyền la. Hôm nay thần ma bí huyền la cùng cổ đồng đoàn kiếm đã luyện làm một thể, này khẩu cổ đồng đoàn kiếm, có thể đem ra sử dụng không ngại. nay khẩu ma đạo phi kiếm, đã là luyện cầm cố luận Lại chưa từng luyện hình, cho nên phẩm chất còn cũng tính chất sắc bén, lại không thể dài ngắn như ý, cũng không có thể hóa thành cầu vồng, tối đa chỉ có thể đem thôn phệ máu huyết, hóa thành một đạo huyết sắc cầu vồng, bao trùm thân kiếm. Tuy rằng thoạt nhìn, cũng có phần đối với luyện hình phi kiếm hóa hồng, nhưng bản chất đã có khác nhau. Đây coi như là vương sùng đỉnh đầu thứ tư. Không, tính cả hồng ngọc song kiếm, là thứ sáu lươi phi kiếm rồi. Như là cái gì linh kiếm châm, hồng tuyên kiếm, chảm lôi bảo bào Đỗ Hoàng không biết tên phi kiếm, cùng với vừa mới chuyển tặng an vũ diệu phi trừ ý kiếm. Hắn chưa bao giờ cảm thấy, đó là phi kiếm. Một cái tinh đấu ly yên kiếm, đủ để treo lên đánh trở lên toàn bộ. Này lưỡi phi kiếm tạm môn trặc, như là dùng để đối địch, bị người dùng pháp thuật cùng pháp bảo phòng sự tình, cũng không có gì uy lực, có thể là dùng để đối phó chỉ hiệu được vật lộn yêu quái, hay hoặc là thiên ma. Quả thực chính là vô thượng lợi khí, coi như là nghiêm chỉnh tiên gia phi kiếm đều so ra kém. Vương Sùng cũng đã đem cổ đồng đoàn kiếm luyện, tự nhiên cũng đã biết rõ, này lưỡi phi kiếm tà một chỗ, nó có thể thôn phệ huyết nục, ly hồn gửi phách, còn có thể tự bạo, đem thôn phệ máu huyết, một hơi có bạo, tựa như huyết diễm thần lôi, huy lực to lớn. Sau cùng dịu dụng, là kiếm này chất liệu là gì, rõ ràng cũng có thể gieo xuống thiên tà kim liên mầm ngống. Vương Sùng đuốt đuột cho tới bây giờ, cổ đồng trên đoàn kiếm, đã nhiều hơn một đóa lại một đóa kim liên hoa văn trang điểm, từng tầng một màu vàng hoa sen hoa văn trang điểm. Làm cho này khẩu cổ đồng đoàn kiếm, đạo biến thành, kim liên đoàn kiếm. Vương sùng rơ tay, này khẩu đoàn kiếm bay lên trời, kéo lê từng đạo kim quang, bất kể là ai, cũng khó nhìn ra, vật ấy lại là ma đạo tà bảo, đầu sẽ cảm thấy bề ngoài mười phần, quả nhiên không hổ là tiên gia bà bối. Bất kể là xâm la đại ấn pháp, đây là thiên tà kim liên, đây là này khẩu, đã bị vương sùng đổi tên, gọi là kim liên kiếm. Đoàn kiếm, đều có một cái tính chất đặc biệt, chính là tuyệt nhìn không ra là ma đạo chi vật. Vương Sùng thầm nghĩ, ta có bát bộ yêu thần trong đó thất tinh vân thận, con trai, cùng tiêu diêu phủ hai vị trưởng kỳ sự, là tuyệt không cái gì người biết rõ, Đông Hải Tam Tiêu cùng cô hồng tử, cũng chỉ có mời nguyệt tỷ tỷ biết rõ, cũng chỉ có cự kình yêu thân, thiên hạ không người không biết. Cũng nếu là đổi lại mạch suy nghĩ, ta lấy Đông Hải Tam Tiêu, hay hoặc là cô hồng tử thân phận, làm giả Nga Mi Nam Tông, thậm chí A-La Giáo Tân Duệ, trước lấy thiên cương thân phận xuất đạo, lại mấy năm tăng lên cảnh giới. Lại lấy mặt na thức đổi dễ dàng, coi như là mời nguyệt tỷ tỷ, làm sao có thể biết rõ, ta chính là ta. Mặc dù là hắc bảo nhân, biết rõ ta là, đặc sứ. Biết rõ ta là, quý quan ương. Còn có thể biết, ta là Nga mi Nam Tông đệ tử, á là giáo nhân tài mới xuất hiện hay sao. Sau này ta hành tẩu giang hồ, không dùng quý quan ương thân phận, lại người nào có thể biết ta là ai. Quý quan ương liền thành thành thật thật, tại thôn Hải huyền Tông khổ tu, ta dùng kia thân phận của hắn đi ra cửa buông thả. Vương Sùng lúc trước, bị nga mi, độc long tự, tiêu diêu phủ người đổi giết, coi như là lấy yêu thân thay hình đổi dạng cũng vô dụng. Bởi vì có thôi toán chi thuật, thân phận của hắn không bảo vệ được. Nhưng nhưng bây giờ bất đồng, có diễn khánh chân quân giúp hắn che lấp, đứt gãy nhân quả, ai còn có thể tính ra, thân phận chân thật của hắn. Vương Sùng càng nghĩ càng là vui vẻ, tới cuối cùng, run lên thủ, thu này khẩu kim liên kiếm, thong dòng thu cô hồng tử yêu thân, thả ra đã nhanh muốn trở thành hắn chiêu bài thẳng hoa, chân thảm hoa Phiêu nhiên mà đi. Tại là một loại che giấu chỗ, một cái một thân hắc bào ra hỏa, đang tại cười quá dị, hắn tự nhủ, vị này bất cấu đại ma quân đặc sứ, thật là có những buồn sự, hắn là như thế nào ngắn như vậy thời gian, đem Sơn Hải Kinh tu luyện đến cảnh giới như thế. Chẳng lẽ, Sơn Hải Kinh cùng vạn ma Sơn, chính ma lưỡng đạo tâm pháp, còn có liên hệ gì hay sao? Hắc bào nhân trầm ngâm thật lâu, mới thở dài một tiếng, lại phục lầm bầm lầu bầu một câu, ta muốn chính ma hợp nhất, luyện thành vô thượng đại pháp nhưng cũng không thể thành công, tối đa cũng bất quá tùy ý vận chuyển hai nhà tâm pháp. Nếu là có thể cho ta bắt được thôn hải huyền Tông Sơn Hải Kinh, nói không chừng có thể tham tưởng đi ra một ít huyền ảo. Hác bào nhân thật không nghĩ đến, ma môn ngũ thức ma quyển đi tới, ma môn thập bát tử truyền thừa, thuộc về bí ẩn truyền thừa, coi như là người trong ma môn, biết rõ đấy cũng không nhiều. Hắn chỉ là lừa gạt, đoạt một ít ma môn tâm pháp, làm sao có thể đủ biết rõ, bực này ma môn trẻ giấu. hắc bào nhân nếu là biết rõ, Ma môn còn có trí tuệ tử loại này tồn tại, đã sớm đi phục kích Thiên Tâm Quan, dùng 18 loại cực hình, ép hỏi Thiên Tâm lao đạo, mà không phải giống như Nga Mi Liếc, đem Thiên Tâm Quan cả nhà chu sát. Hắc Bảo Nhân nghĩ một lát mà, thần ý xa vượt qua vạn dặm, một tòa vô số ma vật cấu thành cự sơn, chính trôi nổi tại trong hư không. Hắn thì thào lẩm bẩm, còn có 20 năm, ta có thể luyện hóa vạn ma sơn, sau đó, liền đi coi chột một chút để ngự AVD. Tại trên người hắn, ta có lẽ có thể tìm được Luyện liền thái ớt bất tử thân thể cơ hội. Hắc bào nhân ống tay háo phất một cái, người cũng liền biến mất vô tung vô ảnh, Tiểu thật giống chưa bao giờ có xuất hiện qua. Vương Sùng giờ phút này, vừa mới chạy về Đạp Ma doanh, Tề Băng Vân tựa như một đầu kiêu ngạo phượng hoàng, đang cùng một cái đồng dạng kiêu ngạo nữ tử, ngự Kiếm giằng co. Chương 278: Quý tiểu đệ có chút trẻ người non dạ. Vương Sùng còn không nói chuyện, An Vũ Diệu liền để sát vào đã tới, hơi hưng phấn giải thích cho hắn nói, là thái thượng Ma tông Chu Hồng tụ không phục. Nếu cùng băng vân tỷ tỉ, tỉ so với một lần. Còn ước định, hai người đều sử dụng mới được phi kiếm, không cần phải vận dụng phi hoàng kiếm cùng bách luyện hỏa Vương Sùng hơi sướng sở, lần này đấu kiếm, tổng cộng có tam lưỡi phi kiếm là khen thưởng đại diễn cảnh đầu một chút tên, cùng với thiên cương cảnh đệ nhất. Còn lại ban thưởng phát bảo, cũng không có này tam lưỡi phi kiếm làm cho người ta nhìn chăm chú. Hắn cũng không nghĩ tới, đại diễn cảnh đấu kiếm đầu hai gã, rõ ràng đều là người quen. Tê băng vân cũng không nhắc lại Chu Hồng Tụ cũng là, người quen biết cũ Chu Hồng Tụ theo như kiếm nhô lên cao Cười mỉm đấy, toàn thân cao thấp Không có chút nào kẽ hở Tế băng vân càng lộ vẻ lành lạnh Vị này Nga Mi Vân Tiên Tử Trong tay một cái tựa như loại băng hàn trong suốt phi kiếm Đơn giản chỉ cần còn chưa có tế luyện Không thể khống chế Vương Sùng lập tức liền minh bạch Vì sao Chu Hồng Tụ muốn đấu trận này Nàng Thiên Thượng Thiên Hạ Ma Ý Kiếm Lấy ý ngự kiếm, coi như là đã đổi mới phi kiếm Ảnh hưởng cũng không lớn Tề Băng Vân ngũ hỏa thất cầm kiếm pháp, nhưng là lấy khí ngự kiếm con đường, cần phải quanh năm tế luyện mới có thể đều triển khai sở trường. Nhất là nàng đoạt được này Nhất lươi Phi kiếm, cùng nàng bản thân công pháp, chẳng hề khế hợp, một thân kiếm thuật ít nhất suy yếu ba thành. Vương Sùng lo nghĩ, hắn hiện tại xem như chính đạo đệ tử, cùng Tề Băng Vân một đám, tự nhiên không có khả năng cho phép Chu Hồng tụ tới chiếm cái này tiện nghi. Hắn thúc dục thảm hoa, trực tiếp bay đi, ngang cách tại hai nửa giữa, cười tủm tìm quắc, "Chu tiên tử, Ngươi có phi hoàn kiếm, bực này thiên hạ danh kiếm nơi tay. Nay khẩu bình thường phi kiếm thập phần không sấn tiên tử phong độ tư thái, không bằng bán cho ta như thế nào? Chu Hồng tụ vốn cho rằng, Vương Sùng là đi lên, ngăn cản nàng cùng Tệ Băng Vân đấu kiếm, sớm liền định tốt rồi, tuyệt sẽ không bán hắn mặt mũi này. thôn Hải Huyền tông người, nàng một cái thái thượng ma tông ma nữ, bán cái gì chó má mặt mũi. Diễn Khánh chân quân tu đạo lâu năm, tên tuổi cao lớn, nàng lao sư cửu uyên mà quân tu đạo càng lâu, tên tuổi cao hơn lớn. Vương sùng mở miệng, lại là hỏi nàng bán hay không phi kiếm, Chu hồng tụ tự nhiên cười nói, đáp, tự nhiên là bán đấy, không biết ngươi nguyện ý lấy thân để đổi. Vương sùng không chút nghĩ ngợi, đáp nói, ta có một chi ngọc thần trùng. Chu hồng tụ sắc mặt lập tức chính là biến đổi, kêu lên, đổi. Vương sùng rồi lại lấp đầu, nói ra, ma thực tông thiên diệp đạo Hữu đáp ứng dùng một tòa động phủ tới cùng ta đổi, ta lúc ấy nói, còn muốn cân nhắc hai ngày. Hắn lấp đầu, thở dài một tiếng, lộ ra cũng co khinh thường lập tức đem chút chu hồng tụ khí cái gì cũng giống như nàng cũng là xuất thân thái thượng ma tông, cựu uyên ma quân đồ đệ, ở đâu còn lại không biết, ngọc thần trùng giá trị, tại phía xa một cái bình thường trên phi kiếm. Vật nhỏ này có thể luyện chế thông ngọc đan, là ma môn tu thành lung linh ngọc thần, đạo gia tu luyện ra ngọc tiên thể phải chi vật, trừ phi là phi hoàng kiếm, mới có thể so sánh với, nhưng chu hồng tụ làm sao có thể đem phi hoàng kiếm lấy ra đổi. Nàng thoáng suy nghĩ, phát hiện mình rõ ràng không có bất kỳ giá trị tương đối chi vật Nhãn Châu xoay động, liền quát, ta cũng có thể lấy một tòa động phủ để đổi, đạo hưu cũng biết trọng ly tử bích ba động. Vương Sùng cái mũi thiếu chút nữa khí thế lệnh ra, hắn làm sao có thể không biết rõ. Hắn chính là cùng Chu Hồng Tụ, cùng một chỗ thăm dò bích ba động. Chu Hồng Tụ lấy cái đồ chơi này tới đổi, ngoại trừ gạt người bên ngoài, không còn mặt khác khả năng. Vương Sùng tin tưởng, vị này Thái Thượng Ma Tông Đệ Tử, cũng không có khả năng biết rõ, hôm nay bích ba động bỏ chạy đi phương nào. hắn ha ha cười cười Nói ra, ta nghe nói chỗ này động phủ, đã rơi vào nga mì tay. Trúc tiên tử không tin, cũng hỏi tế băng vân sư điệt mà. Tế băng vân đôi mắt đẹp nhìn quanh, đem một cố vui vẻ, đặt ở đáy lòng, nàng đương nhiên cũng biết bích ba động, lại thêm cũng biết, vật ấy tuyệt không có rơi vào nga mì trong tay. Ngược lại là nghe trưởng bối đã từng nói qua, chỗ này động phủ còn chưa tới xuất thế thời điểm, cũng không có gặp được chân chủ người. Như thế vương sùng không có nói này một câu, nàng vốn còn muốn nhắc nhở, chớ có lên này mà nữa trước. Vương Sùng đều nói như vậy rồi, hiển nhiên là đối với chu Hồng Tụ mà nói, một chữ đều không tin. Vương Sùng trên mặt làm ra không vui vẻ, nói ra, chu tiên tử thật không có thành ý, thế nhưng là tại dô dành ta. chu Hồng Tụ hì hì cười cười, che miệng nói ra, ta thấy quý tiểu đệ có chút trẻ người non non dạng, nhất thời liền biết thời biết thế, rồi lại đã quên băng vân sư điệt mà, chính là Nga mi người. Tế băng vân nghe được vị này lại địch, rõ ràng lấy này một cái tiện nghi, tức giận lại phục không biết làm thế nào. Mặc kệ thành cái gì bối phận luận, Chu Hồng Tụ vẫn thật là là so với hắn cao. Dù sao Chu Hồng Tụ là cửu huyền ma quân đệ tử, vị này lao ma quân, chính là thử giới giải nhất một vị ma quân, nếu không phải Nga mi lão tổ âm định hưu lão đạo cưỡng ép cùng thử giới tất cả đứng đầu đại lao ngang hàng, thật đúng là nói không chừng, vị này ma nữ so với chính mình cao hơn bao nhiêu thế hệ. Vương Sùng hư hư cười cười, hắn đông nhiên liền nhớ lại. Bị Chu Hồng Tụ lúc trước đùa bỡn trải qua, vì rằng vị này mà nữ cũng không có sao hại hắn, cuối cùng không phải một đoạn, cỡ nào vui sướng nhớ lại. Đáng tiếc, ta vẫn chỉ là thiên cương, lợi hại yêu thân, lại nhiều nửa dùng không được. Nếu không, ta liền cho nàng nhất cái để mắt. Vương Sùng làm ra hồn không thèm để ý biểu lộ, nói ra, nếu là Chu tiên tử, không, có cái gì có thể so sánh ngọc thần trùng, không bằng ta khác đổi một kiện bảo vật. Chu Hồng tụ tùy miệng hỏi, ngươi còn có bảo vật gì? Vương Sùng chỉ một ngón tay, dưới chân thảng hoa, nói ra Vợ ấy như thế nào? Chu hồng tụ sóng mắt dịu dàng chuyển một cái Phẩy tay háo bỏ đi Nàng cũng là cực kỳ thông minh Biết rõ Vương sủng cũng không phải muốn cùng nàng làm giao dịch Liền là muốn quấy nhếu lần này đấu kiếm Bởi vì cái gọi là Liền một mạch, nhị mà suy Tâm mà kiệt Nàng xác thực đã mất đi một cố nhuệ khí Lại tìm Tề Băng Vân đấu kiếm Thắng thua tất cả đều không còn rồi ý nghĩa Còn không bằng quyết đoán ly khai Tề Băng Vân lúc này mới thoáng bung lỏng Người nhẹ nhàng tung tích nhìn thấy Vương sủng Ha ha cười cười, nói cảm ơn, đây là may mắn mà có quý sư thuốc, như bằng không thì, ta thật muốn tại đây mà nữ thuộc hạ bị an phải cái thiệt tỏi lớn. An Vũ Diệu cũng chen miệng nói, tế băng vân mội mội, bị cái kia mà nữ dùng nôn ngự ép buộc sự tỉnh dồn ép không nên cùng nàng dùng mới được phi kiếm, thi đấu một trận. Băng Thiền Dực tuy rằng cũng là không tầm thường phi kiếm, nhưng cùng ngũ hòa thất cầm kiếm pháp thủy hòa bất dung, khẳng định phải thua. Tế băng vân cũng không sĩ diện cái lão nói ra, không sai. Chân khí của ta không thích hợp băng tiền dược, nếu là thật sự đấu kiếm, tối đa chỉ có 3 thành năm chắc." Vương Sùng hạc hạc cười cười, "Đắc, băng vân được này lợi phi kiếm, trở về Nga Mi là muốn linh tu một bước kiếm quyết sao?" Tề Băng Vân lắc đầu, nói ra, "Kiếm thuật chi đạo, quý tinh một lòng, này lợi phi kiếm, ta liền cho hướng Dương sư đệ tốt rồi." Vương Sùng hơi sững sở, hắn đều nhanh quên mất, Nga Mi tứ đại đệ tử, lúc này nghe được Cửng Dương tên, không khỏi hơi trong lòng khẽ động, tự hồ nhớ tới cái gì lại tựa hồ cái gì cũng không nhớ ra được. Chương 279, phá kên thành bướm, loan tiên tử. Lúc này đây tiếp thiên quan đấu kiếm, cùng Vương Sủng cũng không bao nhiêu quan hệ, cho nên rất nhanh hắn liền lại khôi phục, mỗi ngày tuần săn hư không, trở lại Đạp Ma doanh liền bế quan tu luyện đơn giản thời gian. Ngược lại là An Vũ diệu, có phần chịu hơi có chút kích thích, vốn nàng tự rắc cùng Tệ Băng Vân, chênh lệch cũng không tính quá xa, đều là thiên cương cảnh, cũng đều chỉ kém nửa bước, liền có thể đột phá đại diện. Trở thành người người chú mục chính là kiếm tiên nhất lưu. Nhưng mà Tề Băng Vân chẳng những sớm một bước, đột phá đại diễn cảnh, hơn nữa còn tại Tiếp Thiên Quan đấu kiếm, quét ngang vô địch, trở thành đại diễn cảnh đệ nhất. Có thể tới Tiếp Thiên Quan đều là các phái đỉnh cấp đệ tử, cho nên Tề Băng Vân trận này đấu kiếm đại hoạch toàn thắng, lập tức liền danh chuyển thiên hạ, chư phái đều biết, thanh danh chuyện so với lôi doanh điện thiểm đều muốn nhanh. Vân tiên tử danh tiếng, triệt để đè xuống tất cả cùng năm thay, thậm chí cùng cảnh giới xuống tu sĩ. An Vũ Diệu dần dần cũng cùng vương xung dạng, ra tuần săn chính là bế quan. Một ngày này, đạp ma doanh lại là thông lệ tuần săn, rồi lại vận khí không tốt, rõ ràng đã tao ngộ một đầu kim đan cảnh đại ma yêu, tên là Hoàng Giá. Thông ma sách có ghi, Hoàng Giá, thân giống như lộc, đầu như tức vị, có rác mà đuôi rán, bốn cánh thiện phi, người mặc báo văn, có thể gây nên bầu không khí giả. Nay đầu mục ma yêu, thựa như sinh ra tứ cánh phi lộc, có thể. Nhất thao túng gió hơi thở. Vốn gặp được loại này đại địch, đều là Tề Băng Vân ra tay, rồi lại vừa vận lúc này đây, Tề Băng Vân ngẫu nhiên có chút linh ngộ, tại Đạp Ma doanh bế quan, cũng không có đi ra, chỉ có thể là Vương Sùng cùng An Vũ Diệu liên thủ, ỷ vào Đạp Ma doanh trấn thiên binh kết thành trận thế, chống lại này đầu mục ma yêu. Song Vương ác đấu một ngày đêm, Vương Sùng đều muốn lui, hắn lấy cự kình yêu thân giả mạo lung quý thú, cũng chỉ có thể là sơn hải kinh đạo pháp, hết lần này tới lần khác sơn hành hải tốc độ pháp, không dùng tốc độ tăng trưởng Bị này đầu có thể thao túng gió hơi thở, đồn pháp cực nhanh đại ma yêu khắc chế. An Vũ Diệu rồi lại kiên trì không chịu lui, Vương Sùng cũng chỉ tốt cùng nàng tiếp tục khổ chiến. An Vũ Diệu đại lục tinh phi chủ y hai lưới phi kiếm, thay đổi liên tục, tại không kiếm hải tâm pháp thuốc dục xuống, đã liên tục mấy lần đà thương nặng này đầu mục ma yêu. Chỉ là cũng bị này đầu mục ma yêu phản kích, thay nhau gặp nguy hiểm, nếu như không phải Vương sủng toàn lực duy trì, vị này thôn hải huyền tông đời thứ ba nổi danh nhất nữ đệ tử Chỉ sợ muốn lúc này hương tiêu ngọc vẫn. Vương Sùng kỳ thật cũng mơ hồ minh bạch, vì sao An Vũ Diệu không nên khổ chiến, đã liền hắn đều cảm thấy, vị này loan tiên tử trên thân, có một cỗ phá kén thành bướm ý cảnh. An Vũ Diệu đống nhiên gào to một tiếng, trên thân tựa hồ mở ra cái nào đó cửa quan khóa, khí tức liên tiếp bay vụt, cuối cùng thoáng một lần, giống như một đoàn mặt trời đỏ phá hải, vạn lý vân lôi đầy ra. Ngự thiên binh pháp tại vị này loan tiên tử trong tay, lại ngươi sinh ra kỳ dị biến hóa, gió mạnh là đao. Xương lệnh làm kiếm, đúng là thôn Hải Huyền tông Ngự Thiên binh pháp bên trong, sau cùng khám phá ngộ tính một môn biến hóa, phong đao xương kiếm. Mượn nhờ đại thiên huyễn thế cảnh, An Vũ Diệu tu vi lại người thẳng vào kim đan, thân pháp như gió, như huyền, như mãnh liệt, như xương lạnh, vậy mà đuổi theo đã đến hoàng giá tốc độ. Vương sùng thở dài một tiếng, không bao giờ nữa ra tay, còn để lại đả ma doanh, sở hữu trấn thiên binh đầu trận tuyến, nhìn xem An Vũ Diệu đại triển phái nữ gia huy, đem Ngự Thiên binh pháp triển khai phát huy tác dụng vô cùng. Cùng hoàng giá đại ma yêu ác đấu nửa canh hình dở, một cái phong đao sương kiếm, chém ma này vợ. An Vũ Diệu rốt cuộc đột phá đại diễn cảnh, vị này thôn hải huyền tông đời thứ ba xuất sắc nhất nữ đệ tử. Đông nhiên nhịn không được hai mắt rơi lệ, từng tiếng giít gạo, vô số ngự thời tiết binh, lượn quanh thân bay múa, như thế như thiên giới nữ chiến thần, phiêu nhiên đến thế gian. Vương Sùng xem mục chỉ thân diêu nhịn không được thầm nghĩ, cả đám đều đột phá đại diễn, theo ta còn không biết, muốn chịu khổ tới khi nào. cũng được Ta về sau nhiều hơn nữa nỗ lực một phên đi. An vũ rượu thật lâu, mới cười hì hì trở về bộ đội, thu nhiều thêm một đôi vàng quả cam quả cam sừng hiệu, đúng là đại ma yêu hoàng giá bị chạm sau đó, duy nhất còn dư lại bộ phận. Nàng đem hoàng giá song giác đưa cho vương sùng, kêu lên, tiểu sư thúc, ta thiếu ngươi phi kiếm dư khoản, cuối cùng là nhiều còn một ít. Vương sùng dở khóc dở cười, nói ra, cũng được. Vật ấy ta liền thu. ngay ấy hắn bỏ đi mất phi chú y kiếm sau đó, an vũ rượu chém giết thiên ma sở hữu thu hoạch, đều tất cả đều không lấy. Bao gồm cái này hoàng giá song giác, đều để lại cho vương sủng, hơn nữa nói rõ là vì hoàn lại cái kia khẩu phi chủ ý kiếm. Vương sủng tự nhiên cũng sẽ không tức tử, hắn đem hoàng giá song giác thu, hơi có chút đáng tiếc, mới vừa rồi bị trảm hoàng giá. Nếu là hắn độc thân đi ra tuần săn, này đầu hoàng giá liền tránh khỏi bị thiên tà kim liên gieo xuống bạch đóa kim liên vận mệnh. Vương sủng tự nhiên cũng là có thể nhiều một đầu đại ma yêu, hắn hôm nay cũng sơ lược biết rõ Nếu là mình có thể thu trả giá 108 đầu mục ma yêu, xâm la đại ấn pháp chỉ sợ cũng có thể được xưng cùng dai vô địch, uy năng tuyệt không kém, cỏi sơn hải kinh. Sơn hải kinh dựa vào là chịu khổ, vất vả tích lũy công lực, tu luyện quá mức khó khăn. Xâm la đại ấn pháp lại có thể dựa vào thiên tà kim liên. Hàng phục đại ma yêu là hộ giáo thần ma, ngoại trừ dễ dàng bị thiên ma nhiễm hóa, thật sự so với sơn hải kinh dễ dàng tu luyện nhiều. Chỉ là vương sùng dù sao xuất thân ma môn. Sớm biết như vậy ma môn đạo Pháp Cũng không như vậy tốt tu hành Ma môn tâm Pháp đều được xưng rất nhanh Tu hành dâng lên Cũng hoàn toàn chính xác so với đạo môn đại Pháp Càng thêm đột nhiên tăng mạnh Nhưng chỉ cần đến cái nào đó cảnh giới Người trong ma môn sẽ không tiến thêm tốc nào nữa Không là ma môn tâm Pháp Không thể vào cảnh Cũng không phải là những người này gặp được bình cảnh Hay hoặc là thiền tư có hạn Mà là trước đạp một bước Ai cũng không biết Đến tổn cùng là tu vi biến đổi một tầng Đây là hóa thành ma vật Sống không bằng chết Xâm la đại ấn pháp, muốn thao túng nhiều như vậy ma vật, hơi không cẩn thận, sẽ bị ma hơi thở ma niệm làm cho nhiễm, rút cuộc khu trừ vô cùng, tích lũy tháng ngày, lấy thân hóa ma, lại không quay đầu cơ hội. Bất quá vương sùng cũng không quan tâm, dù sao hắn dùng chính là yêu thân, coi như là thật sự bị ma hơi thở ma niệm làm cho nhiễm, muốn hóa thành ma vật, đem chi từ bỏ là được. Hắn cũng không phải là liền nhất vị liều lĩnh, dù sao tu hành xâm la đại ấn pháp phá la giáo tiền bối, đều không có cơ duyên. Đến thử một đóa thiên tà kim liên, có vật ấy là căn cứ, Vương Sủng có lòng tin thao tung thắt đầu trở lên cùng cảnh giới ma vật, không có bất luận cái gì gì chứng. Nhiều hơn nữa, hắn liền không có bất kỳ nắm chặt. Bất quá nếu như không có đến cơ hộ, Vương Sủng cũng liền nhất nghiệm mà qua, đối với An Vũ Diệu nói ra, An Sư Điệt Mà, người hôm nay cũng thành đại diễn kiếm tiền, có hay không nên đổi cái địa phương. Đạp ma doanh dù sao, không có cái tiền đổ. Vương Sùng bản thân tu vi chưa đủ. Cho dù có một đầu trong truyền thuyết đại diễn yêu thân, nhưng Thủy Trung bản thân bất quá thiên cương, đạp ma doanh cũng đều một mực có chút an nhàn, cũng không đi dò xét quá địa phương nguy hiểm. Nếu là thiên cương cảnh, cũng thì thôi, có đạp ma doanh bảo hộ, coi như an toàn, nhưng đại diễn cảnh tu sĩ, có đại thiên huyện thê cảnh trận pháp gia trì, có thể bay vụt đến kim đăng cảnh, lại cùng đạp ma doanh tuần san, liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Vương Sùng Hơi có chút tận tình khuyên bảo chi ý, An Vũ Diệu cũng biết. Vị này tiểu sư thúc là vì tốt cho mình, không khỏi hơi hơi do dự, đắc, ta đi hỏi một chút băng vân muội muội tiếp tục quyết định. chương 280, Diễn Thiên Châu, ta kêu mẹ ngươi chi A. Vương Sùng nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhỏm, hôm nay buổi sáng, tề băng vân cùng An Vũ Diệu, đều tới cùng hắn chào từ biệt. Vương Sùng tự nhiên sảng khoái đáp ứng, không nói thêm gì nói nhảm, thử vốn chính là ứng với chi ý lúc xế chiều, hắn liền đi gặp thông tủy chân nhân trường pháp nhạc, lực lượng từ đạp ma doanh. Trương Pháp Nhạc cũng không có nhiều giữ lại. Như Vương Sùng như vậy, tại Tiếp Thiên Quan dẫn theo vài năm, hơn nữa lập công vô số người, đại đa số đều tự do hành động. Như Vương Sùng như vậy, chủ trì một tòa đại doanh mới là số ít. Trương Pháp Nhạc cũng biết, bản thân sai khiến Vương Sùng, cũng có phần đã đủ rồi, cho nên khai ân sảng khoái. Vương Sùng vô sự một thân ít liền làm một kiện, đã sớm dự mưu sự tình. hắn tại lúc chạm vào tối, đi cửa thứ năm, một cửa ải này là Thái Thượng Ma Tông một vị trưởng lao tại chấn thủ. Chu Hồng tụ liền từ đó chỗ tu hành. Vương Sùng nhịn không được hỏi, ngươi thật vất vả chỉ điểm ta, được Diễn Khánh chân quân che lấp nhân quả, vì sao lại cố ý bại lộ cho tiểu ma nữ kia? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm rất mát, dấu dếm được đạo pháp suy tính, không thể gạt được thiên mệnh số trời. Vương Sùng đối với thuyết pháp như vậy, xí muối coi thường, coi như là không thể gạt được, cũng không cần bản thân bại lộ a. Ngay đó, hắn và Chu Hồng tụ chạm mặt, cô y lấy ra ngọc thần trùng, Chu Hồng Tụ lập tức liền nói ra bích ba động, hai người tại trước mắt bao người, trước mặt mọi người liền vòng dựng lên. Nếu không, Chu Hồng Tụ tại sao lại nói, nhìn hắn trẻ người non dạ? Năm đó Vương Sùng, chỉ được 11-12 tuổi, đương nhiên thoạt nhìn trẻ người non dạ. Bây giờ Vương Sùng, đã dậy thì trường lớn đến 16-17 tuổi, cùng trẻ người non dạ còn có thể có một cái dám quan hệ. Lúc trước hắn không biết, ngọc thần trùng vật ấy có bao nhiêu chân quý, cũng không có suy nghĩ nhiều. Thẳng đến tiên diệp nguyện ý dùng một tòa động phủ để đổi, này mới có hơi hoài nghi, vì sao Chu Hồng Tụ rõ ràng không mạnh lấy. Khi đó, hắn mới luyện khí, Chu Hồng Tụ một ngón tay cũng bóp chết hắn, coi như mình có cự kình yêu thân, cũng giống nhau đấu không lại này ma nữ. Bất quá hắn cũng chính là ngẫu nhiên lật qua lật lại ý nghĩ này, cũng sẽ không chính xác đi Chu Hồng Tụ, thà rằng cái nghi vấn này, vĩnh viễn nát dưới đáy lòng Chỉ là diện thiên châu không biết như thế nào, liền không nên hắn vọng dượng thượng này ma nữ. Vương Sùng Trăm Mối vẫn không có cách giải, nhưng vẫn là theo lời nghe theo, hơn nữa dựa theo Diễn Thiên Châu nhắc nhở, chủ động làm cho Tề Bang Vân cùng An Vũ Diệu ly khai, còn chủ động lần đi đạp ma doanh chủ quản, lại tới đây tìm kiếm Chu Hồng Tụ. Ngươi thật xác định, này ma nữ sẽ không giết vào ta. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm giác mát, ngươi còn có thể một đời một thế đều nhờ bao che tại thôn Hải huyền Tông hay sao? Đợi đến có một ngày, ngươi ma công đại thành. Sai rồi, đạo Pháp đại thành, vẫn không thể xây dựng Tông lập phái. Khai Sơn thiết lập thụ đồ sao. Vương Sùng toàn bộ làm cắn mất, kêu lên, coi như là ta ngày sau đạo Pháp Đại Thành, cũng có chút mấy trăm năm đi. Ta nói rất đúng đúc thành Kim Đan. Nếu là người nói thành Tiểu Dương chân mấy trăm năm cũng không thấy đến có quá mức trông chờ. Như là, đạo quân, đừng nói có thể hay không có cơ duyên này, coi như là thật sự có, chỉ sợ cũng có chút mấy nghìn năm. Như thế nào liền nghĩ đến những thứ này? Húng chi, ta coi như là mở lập tông phái. Lại cùng Chu Hồng Tụ có quan hệ gì? Chẳng lẽ lấy được làm trưởng giáo phu nhân? Ta còn không bằng tìm yêu Nguyệt tỷ tỷ hạ thủ. Ít nhất gần đây, Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm giấc mát, ta đây là thay ngươi tìm đồ đệ, đồ đệ loại vật này, lớn hơn liền dưỡng bất tuân quen thuộc, cần phải từ nhỏ ra tay. Vương Sùng nhịn không được nổi giận nói, Chu Hồng Tụ ở đâu nhỏ hơn? Nàng đều bái sư cửu hên ma quân, ở đâu còn có cơ hội ra tay? Húng chi này ma nữ, đạo hạnh pháp lực. So với ta mạnh hơn suất gấp 10 lần, ta ăn cái gì dầu mỡ heo, muốn hôn mê rồi tâm, đi thu nàng làm đồ đệ. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm giấc mát, ngươi nghe ta đấy, chuẩn không sai. Vương Sùng không chút nghĩ ngợi, liền trả lời một câu, hứ. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giấc mát, hử hứ. Vương Sùng cũng không có hử hử hử trở về, hắn chỉ cảm thấy này phá châu tử, càng phát ra không đáng tin tệ, bản thân ngày ấy sẽ không nên nghe nó đấy, bại lộ thân phận. Lúc này hối hận cũng không còn kịp rồi. Vương Sùng mặt bi thương, rất muốn giống Diễn Thiên Châu vài câu, nhưng nghĩ đến này phá châu tử, thói quen hội đâm chết, đã liền điểm ấy hưng thú tất cả đều không còn rồi. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giấc mát, hừ hừ hừ. Diễn Thiên Châu lại đưa một đạo cảm giấc mát, hừ hừ hừ hừ. Diễn Thiên Châu lại lại đưa một đạo cảm giấc mát, hừ, hừ hừ hừ hừ. Vương Sùng đống nhiên thì có một cỗ sinh không thể lưu luyến, tự nhiên sinh ra. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhiên quát hừ hừ hừ. Hừ hừ hừ hừ. Hừ hừ hừ hừ. Hừ hừ hừ hừ hừ hừ. Một tiếng kiếm rít từ xa mà đến gần, kiếm quang ngưng tụ rừng. hiện ra một cái mỹ mạo xinh đẹp, nhìn thấy Vương Sùng tại hừ hừ, nhịn không được cười giễu nói, danh truyền thiên hạ tiểu tặc ma, như thế nào rõ ràng như vậy ngây thơ. Vương Sùng sắc mặt không nở, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm rất mát, tiêu tỉ tỉ. Vương Sùng vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười kêu một tiếng tỷ tỷ Diễn Thiên Châu lại đưa một đạo cảm giấc mát, nịnh ngọt những. Vương Sùng khuôn mặt, lập tức liền giữ tận rồi, mắng, đây là để cho ta tới thu đồ đệ đệ, đây là tới nhận thức mẹ nuôi. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giấc mát, a Người hoàn hảo này một cái. Vương Sùng trong bụng mắng to, Diễn Thiên Châu, ta kêu mẹ người chi a Chu Hồng Tụ cũng có chút tò mò, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, lúc trước thiếu niên kia, lần nữa gặp mặt, như thế nào sắc mặt như thế cổ quái trong chốc lát sinh không thể lưu luyến, trong chốc lát giữ tợn hung ác, trong chốc lát lại giống như muốn đối với chính mình nưu đồ làm loạn. Tiểu tặc này ma hảo sinh lợi hại, cũng không biết vị kia lão ma chăm sóc đi ra, chẳng những lẫn vào Nga My, trộm Nga My mấy lười phi kiếm cùng kiếm quyết, hôm nay rõ ràng còn lừa dối họ mai danh, lẫn vào thôn Hải Huyền Tông, không biết nghĩ đến diễn khánh lão nhân cái nào một môn pháp quyết đây. Chu Hồng Tụ đông nhiên dịu dàng cười cười, nói ra, lúc trước tiểu lệ đệ, đệ, hôm nay nhưng những năm qua, nhanh làm cho tỷ tỷ sờ sờ. Ngươi lại có lá gan, ở trước mặt ta, lấy ra ngọc thần trùng, cũng không sợ tỷ tỷ, đi diễn khánh chân quân trô đó báo ngươi nhất hình dáng. Vương Sùng thật sự là thật vất vả, đem một cố khí thế như ý rồi, đang muốn nói chuyện, diễn thiên châu có đưa ra một đạo cảm giác mát, đã nói, tiểu lệ đệ, đệ lấy ra ngày đó đính ước chi vật đã biết rõ tỷ tỷ đau đớn ta yêu ta. Vương Sùng nhịn không được thốt ra, máng, hử, lao tử há lại như vậy không có liêm đồ Vương Sùng bị tức đầu trắng váng, những lời này liền thốt ra, không phải trong bụng thổ ránh, chu hồng tụ cười cười run dày hết cả người, chỉ vào Vương Sùng nói ra, Ngươi, nếu không phải ma môn đệ tử, cùng ta giống như xuất thân, cái này bộ dáng đến giống như những cái kia ngụy quân tử quân tử. Vương Sùng biết do nói không nên nói đồ vật, sắc mặt ngượng ngùng đắc, tiểu đệ đệ lấy ra ngày đó đính ước chi vật, đã biết rõ tỉ tỉ đau đớn ta yêu ta. Như thế nào lại đem điểm ấy ta và người đọc hưởng bí mật, lấy người nói sao? Vương Sùng nói xong những thứ này không có liêm sỉ mà nói, sắc mặt nhảy liền hồng đấu hắn là thật không biết, nên như thế nào ứng đối này ma nữ, đành phải dựa theo Diễn Thiên Châu mà nói, đơn giản thuật lại một lần. Chu Hồng Tụ sắc mặt ngạc nhiên, giống như kinh sợ giống như thích, hai con người tất cả đều là cổ quái. Diễn Thiên Châu lại đưa ra một đạo cảm giác mát, thử. Chương 281, giấm chua. Chu Hồng Tụ là thật muốn nói một câu, cái kia mới không phải quá mức đính ước chi vật. Nhưng bỗng nhiên lại nhớ tới. Lúc trước bản thân xuống núi, sư phụ đã nói, trọng ly tử động phủ sắp xuất thế, ngươi có thể đi tham gia náo nhiệt. Tuy rằng ngươi cũng không phải là trọng ly tử hướng vào người, không chiếm được đại cơ duyên, rồi lại có kỳ ngộ khác. Nàng lệnh ra nghiêng đầu đầu đẹp, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này, chẳng lẽ chính là ta kỳ ngộ gì rồi hả? Chu hồng tụ ngày đó, đem ngọc thần trùng lưu cho vương sủng là vì, nàng thật không kém cái này tiểu đồ chơi. Ma thực tông tuy rằng được xưng thử giới đệ nhất đại ma tông. Nhưng hôm nay thực lực suy sụp, liền một vị đạo quân cũng không có, Thiên Diệp mặc dù là âm dương tử, nhưng là không có gì mạnh mẽ chỗ dựa, thậm chí cũng chưa chắc liền dám trêu chọc Ngọc Thần Tiêu. Chu Hồng tụ có lão sư Cửu Uyên Ma Quân, nàng thật muốn muốn một đầu Ngọc Thần trùng, Cửu Uyên Ma Quân đi theo liền mở miệng, Ngọc Thần Tiêu phải bản thân tự tay bắt chết một người cháu cháu ngoại trai, tự mình đưa tới Vạn Ma Đường. Chu Hồng tụ trong mắt đẹp, giống như giận giống như thích, đối với Vương Sủng Phong luôn phong ngữ, tựa hồ chẳng hề tức giận. Vương sùng đáy lòng âm thầm rút một chút đổ mồ hôi thấy vị này mà nữ rõ ràng không có lộ ra phi Ho hoàn kiếm lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra cẩn thận từng ly từng tí nói tỷ tỷ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Chu Hồng tụ ngoái đầu nhìn lại cười cười nói ra ta có thể có cái gì việc gì ngược lại là bàn tay nhỏ nhăn nữa rất lâu cũng không có người để cho ta đau đớn đánh một lần Vương sùng vẽ mặt đau khổ trộn hỏi vài câu diễniên Châu này phá Chu Tử rõ ràng không để ý tới hắn Vương Sùng cũng chỉ có thể ngượng ngập cười một tiếng, nói ra, vừa vặn có một gia hỏa thập phần đáng chú ý, không bằng chúng ta liên thủ đánh hắn mấy đốn. Chu Hồng tụ nhắc tay che miệng mà cười, hỏi, ngươi chính là vì hại người, lại tự biết lực lượng có chưa đến, lúc này mới tới tìm ta đấy sao? Vương Sùng không chút nghĩ ngợi, liền têu khất nói, ta đây không phải nghĩ đến, có chỗ tốt hơn, muốn chia lại Hồng tụ tỷ tỷ sao? Nói chính là, Ma Thật Tông cái kia gọi là Thiên Diệp Ma tử, hắn rõ ràng được một chỗ đọng phủ. Còn ước hẹn ta đi ra ngoài tiếp thiên quan, liền làm một trận giao dịch. Ta suy nghĩ, hắn cũng không là vật gì tốt, tất nhiên có cái gì nham hiểm nữ đồ, lúc này mới hướng tỷ tỷ xin giúp đỡ. Hai người chúng ta liên thủ, làm lật ra người này, chiếm động phủ của hắn, chẳng phải là tốt. Chu Hồng Tụ hơi ngạc nhiên, qua rất lâu, mới lên tiếng, người đánh như thế nào nghe được, ta cùng thiên diệp có cựu án. Vương Sùng Đáy lòng thật đúng vừa mừng vừa sợ, hỏi, làm sao ngươi biết, Chu Hồng Tụ cùng thiên diệp có cựu án. Hắn hỏi đương nhiên là Diễn Thiên Châu. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát, hứ. Vương Sùng ha ha cười cười, chỉ có thể giảng ngu hắn ở đâu trả lời đi ra, như vậy vấn đề thâm ảo. Chu Hồng Tụ rồi lại cho rằng, người này quả nhiên có Lao Ma sau lưng chỗ dựa, liền ngay cả mình cùng Thiên Diệp kết thù bực này chuyện này, đều có thể tính toán đi ra. Cũng cho rằng, tất nhiên là vị kia thần bí Lao Ma chỉ điểm mình đồ đệ, tới cùng bản thân túi dự. Nàng nghĩ đến bản thân sư phụ, cũng chỉ điểm việc này. Không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ vị kia thần bí lao ma, cùng sư phụ tình bạn cố tri? Vì vậy hai vị lao nhân nhà, tác hợp hai người chúng ta. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, Chu Hồng tụ có thể nghĩ vậy giống như lối rẽ đi tới, nếu là hắn biết do Chu Hồng tụ tiếng lòng, tất nhiên liên tục gật đầu, kêu to, là thực, là thực. Chỉ tiếc, hắn nghe không được Chu Hồng tụ tiếng lòng, nhìn Chu Hồng tụ sắc mặt, cũng là âm tình bất định, thật đúng là không xác định, vị này mà nữ tâm tư. Chu Hồng tụ nghĩ một lát nhỏ, hỏi ngươi liền chỉ có một cự kính yêu thân, thiên diệp coi như là dùng một thành công lực, cũng đâm ngươi chết bầm, lại có thể giúp ta cái gì. Vương Sùng bản thân, bất quá mới là thiên cương, về phần hắn cự kính yêu thân, đây là cùng chu hồng tụ cùng một chô đến đấy, cũng không coi vào đâu bí mật. Vương Sùng lo nghĩ, ngâm Nghi đoán, cũng không biết làm như thế nào biểu hiện một chút thực lực, chỉ có thể vụn trộm hỏi Diễn Thiên Châu, ta nên như thế nào ứng đối. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm giác mát, hử. Sau cùng rồi nói ra, ta còn có một cố lao sư ban tặng yêu thân, cũng có kim đan tu vi, tu hành chính là ta ma môn đại pháp, coi như là cùng thiên diệp đánh nhau, cũng chưa chắc chịu thiệt. Chu hồng tụ chứa cười hỏi, là cái gì ma môn bí pháp? Vương súng đác, là bổ thiên kiếp thủ. Chu hồng tụ kinh hô một tiếng, kêu lên, nguyên lai like là vị kia. Nàng che lại miệng anh đào nhỏ, trong lòng vô cùng suy nghĩ, minh bạch thêm vài phần, là hà sư phụ nói tiểu tử này là bản thân kỳ ngộ như quả nhiên là người nọ. Chuyên nhân, cũng là đích xác là kỳ ngộ. Bổ thiên phái đã sớm đã mất đi bổ thiên kiếp thủ, như thế thử giới còn có truyền thừa, cũng chỉ có thể ở đằng kia trong tay người. Nguyên lai tiểu tặc này ma, hậu trường như thế cứng rắn đâm, cũng không kém cỏi ta là cửu huyền ma quân. Chu Hồng tụ lo nghĩ, lại hỏi, người tới tiếp thiên quan, chính là vì bắt đại ma yêu sao. Vương Sùng cũng là vẻ sợ hãi cả kinh, thầm nghĩ, nàng rõ ràng biết rõ sâm la đại ấn pháp pháp môn tu luyện Vương Sùng 10 phần 10 có thể khẳng định, a la giáo mặc dù có còn có xâm la đại ấn pháp, cũng mặc dù là năm đó bổ thiên phái bổ thiên lục nghệ đứng đầu, bổ thiên kiếp thủ tu hành pháp môn, tất nhiên thiếu một ít nơi mấu chốt. Bằng không thì cô hồng tử tuyệt sẽ không như thế bất ức, bị hắn và yêu nguyệt phu nhân liên thủ đánh bại, còn bị hắn đã luyện thành yêu thân. Về phần chu hồng tụ vì cái gì biết rõ, bổ thiên kiếp thủ bí mật, Vương Sùng ngược lại không kinh ngạc, dù sao nhân ra có một hảo sư phụ. Vương Sùng nhẹ gật đầu, co như là chấp nhận Chu Hồng tụ nói. Chu Hồng tụ hơi như mày, hỏi: "Ngươi hôm nay đã luyện vài đầu đại ma yêu?" Vương Sùng suy nghĩ một chút, ở chỗ sâu trong một ngón tay, Chu Hồng tụ thử chi lấy mũi, nói ra: "Đều muốn đấu thất bại thiên diệp, ngươi ít nhất phải luyện 7 đầu mục ma yêu, một đầu như thế đủ. Ngươi này chẳng những là ma môn âm dương tử, càng thêm tu luyện thiên ma huyền thân cùng vạn ma sơn hai đại ma công, cảnh giới lại so với ta cao một tầng." "Đều muốn đem chi đánh chết, ở đâu có như vậy dễ dàng?" Ta mấy ngày nay, hay theo ngươi đi bắt đại ma yêu, đợi đến ngươi bổ thiên kiếp thủ hơi có tiểu thành, chúng ta lại đi giết chết thiên diệp cái kia không kiếp. Vương Sùng có chút tò mò, rất muốn hỏi một chút, Chu Hồng Tụ vì sao cùng thiên diệp kết thủ, nhưng mà hắn lại nghĩ tới, Chu Hồng Tụ rõ ràng cho thấy đã hiểu lầm cái gì, như là mình tùy tiện nói nói, làm cho đối phương sinh ra hoài nghi, ngược lại không đẹp. Hắn cưỡng ép đẻ xuống đáy lòng nghi vấn, nói, vậy sinh chịu tỷ tỷ hào ý. Chu Hồng Tụ đống nhiên theo như hạ thấp vân quang. Thò tay bóp một cái lỗ thai của hắn, kêu lên, chớ có như vậy miệng lươi chân trù, cho là ta không biết, người đối với Mỹ mạo tiểu sư Điệt Nữ Nhi, Nga Mi Vân Tiên Tử, các loại lấy lòng xung xoe, nghe nói còn cùng yêu nguyện câu kết. Như là hai người chúng ta đích sư tôn làm chủ, người những thứ này tiểu tâm tư, đều cho bản bà cô thu lại. Vương sùng lỗ thai bị xoay trong đầu các loại tạp nghiệm bùn đùn kéo đến, muốn chính là, hai người chúng ta đích sư tôn. Diễn Khánh chân Quân cùng cửu Vên Ma Quân, có cái gì hoạt động? Ta như thế nào cảm thấy, này mà nữ nghĩ tới điều gì không sạch sẽ địa phương. Vương Sùng biết rõ, Chu Hồng Tụ khẳng định nghĩ lầm rồi địa phương, nhưng cũng không dám bắt bỏ, chỉ là tận lực suy tư, đến tuột cùng là không đúng chỗ nào đường đi. chương 282, Phi Hoàng Cung. Vương Sùng nhe răng niết miệng, đe xuống chu Hồng Tụ bàn tay nhỏ nhắn. Chu Hồng Tụ cũng không muốn như thế nào hắn, bị Vương Sùng cầm bàn tay nhỏ nhắn, khuôn mặt hơi đỏ lên, liền lưới lỏng ngón tay ngọc, nàng chợt nhớ tới một chuyện, kêu lên. Chứ ta bên ngoài, chớ có làm cho người biết rõ thân phận của người, nơi này chính là Tiếp Thiên Quan, Nga Mi thế lực tối thịnh địa phương. Vương sung như thế không biết, Tiếp Thiên Quan nơi đây, có Dương Đạo Nhân nhất mạnh người, thậm chí còn có tề băng vân bực này nhân vật lợi hại, hắn mặc dù bản lĩnh đều xuất hiện, cũng chưa chắc có lòng tin, đánh thắng được vị này Nga Mi vân tiên tử. Lúc này liên tục gật đầu, làm ra ta đem tỉ tỉ mà nói nghe lọt được bộ ráng. Chu Hồng Tụ thò tay vướt vướt, vướt vương sung đầu, cười nói. Ngươi ngược lại là có bản lĩnh, rõ ràng, con bị người che đậy nhân quả. Chu Hồng Tụ này một bót, nhưng là sử dụng ra ma môn bí pháp, đều muốn đẩy coi một cái Vương Sùng mệnh số. Nếu không có Vương Sùng thừa nhận thân phận của mình, Chu Hồng Tụ khả năng cái gì đều bấm coi không ra. Vương Sùng nói với nàng lời nói thật, Chu Hồng Tụ mới hơi suy tính đi ra một chút manh mối Vương Sùng ngựa ngập cười một tiếng, cũng không giải thích, Chu Hồng Tụ rồi lại càng thêm chắc chắc. Người này sau lưng, tất nhiên có một vị ma môn láo hành tôn. Cũng tất nhiên là nàng phỏng đoán chung người nọ. Chu Hồng Tụ biết rõ, người nọ tính tình cổ quái, cũng không dám hướng nhiều chỗ muốn, lại không dám hỏi thăm, miễn cho làm cho người tức giận, bản thân muốn không may. Nàng bóp vài cái, thu thủ, nói ra, đi theo ta. Lấy tay nắm ở vương sùng eo, thúc dục đột pháp, bay lên trời. Chu Hồng Tụ tại cửa thứ 5 địa vị, có thể so sánh vương sùng tại thứ 6 cửa quan cao hơn nhiều, kỳ thật tiếp thiên quan cũng bị thập nhị đại phái phân chia, mỗi nhất phái đều có địa bàn của mình. Vương Sùng nếu là ở 18 cửa quan, đến Mơ Hồ Đường giận chiếu cố, tất nhiên so với tại thứ 6 cửa quan muốn thoải mái hơn, cho dù 18 cửa quan, khả năng cũng không sao cơ hội cùng thiên ma chiến đấu, đạt được một ít chiến lợi phẩm. Chu Hồng tụ thân là thái thượng ma tông trưởng giáo, cửu nguyên ma quân đệ tử, bối phận so với chấp trưởng này một quan trấn thủ sự cao hơn, cho nên ở chỗ này, thật đúng so với thái thượng hoàng mẫu thân hắn đều muốn tùy tâm sử dụng. Nàng thậm chí đem tại thái thượng ma tông, bản thân đã từng sự tình phi hoàng cung, đều làm người nguyên dạng kiến tạo một chỗ, còn đem mình đã từng sử dụng ma phó, theo thái thượng ma tông mang đi qua hơn 10 đầu, tăng thêm thử quan trấn thủ sử chọn lựa hơn trăm tên ma nữ, duy trì thực sa hoa thể diện. Vương Sùng bước chân vào chu hồng tụ phi hoàng cung, đang tại mắt đắm năm sắc, hắn thấy mấy lần tiên ra tình hình, nhưng thật đúng là lần đầu, kiến thức ma đạo phong quang. Lúc Vương Sùng chứng kiến hơn trăm tên dáng người hiểu điệu, đùi ngọc phôn dài, mỹ mạo tuyệt luân ma nữ, ngay ngắn hướng ra tiếp chủ nhân, không khỏi kinh ngạc vô cùng. Nhớ tới bản thân thôn Hải Huyền Tông, Thanh Vân Phong thượng nữ quan, bất kể là dung bạo, đây là quy mô, đều xa xa không có cách nào khất cùng Chu Hồng tụ phi hoàng cung so với, nhất là, nơi này bất quá là Chu Hồng tụ tạm thời hành cung, còn không phải là vị này mà nữ thái thượng ma tông hào. Chu Hồng tụ bấm veo hắn một chút, cáo giận nói, nhìn cái gì vậy? Ngươi nhiều hơn nữa xem các nà người nào liếc, đêm nay ta sẽ đem người bốc hơi nấu, tiễn đưa ngươi trong phòng. Vương sùng lại càng hoảng sợ, vội vàng không dám nhìn rồi Những cái kia ma nữ cũng tốc tốc phát run, sợ mình lớn lên mỹ mạo, bị cái này đen thui khô gầy thiếu niên, nhiều liếc mắt nhìn, như hoa nhân sinh, như vậy đoạn tuyệt. Vương sùng sợ so với người biết rõ, thôn hải huyền tông diễn khánh chân quân đệ tử thân chuyển cùng thái thượng ma tông cựu huyền ma quân đồ nhi, có cái gì hoạt động, lúc này đã thay đổi một bức dung mạo, dùng chính là cô hồng tự yêu thân. Này là yêu thân hắn một lần nữa đổi qua dung mạo, là một cái đen gầy thiếu niên, gầy như quét ủi, lại có một loại khác kiện tráng Vương Sùng ý định, về sau Tiểu lấy cái này diện mạo xuất hiện ở Chu Hồng Tụ trái phải, hơn nữa về sau muốn đi hải ngoại, lấy cô Hồng Tử Tư sinh Hải Nhi thân phận, thu A La Giáo cơ nghiệp, đem xâm la đại ấn pháp lấy đến trong tay. Hắn đối với bộ này vốn là bộ thiên phái tuyệt học, đây là hơi có chút hứng thú, cũng muốn biết, A La Giáo còn có chút vật gì tốt. Chỉ là đằng sau những ý nghĩ này, hắn Tiểu cũng không cùng Chu Hồng Tụ nói, dù sao quan hệ của hai người, hơi có chút lúng ta lung túng thật sự không thể nói là cái gì thân bằng bạn bè. Chu Hồng tụ một ngày kia đã biết thân phận của hắn, chỉ sợ sẽ lập tức trở mặt, lấy phi hoàng kiếm chu sát. Chu Hồng tụ dẫn theo Vương Sủng trở về phi hoàng cung, tự nhiên có ma nữ đưa lên các loại mỹ thực, nàng không thích thức ăn mặt, cho nên đưa tới phần lớn đều là hoa quả tươi. Vương Sủng ngược lại là không có gì kiêng kỵ, nhìn thấy có một đầu nướng chín yêu thú chân thịt, liền vận kinh đã nắm, nhân lúc còn nóng cắn một cái, chỉ cảm thấy ngon vô cùng. Có một ma nữ nhu thuận Nhẹ giọng giới thiệu nói, này một khối là tiểu thư bình thường, ăn không nhiều lắm vài loại ăn thịt. Chính là kim đan cảnh đại yêu ma, tươi sống giết sau đó, liền bọc nhiều loại hương liệu, lấy bí pháp trì chú mới có thể bảo trụ, không thay đổi là ma khí, lại đang trong lò đàn nướng 18 ngày, mới có thể có như thế mỹ vị. Vương Sùng lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ, một miếng thịt liền phức tạp như vậy, chu hồng tụ đây là ăn cái đó cao lớn hay sao? Nếu ta có như vậy một cái song tu đạo lữ, chỉ sợ nuôi không nổi a Vương Sùng mấy khẩu sẽ đem này khối kim đan cảnh đại ma yêu chân thịt tan sạch, quả nhiên cảm giác có một tiêu ma khí, tại trong bụng tàn ra chạy. Hắn cũng không dám luyện hóa, dù sao dùng chính là yêu thân, xâm la đại ấn pháp biết kia như thế, không biết giá trị, đối địch gì gì đó, còn chưa có vấn đề, luyện hóa ma khí, liền khó mà nói, có thể hay không xấu mặt. Vương Sùng chỉ có thể âm thầm bót một cái, đem thiên tả kim liên pháp lực thúc dục đem ăn đi vào đại ma yêu chân thịt đều dùng cái này bí bảo nuốt hút. Vương Sùng từ khi được thiên tà Kim Liên, đối với xâm la đại ấn pháp vận dụng, nhiều vô số nhận thức, nếu không có cái này ta bảo, hắn tối đa chỉ có thể triển khai cô hồng tử thân thể 5-6 thành lý lực. Hôm nay đã thiên tà Kim Liên phụ tá, nếu là có cơ hội đi A-La Giáo, lấy được xâm la đại ấn pháp bí truyền, Vương Sùng thậm chí cảm thấy đến, bản thân khó không có cơ hội, đột phá một cái cảnh giới. Dù sao coi như là đã thất bại, cũng không quá đáng tổn thất một câu yêu thân, cái đồ chơi này trong tay hắn còn có mấy cố. Hoàn toàn cũng sẽ không đau lòng. Vương Sùng lại phục lấy tay, bắt một khối tựa như bông cải đồ vật, lại có ma nữ giới thiệu nói, đây là tiêu giao ngọc đồ an tâm, cần phải lấy đại ma yêu tâm huyết đổ vào, mới có thể lớn lên phồn thịnh. Tiểu thư lần trước đánh chết đại ma yêu, đã sắp ăn xong, loại này tiêu giao ngọc đồ an tâm, cũng chỉ có 3 ngày tồn tại số lượng, nhiều hơn nữa ăn cũng không có. Vương Sùng ăn giống nhau thức ăn, thì có ma nữ làm ra một phen giới thiệu, tới về sau, hắn đều xấu hổ ra tay đi ăn. Chu Hồng tụ gặp hắn trù trừ, cười nói, chớ có nghe các nàng nói bậy, trở về ngươi theo ta cùng đi, nhiều săn giết vài đầu đại ma yêu, chúng ta cũng không nên thích ăn uống chi rủ, hay là trước nhanh này ác ngươi tu luyện. Vương Sùng đống nhiên có dòng nước mắt nóng cảm giác, trên đời này, thật sự có người quan tâm tu luyện của hắn rồi. Nhớ ngày đó, tại thiên tâm quan, tuyệt không loại người này, về sau đi Nga My, cũng không có loại người này, coi như là tại độc Long tự, vương tô nhị cũng bởi vì bế quan, còn chưa có tới kịp quan tâm đồ đệ. Chương 283, Thiếp Thiên Cửa Quan Thứ Nhất Vương Sùng Như thường ngày, muốn đi theo đại đội nhân mã đi ra ngoài tuần săn, lại muốn bê quan khổ tu, dù sao bản thân đạo lực, mới là trong thiên hạ đệ nhất trọng ớn, yêu thân chiến lực bất quá là dẹn hoa trên gấm. Vì vậy hắn thật đúng là không có nhiều mấy một cơ hội, đi săn giết đại ma yêu, đến nay cũng chỉ có một đầu đứng hoành điểu. Chu Hồng Tụ tuy rằng thua ở tề băng vân dưới thân kiếm, cũng bản thân cũng có thiên tư hơn người thế hệ. Tu hành lại là Thái thượng Ma tông Thiên thượng Thiên hạ ma ý kiếm, được xưng có thể so sánh Thái Thanh Huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết tuyệt thế kiếm pháp. Tề Băng Vân mới vừa ở vào Đạp Ma doanh, là có thể chém giết ba đầu Kim Đan cảnh đại ma yêu, Chu Hồng tụ làm sao có thể làm không được? Chỉ là nàng đem Chu sát đại ma yêu đều lấy bí pháp nghiêm phong bảo tồn, làm thành mỹ vị món ngon, dùng để bổ ích tu vi mà thôi. Chu Hồng tụ nói muốn dẫn hắn đi săn giết Kim Đan cảnh đại ma yêu, thực sự không phải là một câu lời nói xuống nàng đem vương sùng lưu lại phi hoàng cung 3 ngày. Ngày thứ tư liền tự mình cùng vương sùng lên, đi cửa thứ nhất. Có thể nói, tiếp thiên quan cửu thành cửu trở lên nguy cơ, đều tại cửa thứ nhất. Chấn thủ cửa ải này chính là xuất thân Nga mi dương tổ nhất mạch dương ạ, còn có một 18 vị dương chân đại tu, trong mỗi ngày đều muốn đối mặt vô cùng thê thảm chém giết, vô cùng vô tận thiên ma chen chúc hạ xuống, còn lại chưa cửa quan trợn, bất quá là nhặt một ít cá lọt lưới mà thôi. Cho nên cửa thứ nhất phòng ngự, cũng là sau cùng nghiêm khắc co như là Chu Hồng tụ như vậy thân phận, cũng phải đi qua ít nhất ba cửa ải đứng đầu đồng ý mới có thể tiến đến trợ trận. Vương Sùng đi theo Chu Hồng tụ, thẳng lên cửa thứ nhất, trong lòng cũng rất nhiều cảm khái. Hắn vốn thân phận, không có vấn đề, thôn Hải Huyền Tông diễn Khánh chân quân môn hạ, có thể có vấn đề gì? Nhưng mà Vương Sùng đều muốn lấy ma môn đệ tử thân phận, tại Tiếp Thiên Quan pha trộn, liền thật to có vấn đề, Tiếp Thiên Quan như thế cho phép, có người lai lịch không rõ vật lén vào. Chu Hồng tụ không hổ là cửu nguyên ma quân đệ tử, Bất quá mấy câu, liền cho hắn an bài một cái toàn bộ thân phận mới. Cái thân phận này, còn dựa theo Vương Sùng yêu cầu, cố ý làm che giấu dếm suy tính tay chân, làm cho hắn đã trở thành A-La giáo đời thứ bảy giáo chủ cô Hồng Tử tư sinh Hải Nhi, còn an bài một cái thái thượng ma tông trưởng lao sư phụ, thân phận lai lịch, mà rõ ràng ma bạch. Liền xuất thân chuyện xưa, đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh Cô Hồng Tử tại hắn tuổi nhỏ thời điểm, đem Nhi tử gửi gắm cho hảo hữu thái thượng ma tông trưởng lao ngô Chí tín Nô Trí Tín đem hắn từ nhỏ nuôi dưỡng cao lớn, thân kiêm hai nhà chân truyền, hôm nay đưa tại Chu Hồng Tụ bên người, với tư cách ma tùy tùng. Nô Trí Tín vẫn luôn không có ở đây vạn ma đường, bản thân độc thân tại cực Tây Tri Điệu Đại Tuyết Sơn Tiềm Tu, môn hạ có hơn 10 cái loại này xuất thân lai lịch đồ đệ, trong đó cửu thành cửu đều liếc cũng chưa từng thấy qua. Vương Sùng lúc này trên thân Tu Vi, bị Chu Hồng Tụ lấy bí pháp che lấp, chỉ là đại diễn đình phong hắn nếu là ở cửa thứ nhất, chém giết vô số ma đầu Do đó đột phá cảnh giới, này thân phận thì càng thêm ngồi thực rồi. Cửa hải này trận pháp, chính là Nga Mi lượng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trận, cùng dương mực trấn thủ đệ cửu cửa quan giống nhau, chỉ là bởi vì đã có dương ngạn cùng 18 vị dương chân đại tu chủ trì, uy năng phô thiên cái địa, so với đệ cửu cửa quan cũng muốn cường hoành quá nhiều. Mặc dù cùng Nga Mi ngũ linh tiền phủ sơn môn so sánh với, cũng chính là kém ngũ linh thúy bích ngọn núi chấn áp. Tầng tầng kim hà, đem trong vòng ngàn dặm hư không bao phủ Không biết có bao nhiêu ma đầu, tại trong hư không bỗng nhiên xuất hiện, đánh về phía tầng lay động Kim Hà. Đại đa số ma đầu, bởi vì còn chưa có phụ thể sinh linh, thập phân mộng yếu, bị lượng giới kiển nguyền tu di Kim Quang đại trận Kim Hà quét qua, như vậy sụp đổ tảng ra, nhưng là có lợi hại ma đầu, tu vi không kèm chính ma hai nhà tu sĩ, muốn có người xuất chiến, đem chi chém giết, là trận pháp chia sẻ áp lực. Cửa thứ nhất lên, không tiếp tục nửa phần từ bi. Thiên cương cảnh phía dưới trọng yếu không xứng đi lên. Coi như là đại diễn cảnh, cũng có chút tu thành sư truyền lợi hại pháp thuật, có hộ thân giết địch pháp bảo, có thể chịu được một trận chiến, mới có thể được cho phép tham dự đại chiến. Chu Hồng Tụ cùng Vương Sủng tự nhiên có tư cách tham chiến. Trên thực tế, đã đến tiếp thiên quan, trừ phi là không muốn phát triển thế hệ, chỉ cần Tu Vi thỏa mãn yêu cầu, đều tới đây mà tham dự mấy trận đại chiến, ma luyện bản thân Tu Vi. Vương Sùng cũng không dám đem thiên tả Kim Liên, ứng hoành điểu, Kim Liên kiếm lộ ra, miễn cho bị vị bà trăm năm sau. Điều điều khiển chân quân hơn chút lo lắng, hắn ngược lại là theo cô hồng tử khi còn sống di vật ở bên trong, lật tìm ra một kiện bình thường pháp bảo. Bảo vật này tên là Đại Hắc Thiên Thủ. Đại Hắc Thiên Thủ chính là là một đôi, là cô hồng tử phảng phất huyền má hai nhà đại cẩm ná thủ pháp luân chế, có thể cách không thi triển xâm la đại ấn pháp, thời điểm đối địch cũng có vô cùng diệu dụng, là chính bản thân hắn tại đại diễn cảnh thời điểm đắc ý pháp bảo. Về sau cô hồng tử đột phá kim đan, xâm la đại ấn pháp bản thân thì có tương ứng pháp thuật Cách không bắt, phủ kín thiên đại thủ, hạ bút thành văn, ứng với niệm mà phát, cũng liền dùng không ít cái này đại hát thiên tay. Vương Sùng hiện tại làm giả cô hồng tử con riêng, cái này pháp bảo ngược lại là dùng thập phần thuật tay. Vương Sùng cùng chu hồng tụ bị một tên ma môn tu sĩ kim đan mang theo. Đang tại một tầng kim hà bên ngoài, nhìn xem lượng giới kiển nguyền tu di kim quang đại trận bao phủ vạn giảm hư không, chen chúc mà ra, nhất thời giống như vô cùng vô tận ma đầu. Hắn nhìn đến trong chốc lát, làm ra không chịu cô đơn bộ dạng. Nhỏ giọng hỏi, Cung Chủ, chúng ta khi nào mới có thể ra tay? Chu Hồng Tụ hư lạnh một tiếng, căn bản không có để ý tới hắn, ngược lại là vị kia ma môn tu sĩ Kim Đan, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn liếc, nói ra, nhanh, nhanh, tổng có một chút người, lần thứ nhất trời cao chi lộ chiến trường, sẽ thấy cũng không về được, ngươi lấy gấp cái gì? Vương Sủng còn chưa trả lời, liền chứng kiến có một đội chính đạo các phái đệ tử tạo thành đội ngũ, khống chế đột quang, chạy ra khỏi Kim Hà chốc lát lúc giữa hay cùng một cố mới vừa từ hư không hiện ra ma đầu đụng vào nhau. Vô số ánh sáng màu ngọc bích, pháp lực kích động, ma đầu ti tỉ, không biết tử thương bao nhiêu. Nhưng ngay tại một cái phái võ đang môn nhân, hơi có hương phấn, chạy ra khỏi này một đội người tạo thành trận pháp, thì có một đầu đại ma yêu lặng yên thoát ra hư không, một chảo vỗ vào hậu tâm, ma khí như nước thủy Triều quán chú đã đến thử trong cơ thể con người, lập tức đem chi đánh thành đầy trời mưa máu. Này một đội nhân mã kinh hô từng trận, Lại phục trong đội ngũ Kim Đan Tông Sư ra tay, rồi mới từ bỗng nhiên bộc phát, vừa lên ma triều trùng thoát thân, lui về Kim Hà dưới sự bảo vệ. Đuổi sát bọn hắn, nào vào lưỡng giới kiển nguyên tu gì Kim Quang Đại trận biến ảo Kim Hà phía trên ma triều, không biết có bao nhiêu ma vật, ma đầu, hung hãn không sợ sinh tử, liều mạng tự bảo toàn thân, cũng có chút xúc động một cái Kim Hà. Trong ngay mắt, cũng không biết tử thương bao nhiêu ma vật ma đầu, thế nhưng một chỗ Kim Hà cũng vầng sáng ảm đạm, hiển nhiên trận pháp biến hóa, không kịp bổ sung Xuất lĩnh vương sùng bọn hắn này một đội kim đan ma tu, quắt to một tiếng nói, đến phiên chúng ta. Đi đầu bay ra kim Hà Vương sùng thật sâu hô một cái chân khí, ra tay chính là sâm la đại ấn pháp sau cùng cường mánh hùng liệt chiêu số, lấy chó săn tư thái, thay chu hồng tụ trước mắt mở đường. Chu hồng tụ dịu dàng cười cười, không chế phi hoàng kiếm sau đó đổi kịp, giữa hai người, hơi có chút phu sướng phụ tùy huyền diệu bầu không khí. chương 284, ma vật Hùng mãnh Vừa rồi đánh chết một tên chính đạo đệ tử đại ma yêu. Lần nữa xuyên toa hư không, xuất hiện ở vương sùng bên người, hắn xúc động liều lĩnh, đã thoát ly đội ngũ. Đại ma yêu một chào đánh ra, vương sùng cũng giữ tận cười một tiếng, hai tay kết ấn. Hắn một trường ở trong, đẩy ra chín đạo ấn pháp, so với trước chỉ có thể khống chế 7 đạo ấn pháp, đã cao minh rất nhiều. Thứ nhất là đối với cô hồng tử yêu thân nắm giữ càng thêm thành thạo, mà đến đã có thiên tà Kim Liên, ứng hành điểu cùng Kim Liên kiếm, làm cho hắn có thể có thử đột phá, chỉ bằng đại diễn cảnh tu vi có thể khống chế chín đạo ân pháp. Song phương liệu mạng đối chiến, vương sùng chín đạo ấn pháp liên tục tràn ra, giống như kiểu đóa hoa sen, tuy rằng như cũ không được này đầu mục ma yêu bị một chảo đập bay, nhưng thành công đem một quả thiên tà kim liên mầm ngống đưa vào đối phương trong cơ thể. Này đầu mục ma yêu ma tức vận chuyển, đang muốn lui nhập hư không, nhưng trong cơ thể ma khí bỗng nhiên chống giống một hối, khiến nó thân thể đột nhiên trì trệ, bị dẫn đội kim đan ma tu, một quyền oanh tại trên thân thể, phát ra thế lương thở phào. Xuất thủ kim đan ma tu, cũng thầm nói một tiếng đáng tiếc, hắn vì cứu vương sùng, trong lúc vội vã vận kính chưa đủ, mặc dù nặng vết thương đối phương, lại không có thể đem chi đánh ngủ. Lúc này vô số ma đầu, ma vật chen chúc nào tới, cũng là không kịp bổ sung nhất cái rồi. Vương sùng tuy rằng thoáng bị nhục nhưng hung y rồi lại càng lớn, chỉ là thoáng vận chuyển chân khí, liền chín đạo ấn pháp ngang trời, đem chung quanh ma đầu cán quét không còn. Dẫn đội kim đan ma tu hừ lệnh một tiếng, máng, chớ để muốn tìm chết. Vương sùng hướng về phía hắn vừa mới ra tay đều muốn cứu mình cũng không trở về miệng chỉ là chống lay động toàn thần chân khí lại phục đưa ra nhất kích, xâm la đại ấn Pháp cái môn này ma công mặc dù có 108 đạo ấn pháp nhưng là hóa phức tạp thành đơn giản vô thượng Pháp môn muốn đem hơn 10 cái ấn pháp dung hội đến nhất kích bên trong cho nên mặc dù có ngàn vạn biến hóa nhưng ra tay cũng chỉ có một chiêu chỉ là một chiêu này lại phục biến hóa đến không có cuối cùng cái kia một đạo ấn pháp làm chủ cái nào một đạo làm phụ trợ trong đó vài đạo ấn pháp có biến hóa, vài đạo ấn pháp xếp đặt trước sau, có thể nói uy năng cuối cùng biến hóa. Dẫn đội Kim Đan Ma Tu, nhìn thấy Vương Sùng như thế hào dũng, dứt khoát sẽ không khuyên, thầm nghĩ, nơi đây nguy cơ trùng trùng, không biết bao nhiêu ma đầu, ma vẩn, như thế ra tay, chút nào cũng không để lại lực lượng, chỉ cần gặp được đại ma yêu, chỉ sợ liền khó thoát khỏi cái chết. Dù sao cũng khuyên không được, tùy tiện hắn đi suy nghĩ đi. Vương Sùng Anh Dung đi đầu, ngược lại so với trong đội ngũ. Mấy vị ban đầu tấn kim đan ma tu, lộ ra càng thêm nhìn chăm chú, nhất là hắn tận lực làm ra, bản thân anh dũng, đều là tại Chu Hồng tụ trước mặt tranh sĩ diện tử, mỗi nhất kích đều là tại phụ trợ Chu Hồng tụ, thật ra khiến người có ý chí nhìn, chỉ cho là hắn là bán mạng đều muốn lệnh nọt vị này ma nữ. Giống như Tệ Băng Vân, tại chính đạo các phái, là vạn chúng chú mục chính là tồn tại, Chu Hồng tụ tại ma môn trong hàng đệ tử, cũng là cao cấp nhất cái kia một nắm. Nhất là ma môn chưa bao giờ cấm kết hôn còn không tự do môn, 10 cái trong cũng có 8-9 cái không có đạo lữ, vì vậy không biết bao nhiêu ma môn trẻ tuổi tài tuấn, đều mơ tưởng nịnh nọt chu hồng tụ. Vương Sùng như thế anh Dũng lập tức khơi dậy nhiều trẻ tuổi ma đạo tu sĩ lòng hào thắng, bọn hắn này một đội, ngược lại là liên tiếp đột phá, đem chen trúc ma đầu cùng ma vẩn, giết trở về dự định địa phương. Dựa theo an bài, muốn chết quay trở lại, chờ đợi tiếp theo đội tu sĩ xuất chiến. Vương Sùng cũng không muốn tiếp tục bước lên danh tiếng, khí kình vừa thu lại, Xâm la đại ấn Pháp mấy đạo ấn Pháp, hóa thành cung lừ đem mình thủ hộ một cái mưa gió không lọt, ngang nhiên đảm đương dâng lên cản phía sau chức trách. Lĩnh đội Kim Đan Ma Tu, ngược lại là hết sức hài lòng, vương sùng như thế Dũng trong khi trách, cũng có hai gã ma môn tu sĩ, cũng ra sức thúc dục một thân ma Pháp, đều muốn làm cùng vương sùng dạng chuyện này. Ngay tại đội ngũ do đột tiến, chuyển thành thu liễm, chuẩn bị triệt thoái phía sau trong tích tắc, một đạo tựa như viên hầu, toàn thân lịch lân, lại phục hết sức cao lớn bóng đen đập bó Hai tay phân biệt đưa vào hai vị cản phía sau ma tu trong cơ thể. Lại là một đầu kim đàn cảnh đại ma yêu xuất hiện. Dẫn đội tu sĩ kim Đan không chút do dự, tự mình cản phía sau, ngoài thân một đạo ma tức năng trời, lúc này đây hắn rồi lại không có ý định cứu người rồi, mà là đem vương sùng và ba người trực tiếp vứt bỏ. Với tư cách ma môn tu sĩ, hắn đệ nhất lựa chọn, chính là chạy lánh khốc nhất vô tình, nhưng là tuyệt đối lý trí con đường. Vương sùng nhìn hai người trẻ tuổi ma môn tu sĩ, Chân khí trong cơ thể ổ ổ không, rức, bị rớt đi ra đại ma yêu nuốt hút, nhai răng vui lên, xâm la đại ấn pháp triển khai, lại ngươi lựa chọn chính diện đối chiến. Này đầu mục ma yêu thân pháp như điện, chẳng hề cùng Vương Sùng liều mạng, chỉ là nhóang một cái, đã đến sau lưng của hắn, quái dị chảo nhẹ gió sét, giống như điện thiểm. Sở hữu thấy như vậy một màn ma mà môn tu sĩ, đều cảm thấy Vương Sùng tất nhiên không có may mắn để ý, coi như là biết rõ hắn nội tình Chu Hường tụ, cũng nhịn không được trong lòng hơi siết chặt. Liên vào lúc này Vương sùng kích tàu chống không lưỡng đạo Ấn Pháp, đồng nhiên trên không trùng kỳ dị chuyển hướng, nói tiên một bước, đón nhận đầu kia đại ma yêu. Đại ma yêu nhe răng cười cười, trọng yếu không quan tâm, cầm trên tay hai cái ma môn đệ tử thân thể, đưa đi tới, vậy mà lấy ma môn đệ tử thân thể, với tư cách tấm thuẫn, sắc thế như cũ không thay đổi. Liên tại tất cả mọi người chú ý xuống, lưỡng đạo Ấn Pháp rơi vào hai vị ma môn đệ tử trên thân, hai cái này còn chưa chết đi ma môn đệ tử, đồng nhiên riêng phần mình kêu to một tiếng Thân thể bạo chấn, biến thành hai quả huyết diễm thần lôi, đem bầu trời kích xuống dưới đại ma yêu, nổ thân thể của quận, tình thế bắt buộc nhất kích, cũng liền phát không đi ra. Vương Sùng liên tục lưỡng đạo ấn pháp bay ra, tuy rằng đều không thể đánh chúng này đầu thân pháp như điện đại ma yêu, nhưng đem thiên tà kim liên mầm ngống, loại đi tới, tầm hắn đầu hơi nhẹ nhõm, thầm nghĩ, không nghĩ tới cửa thứ nhất, chém giết bực này kịch liệt. Hắn thêm thuốc đột pháp, đổi kịp đội ngũ, như cũ chống lay động khí kình, trợ giúp kim Còn hướng về phía vị này Kim Đan Ma Tu nhe răng cười cười, kêu lên, tiền bối. Ta làm có thể chứ? Kim Đan Ma Tu cười hắc hắc, lời nói lạnh nhạt nói, tiểu tử. Ngươi nếu là có thể tại tiếp thiên quan bất tử, sau khi rời khỏi đây tất nhiên là một nhân vật. Vương Sùng cười ha ha, lưỡng đạo trưởng kình tống suất đập vỡ hai đầu nhào lên ma vật, lại phục đi theo đã đến chu hồng tụ bên người. Đợi đến về tới lưỡng giới kiền nguyên tu di Kim Quang Đại Trận ở trong, Vương Sùng lúc này mới thở dài một hơi. Hắn vừa rồi thoạt nhìn uy phong bác diện, trên thực tế đã cạn kiệt toàn lực. Xâm la đại ấn pháp, đem ngàn vạn biến hóa tụ tập cùng một kích, uy lực to lớn, nhưng tiêu hao ma khí, cũng là bình thường pháp thuật mấy chục lần. Nếu là hắn thật sự chỉ là một vị bình thường đại diễn cảnh ma tu, 10 kích sau đó, ma khí muốn suy giảm, không tiếp tục phát thúc dục chín đạo trở lên ấn pháp. Vừa rồi hắn một hơi, liên tục phát ra 50 đạo trở lên cựu biến trở lên xâm la đại ấn pháp, đó là bởi vì hắn có kim đan cảnh nội tình. Tối đa 10 cuộc chiến đấu, ta muốn làm ra đột phá, tấn thành kim đan, nếu không, lấy đại diễn cảnh chiến lược, rất khó cam đoan, mỗi một lần đều còn sống trở về, tổng như vậy che giấu thực lực, cũng không phải là chuyện này nhỏ. Chương 285, Thiên quỷ khang liên. Vương Sùng liền là muốn một cái, Tân Duệ ma môn đại diễn cảnh cao thủ, cùng tiếp thiên quan chiến trường, đột phá kim đan xuất thân, che lấp hết cô hồng tử yêu thân, rất nhiều không chịu nổi duy trì trật tự qua. Thiên hạ kim đan cảnh tu sĩ tuy rằng không ít, thế nhưng thật không là rau cải trắng, cũng không phải tùy tiện có thể nhảy ra một cái. Cô hồng tử yêu thân bốn chính là Kim Đăng Cảnh, vì vậy đột phá cũng chỉ cần một cái cơ hội. Tiếp thiên quan từ bên ngoài xem, là một tòa tiếp thiên cửa quan thành, cao vút trong mây, trên thực tế nhưng là 18 tòa đại trợ, bao phủ tại thiên tri sơ hở bên ngoài, một tầng vừa tiếp xúc với một tầng, chỉ là tiên gia trận pháp, thay đổi hư không, ngoại nhân nhập lại cảm giác không thấy. Tại cửa thứ nhất, Lượng giới kiển Nguyên Tu Di Kim Quang Đại trận rồi lại diễn biến tầng 9 Kim Hà, các phái đệ tử mặc kệ ở nơi nào, đều có thể chứng kiến trong hư không không ngừng xuất hiện ma đầu, ma vợ, tựa hồ không có dừng lại nghỉ. Vương Sùng cùng Chu Hồng Tụ xuất chiến một lần, muốn lui ra tới nghỉ ngơi, hắn vừa cùng Chu Hồng Tụ nói hai ba câu nói, liền có một cái khuôn mặt thâm trầm Nam tử, vội vàng mà đến, nhìn thấy bọn hắn, liền lệ khí mãnh liệt, quắc, vừa rồi của ta hai cái sư liệt nhỏ, cũng cũng là bởi vì các ngươi thấy chết mà không cứu được. Chết thảm thiên ma tay. Lĩnh đội kim đan ma tu, âm bi thảm nói, tiếp thiên cửa thứ nhất, ngày nào đó không chết người, như là dựa theo cách nói của người, còn làm cho môn hạ tới làm chi. về nhà bú sữa mẹ đi không hảo. Chu hồng tụ dắt vương sủng, vụng trộm nói ra, đều ma cực tông không nên thân bảng chi xuất thân, không cần phải xen vào bọn hắn. Vương sủng trái tim nhỏ bịch một cái, hắn kỳ thật cũng ma cực tông, không nên thân bảng chi xuất thân. Nga mi tuy rằng đã diệt thiên tâm quan, cũng thả ra hắn xuất thân tin tức. Nhưng Chu Hồng Tụ hiển nhiên nhập lại không tin, một cái có thể lẹn vào Nga My, còn đem này âm định hưu chuyển xuống muôn phái, náo đằng lòng trời lỡ đất người, tại sao có thể là thiên tâm quan suất thân. Chu Hồng Tụ đã sớm đoán được Vương Sùng lai lịch, vì vậy cũng thật không có đem hắn trở thành ma thực tông bằng chi. Người đến mấy câu xung đột, muốn cùng lĩnh Vương Sùng bọn hắn này một đội kim đan ma tu động thủ, song phương mới riêng phần mình cốc thúc công lực, liền có một cái to lớn thanh âm chuyển xuống, khổ đạo tông tư độ diện thất tình đạo sầm tu. Hai người các ngươi như tại tranh đấu, liền có xử phận rồi. Dẫn vương sùng bọn hắn một đội kim đan ma tu, thất tình đạo sầm tu, lập tức liền không lên tiếng, ngược lại là mặt khác một vị khổ đạo tông tư đồ mỗ, không phục quá to, tiếp thiên quan chính là chỗ này giống như không công bằng sao. Hai ta cái sư điệt nhỏ vô duyên vô cớ bị người làm hại, nếu không cho ta một cái công đạo, chúng ta khổ đạo tông tuyệt không chịu từ bỏ ý đồ. Hắn lời còn chưa dứt, thì có một chi kim quang đại thủ phi không mà đến, bắt được hắn. Ném ra kim hà bên ngoài. Khổ đạo tông tư đổ diệt lớn tiếng sợ hai giống, nhưng hoàng sợ phát hiện, lượng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trận đã sớm đối với hắn đóng cửa, chỉ có thể đem hết toàn lực, lực lượng chống đỡ chen trúc tới ma đầu. Xâm tu thản nhiên nói, tiếp thiên quan là lực lượng chống đỡ thiên ma chi địa, các phái tu sĩ, người người đều có thể bị chết. Chớ có nói hắn khổ đạo tông cái chết hai cái, chính là tu vi quá kém, không có bổn tông chuyện gì. Coi như là có, hắn cũng phải tầng tầng báo cáo, chờ đợi một cái công bằng Như vậy hồ đồ. Hắc hắc. Thật coi hắn đây là khổ đạo tông, có thể phía sau cánh cửa đóng kín, xưng vương xưng bá. Vương Sùng nhịn không được nói, ra hỏa này nhưng là phải đã chết. Sầm tu vị này thất tình đạo kim đan tông sư, âm bi thẳng nói, ngược lại cũng sẽ không, chờ hắn ăn no rồi đau khổ, tự nhiên có người cứu hắn trở về. Vương Sùng trong nội tâm thầm nghĩ, thì ra là thế, đáng tiếc. Người này còn là có thể luyện thành một cố kim đan yêu thân đấy. Vương Sùng hỏi sầm tu sau đó. Biết rõ không có gì có thể tố thủ cước địa phương, hay cùng Chu Hồng tụ cùng một chỗ, lui về tầng thứ 9 Kim Hà, tìm một cái yên lặng địa phương, thúc giục thiên tà Kim Liên, âm thầm câu thông bị hắn gieo xuống mầm ngống hai đầu đại ma yêu. Hắn rất nhanh liền tâm thần phân hóa, thấy được hai đầu đại ma yêu, chính ẩn nút vô số ma đầu bên trong, công kích hai đội tu sĩ. Này hai đội tu sĩ, cũng đều là có kim đan cảnh tông sư dẫn đội, còn lại đều là đại diễn cảnh kiếm thiên, lâm vào khổ luyện đấu bên trong. Vương sùng gieo xuống thiên tà kim liên hai đầu đại ma yêu, một đầu gọi là thiên quỷ. Thiên quỷ cùng minh xà giống như, có xuyên thẳng qua âm dương hư không khả năng, nham hiểm áp độc, quỷ dị tuyệt luân. Một đầu khác gọi là khang liên. Nay đầu mục ma yêu tựa như viên hầu, nhanh nhẹn tốt đầu, trời sinh tinh thông phi hành thuật. Loại này đại ma yêu, đại đa số là kim đan cảnh yêu quái bị ma nhiễm mà sinh, thực lực thường thường so với bình thường kim đan cảnh đại yêu quái dị càng mạnh hơn nữa, chính là yếu kém thế hệ cũng so sánh được chính ma hai nhà chuyển thụ cho Kim Đan tông sư, ví dụ như Huyền Hạc Tri lưu, thực lực mạnh mẽ thế hệ, rất là năng lực địch yêu nguyệt, Hoàng Bảo quái chi lưu. Thiên quỷ cùng Khang Liên đều không có ảo kỵ mạnh như vậy ngang, cùng ứng hoành điểu không sai biệt nhiều, nhưng tất cả có thủ đoạn chém giết bản lĩnh, lại phục xảo trá đa đoan, so với chỉ biết trong đầu buồn bực bay loạn ứng hoành điểu. Lại lợi hại hơn. Thiên quỷ trốn ở vô số ma đầu bên trong, ngẫu nhiên lệ khí xuống tới, tiện tay bắt một cái ma đầu, nhai cũng không nhai liền như vậy nuốt sống rơi bụng. Nó vừa rồi liên tục xuất kích, đánh chết 4-5 người tộc tu sĩ, nuốt hấp tinh huyết, nhưng tổng có một loại vô cùng cổ quái khó chịu. Nay đầu đại yêu ma bỗng nhiên rõ trảo, tao liếu tao phía sau lưng, rõ ràng tháo xuống một đóa màu vàng hoa sen. Nó lập tức có chút bồi rối, với tư cách đại ma yêu, tuy rằng nham hiểm xảo trá, không thua bởi nhân loại, nhưng cũng không có chân chính trí tuệ, thiên quỷ nhập lại không rõ, vì sao bản thân phía sau lưng sẽ có một đóa màu vàng hoa sen? Nó suy nghĩ trong chốc lát, sẽ đem này đóa hoa sen nuốt xuống, qua trong chốc lát, hắn lại đang trên lưng hái được một đóa Thiên quỷ chẳng những không có sợ hãi, ngược lại vui mừng, ma tức lưu chuyển, không trở tay kịp liền khắp cả người nở đầy kim Liên Nó thậm chí cảm thấy đến, bản thân nuốt hút ma khí chính là tốc độ, lại phục ra tăng lên rất nhiều, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Vô số túm tụm tại nó bên người ma đầu, đống nhiên từng cái nổ tung, hóa thành quần quận ma khí, bị này đầu mục ma yêu thôn phệ. Đang tại khổ luyện đấu một đội tu sĩ, chậm phát hiện áp lực chậm nhẹ, sau đó liền gặp được khó có thể tin một màn. Một đầu thiên quỷ bốn phía đánh giết ma đầu, gặp được ma vật càng là hung dữ nuốt vào, đem che giả mang mọc, công kích bọn họ mấy nghìn bách ma đầu, xanh xanh cho đánh tan. Cầm đầu kim Đan lĩnh đội, thấy sự tình có chút cổ quái, quắc, tiên tạm thời rút đi, chớ có ham chiến. Một mặt khác, tựa như cực lớn viên hầu đại ma yêu Khang Liên cũng đã tao ngộ giống nhau sự tình, này đầu mục ma yêu tay niết kim Liên Chỉ cảm thấy toàn thân ma khí đều hướng này đóa màu vàng hoa sen trùng chen trúc, cũng không biết như thế nào, đống nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, ma khí biến hóa, lại ngươi vô sự tự thông, không thể cũng tự thông tỏ, học xong lấy kim liên nuốt hút ma khí. Khang liên tìm hiểu thiên tả kim liên một loại rượu dụng lập tức hưng phấn không thôi, giống giống kêu to, thiên tả kim liên trong tay của nó, nở rộn vô lượng kim quang. Không biết bao nhiêu ma đầu, bị này tả vật lực lượng ảnh hưởng đến, tại chỗ hóa thành quần quận ma khí. Bị thiên tà Kim Liên thôn phẻ hầu như không còn. chương 286 Diễm Mai chân Nhân Vương Sùng trong lòng thập phần vi diệu này hai đầu đại ma yêu, càng là vận dụng ma khí càng là thúc dục thiên tà Kim Liên này tà vật sẽ càng phát ra xâm nhập cuối cùng trải rộng ma thân. Cho đến bị ma thân bản ta, tùy ý Vương Sùng tổ cấu ý thức của bọn nó. Thiên tà Kim Liên quả nhiên là ma vật khắc tinh bình thường ma vật, một khi bị nó ăn mòn liền triệt để đã xong. Vương Sùng biết rõ Đều muốn triệt để thu trả giá hai đầu đại ma yêu, như thế nào cũng có chút ba ngày trở lên, liền tạm thời bông, mới đem thiên tà kim liên một lần nữa chấn áp tại đây bộ yêu thân trong. Chu hồng tụ liền nếu có ý mà hỏi, lần này xuất chiến, thu hoạch như thế. Chu hồng tụ mặc dù biết bổ thiên kiếp thủ một ít bí mật, nhưng dù sao không có tu luyện qua, cũng không biết, như thế mới có thể thu trả giá ma yêu, cũng không biết vương sùng trong tay có thiên tà kim liên, nàng cũng không có gặp vương sùng ra tay, cho nên mới có thử với hỏi. Vương Sùng mỉm cười, đắc, hôm nay tao ngộ hai đầu đại ma yêu, đều đều ở năm giữ. Chu Hồng Tụ sợ hãi than một tiếng, têu lên, lại có thể như thế đơn giản. Vương Sùng thở dài, nói ra, cũng không có dễ dàng như thế, ta đây là công tác chuẩn bị đã lâu, mới có thể đánh lén thành công, ít nhất phải 7 ngày sau, mới có thể lại thi triển thử bản lĩnh. Hắn và Chu Hồng Tụ, dù sao không phải là thực có cái gì quan hệ thân mật, người trong ma môn lánh khốc vô tình, chưa bao giờ tính kỳ lạ quý hiếm nào dám cùng đối phương nói thật. Vương Sùng cố ý che giấu một ít chi tiết, Chu Hồng Tụ cũng không hỏi kỹ, chỉ là hỏi, ngươi cùng ta lời nói thật nói, cuối cùng có thể khống chế vài đầu đại ma yêu. Vương Sùng lắp đầu, thở dài nói, ta cũng không biết. Bất quá còn có ba bốn đầu, hẳn không phải là vấn đề. Chu Hồng Tụ lo nghĩ, nói ra, ít nhất 7 đầu trở lên, ngươi bổ thiên kiếp thủ, mới có thể chống lại thiên diệp vạn ma sơn. Về phần người này dương thân thiên ma huyên thân, ta tới ứng đối là tốt rồi Vương Sùng có chút tiếng lặng, hỏi, Thiên Diệp vốn là nữ từ sao?